Nàng lại thấy hoàng thượng Phong Vương, trong phủ không ngừng vào tân nhân. Nàng thấy hoàng thượng cùng nàng dần dần ly tâm, tứ sủng tiếp thất, thấy nàng sở hữu thiếu nữ tâm tư cùng tình đầu sơ khai đều tiêu tán ở kia trô tiểu viện tử trung. Cuối cùng, nàng thấy nàng cười đến kiêu ngạo trên giường, cưỡi ngựa đa cầu, cười nằm ở mẫu thân trên đầu gối, mẫu thân vô về cái trán của nàng, thân mật mà kêu nàng bé. Hoàng hậu khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, nàng là quốc công phủ đích nữ, kinh thành có tiếng quý nữ điển phạm, bị hoàng thượng ban cho hoàng tử phi. Hoàng hậu từng nghe nói, người ở trước khi chết, sẽ thấy dị vãng cả đời. Cho nên, nàng là muốn chết sao? Mơ hồ gian tựa nghe thấy trẻ con mỏng manh khóc nỉ non thanh, nàng môi động sau một lúc lâu, mới gian nan ra tiếng. Hoàng, hoàng tử, ly nàng gần nhất nốt thì nghe thấy nàng thanh âm, cho rằng nàng muốn xem công chúa, sợ đả kích đến nàng, đành phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói, nương nương yên tâm, công chúa không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Cung nữ nhìn mắt bị ma ma ôm tã lót, Trong tã lót tiểu nhi cả người nhăn rung gió, sau khi sinh chỉ khóc hai tiếng, liền không có sức lực mà đã ngủ, hô hấp đều thực mỏng manh. Hoàng hậu ánh mắt tựa lung lay một chút, sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại đây, nàng nghe thấy được cái gì? Công chúa! Công chúa! Hoàng hậu muốn cười, lại hoàn toàn không có sức lực, chỉ có nước mắt đang không ngừng mà rớt. Dựng sau, nàng hủy hoại nàng ở trong cung kinh doanh nhiều năm thanh danh, hủy hoại hoàng thượng tín nhiệm, hủy hoại chính mình thân mình. Hiện giờ liền mệnh đều chết đi vào kết quả lại chỉ sinh hạ vị công chúa hoàng hậu thân mình một trận run rẩy đột nhiên nàng trong cổ họng này lên tanh ngọt máu tươi từ khỏe miệng không ngừng nhỏ giọn nàng thân thể sớm hủy hoại nàng không màng tất cả chỉ nghĩ muốn sinh hạ một người có lâm giá huyết mạch hoàng tử Đích muội muốn chết sau nàng khóc lóc đem hết thể chịu tội ôm ở chính mình trên người một màn liền thành hoàng hậu ác Ngộng nàng không nghĩ lâm ra lại có nữ tử tiến cung mất đi tính mạng may mắn còn sống lại như thế nào Bất quá tại đây trong thâm cung chịu khổ quãng đời còn lại thôi. Hoàng hậu trong mắt tan giã, mọi người kinh hồ gian, nàng tự hầu nghe thấy một trận quen thuộc tiếng bước chân, cảm giác được có người đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Người nọ không nói chuyện, vẫn luôn trầm mặc. Nhưng hoàng hậu biết hắn là ai, dựng trước, nàng rất ít đối hậu cùng nữ tử ra tay, nhân nàng biết, hại nàng sâu nhất người cũng không là này hậu cung bất luận cái gì một vị nữ tử, mà là nàng vốn nên nhất có thể tín nhiệm bên gối người. Mỗi người tiện hoàng hậu, toàn tưởng hướng lên trên bò nhưng trong đó tư vị người nào biết. Hoàng hậu mệt mỏi quá, lương đeo ra tộc trọng trách quá mệt mỏi, làm một vị hảo hoàng hậu quá mệt mỏi, ngày ngày đêm đêm thấy hắn sủng hạnh phi tần cũng quá mệt mỏi. Nhiên thiếu khi, nàng cũng từng đối bên gối người phương tâm ám hứa quá, nhưng bên gối người nơi trốn tính kế đã sớm làm nàng trái tim băng giá. Thân mình tựa dần dần lạnh, hoàng hậu thế nhưng cảm thấy một trận nhẹ nhàng giải thoát. Nàng phí công mà trận to mắt, muốn nhìn một chút nghiên thiếu khi vui mừng quá bên gối người, nhưng nàng thấy không rõ Chỉ có thể gian nan mà không tiếng động nói. Hoàng, Hoàng thượng, đừng trách ta. Đừng trách nàng, mới vào Hoàng tử phủ khi, nàng cũng không ngờ quá yếu hại người. Nhưng gia tộc cạnh cửa, này bốn chữ ép tới nàng thẳng không dậy nổi eo. Hoàng thượng xin lỗi nàng. Nàng đồng dạng xin lỗi Hoàng thượng. Phong ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. chương 127 đệ 127 trương. Hàm dư 5 năm, tháng 4 13 ngày. Hoàng hậu qua đời. Khôn Ninh cung chung chuyển đến Tang Thanh, bất luận thiệt tình giả ý, mọi người trên mặt đều treo đau thương, túi đầu túi người quỷ trên mặt đất, ai thanh càng chuyển càng xa, toàn bộ hoàng cung đều lâm vào yên tĩnh. Thật dài màu đỏ sẫm đường đi chung, Lệnh Chiêu Nghi nghe thấy tăng Thanh, nàng bước chân một đốn, đông nhiên nắm lấy phủ linh tay. "Nghe được sao?" Trên mặt nàng có một mạt khác thường lửng hồng, chẳng sợ lại suy yếu vô lực thanh âm ở một mảnh yên tĩnh chung đều phá lệ rõ ràng, Lưu An Kinh Tâm run sợ mà nhìn về phía dáng vẻ này Lệnh Chiêu Nghi. Nàng trong mắt thần thái làm như quỷ dị cảm thấy mỹ mãn, Lưu An mịt mở mà nuốt hạ nước miếng. Phù Linh đều phải khóc, nàng không ngừng gật đầu, nô tỳ nghe thấy được, nô tỳ nghe thấy được. Lệnh Chiêu Nghi được đến khẳng định đáp án, đông nhiên cười lên tiếng, vô lực tứ chi hình như có sức lực, nàng vui sướng mà cười, ở trong tối hồng đường đi chung, cười đến trước phiến ngựa ra sau, nước mắt đều mau rất xuống dưới. Lưu An cảm thấy này căn bản không cần tiếp tục tra xét, Lệnh Chiêu Nghi tuyệt đối hận hoàng hậu tận xương. Hán đối lệnh triêu nghi vẫn là không dám làm cản, thúc giục thanh. Nương nương, hoàng thượng ở khôn ninh cung chờ ngày đâu. Lệnh triêu nghi dơ tay lau khỏe mắt nước mắt, nàng tử cả người đều khoan khoái, khinh phiêu phiêu mà nói. Đi thôi, chúng ta thấy hoàng thượng đi. Khôn ninh cung chung một mảnh tiếng khóc, lệnh triêu nghi đã đến cũng chỉ làm một chút nhân thần sắc có gì. Cố hàm ngẩn đầu nhìn lại, cùng lệnh triêu nghi có một sát ánh mắt giao hội, không đợi cố hàm có điều động tác, lệnh triêu nghi liền rời đi tầm mắt. Cố hàm hô hấp trầm trọng chút Nàng gặp qua trưởng tỷ trước khi chết bộ dáng, cùng lệnh chiêu nghi hiện tại dữ dội tương tự. Mặt mày nhẹ nhàng tựa lâu bệnh mới khỏi, kỳ thật bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Dây lát, lục dục ra nội điện, hắn nhìn về phía trước mắt lệnh chiêu nghi, ngày xưa làm hắn an tâm tín nhiệm người, hiện giờ chỉ cảm thấy thực xa lạ, nàng tàng đều không muốn tảng nghe tăng thanh, khỏe mắt là không làm che lấp vui sướng. Chỉ liếc mắt một cái, lục dục liền biết kia ma ma nói được không sai, nàng thật là lệnh chiêu nghi sở sai xử Hôm nay Khôn Ninh cũng phát sinh hết thảy đều mấy dục điên đảo lục dục nhật tri, hắn ước trụ cảm xúc, mặt vô biểu tình mà nhìn lệnh Chiêu Nghi. Vì sao? Lục dục tự nhận đái lệnh Chiêu Nghi không tệ, thậm chí đối nàng giao phó vài phần tín nhiệm, nàng thân có bệnh trầm kha hỷ thanh tịnh, hắn liền không được bất luận kẻ nào đi quay rầy nàng, bất luận cái gì ban thưởng tất có trọng huy cùng một phần. Cho dù là hoàng hậu, cũng không tất có nảy phân thủ vinh. Cho nên, nàng đến tuột cùng có chỗ nào bất mãn? Vì sao phải mưu hại hoàng hậu? Lục Dục nhìn về phía Lệnh Chiêu Nghi trong ánh mắt có chán ghét, Lệnh Chiêu Nghi căn bản không kỳ quái, hoàng thượng sẽ tin nàng, chỉ căn cứ vào nàng biểu hiện ra ôn hòa vô hại một mặt, hiện giờ nàng cô phụ hắn tín nhiệm, hoàng thượng căm ghét nàng lại tình lý bất quá. Nàng phong thả ung dung mà quỳ gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía hoàng thượng, trong mắt có hoàng hốt. Hoàng thượng khó hiểu thần thiếp vì sao phải hại hoàng hậu, chính như lúc trước thần thiếp khó hiểu hoàng thượng vì sao không thế thần thiếp chủ trì công đạo. Lục Dục chỉ cảm thấy hoang đường. Lệnh Chiêu Nghi thấy Hoàng thượng biểu tình, ngẩn ra, đột nhiên cười nhẹ. Hoàng thượng nguyên là đều không nhớ rõ. Lục Dục không muốn thấy nàng như vậy điên khung bộ dáng, chấm đôi mắt, vừa muốn nói cái gì, đã bị Lệnh Chiêu Nghi đánh gãy lời nói. Thân thiếp cùng Hoàng hậu cùng nhập hoàng tử phủ, nàng vi vợ cả, thân thiếp bất quá là cái chất phi, Hoàng thượng cùng nàng thiếu niên phu thê, ân hái phi thường. Lục Dục bực bội, Lệnh Chiêu Nghi cùng Hoàng hậu thật là đồng thời vào cung, nhưng là nàng chưa từng hại ngươi nửa phần. Lệnh triêu nghi giống như nghe xong cái chê cười, nước mắt đều bật cười, nàng buồn cười hỏi lục dục hoàng thượng thật đương hoàng hậu là thánh nhân, ở có thai sao, mới vì trong bụng con vua phạm hồ đồ làm chuyện sai lầm. Hoàng thượng cho rằng thần thiếp vì sao sẽ khó sinh. Tiểu công chúa vì sao sẽ đến nay thể nhược đến liền môn đều già không được. Từ nàng trong lời nói nghe ra manh mối, lục dục đột nhiên nhìn về phía nàng. Lệnh chiêu nghi lại không hề xem hắn. Năm đó nàng rõ ràng thị tẩm nhiều nhất, lại thật lâu không được có thai. Nàng thật là vị hảo chủ mẫu, mới làm thần thiếp tin nàng, thế cho nên làm hại thần thiếp suýt nữa để non, thần thiếp liều chết mới sinh hạ công chúa. Khi đó thần thiếp sinh sản, nàng đông nhiên đau đầu té xỉu, hoàng thượng thế nàng chuyển trong phủ Thái y y làm thần thiếp sinh sản khi trong viện đều chỉ có vài vị đỡ đẻ mama ma, phủ linh đi cầu hoàng thượng, nhưng lại chỉ phải câu thái y y đang ở vì vương phi kim kim, tay không mà về. Lục dục ánh mắt ám chầm đến không lương được, nhiều năm trôi qua, hắn sớm nhớ không rõ lúc ấy tình cảnh. Lệnh triêu nghi nói mới làm hắn nhớ tới một chút. Năm đó nàng sắc hôn mê, nhưng nàng vừa mở mắt, chính là lập tức làm thái y chạy đến ngươi trong viện, không có nửa phần tư tâm. Đến nỗi ngươi nói Phủ Linh thỉnh y dì càng là lời nói vô căn cứ. Hắn căn bản không biết Phủ Linh đi thỉnh qua thái y dì nếu không, hắn biết rõ nàng sinh sản gian nan, như thế nào cũng không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Nhưng cũng càng là như thế, lục dục mới càng là minh bạch, sự tình chân tướng cùng hắn năm đó biết hoàn toàn tương ho Giọng nói rơi xuống, liền tao lệnh triêu nghi hỏi lại, thật sự vô tư tâm. Lệnh triêu nghi đôi mắt đỏ bừng mà nhìn về phía hoàng thượng, nhiều năm hận ý mãnh liệt mà ra. Hoàng hậu thân thể chưa bao giờ có tật, ngày ấy bỗng nhiên hôn mê, hoàng thượng cư nhiên nói ra nàng không có tư tâm một lời nói. Hoàng thượng cũng biết, thân thiếp sinh sản khi từng nghe gặp qua ám hương, sau mới điều tra rõ là kêu đỡ để ma ma ẩn giấu hoa lê hương vào phòng sinh. Lục rục sứng sốt. Lệnh triêu nghi thấy thế, liền biết hắn nhớ tới cái gì, nàng á Là thần thiếp lốc, tin ngài, cũng tin hoàng hậu, mới đưa đối hoa lê dị ứng một chuyện bại lộ ra tới, đỡ đẻ ma ma là ngài nhị vị tự mình thay ta chọn lựa. Năm đó thần thiếp cầu ngài, nói thần thiếp sinh sản khi có người động tay chân, hoàng thượng còn nhớ rõ ngài là nói như thế nào sao. Lục dục nhấp môi không nói, hắn nhớ không được. Nhưng lệnh chiêu nghi nhớ rõ, nàng xả môi nói. Ngài nói làm thần thiếp không cần lại nháo, vương phi hỏi thai ý đi là ta chính mình không cẩn thận té ngã mới có thể dẫn tới sinh sản khi vô lực. Nàng từ khi đó mới biết được, cái gọi là ân sủng kỳ thật cái gì đều không phải. Hoàng thượng tin hoàng hậu, cho nên, hoàng hậu một câu nhưng để thần thiếp 10 câu, có thể che dấu chấn tướng. Thần thiếp khi đó liền suy nghĩ, thần thiếp cũng muốn làm hoàng thượng tín nhiệm người, cho nên, năm ấy năm tuần, thần thiếp mới thế hoàng thượng chắn mũi tên, chẳng sợ sau lại hồi cùng, cũng chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, cần đến vẫn luôn dùng dược treo mệnh cũng không tiếc. Bởi vì thần thiếp biết, chỉ có đương thần thiếp mệnh ở sớm tối, không có uy hiếp gì mới có thể thật sự đến Hoàng thượng tín nhiệm. Nàng đã sớm hỏng rồi thân thể, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu, cho nên, nàng mới liều mạng tương bác. Lệnh chiêu nghi không nói ra lời là, nàng cũng chưa từng làm Hoàng hậu thảo được hảo, Hoàng hậu lệnh nàng khó sinh, nàng liền xử kế làm Hoàng hậu vẫn luôn không được dựng lần này nếu không phải Hoàng hậu mạnh mẽ uống dược, nàng muốn có thai căn bản khó như lên trời. Cố hàm tâm tình phức tạp mà nhìn về phía lệnh triêu nghi, suy bụng ta ra bụng người Nếu có người làm hại Trạch Nhi cùng An Nhi ốm yếu đến liền môn đều không thể ra, nàng chỉ sợ hận không thể đem người nọ rút gân lột ra tâm đều có. Nhưng nàng chưa chắc làm được đến, đánh bạc mệnh đi đánh cuộc hoàng thượng một kia tín nhiệm. Lệnh Chiêu Nghi đánh cuộc, may mắn chính là nàng thắng, cuối cùng là báo thủ. Cố Hàm mịt mờ mà chiều lục dục nhìn mắt, hoàng thượng tín nhiệm lệnh Chiêu Nghi, nhiều là bởi vì lần đó ân cứu mạng, hiện giờ hoàng thượng biết cái gọi là ân cứu mạng bất quá là tính kế, cũng không biết làm gì tâm tình. Cố Hàm tưởng Chẳng sợ bạc tình như hoàng thượng, lúc này cũng là không dễ chịu đi. Lục Dục mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Lệnh Chiêu Nghi, Lệnh Chiêu Nghi nói xong kia phiên lời nói, tựa hồ hao hết sức lực, vô lực mà nằm liệt trên mặt đất, nàng si ngốc mà nhìn không chung. Nàng tiến hoàng tử phụ khi, cũng là như hôm nay giống nhau thời tiết, tươi đẹp mà không khô nóng, một chút gió nhẹ đánh lướt lại, phân xe mặt sườn tóc đen, khi đó nàng hoài mang theo phân bất an, nhưng cũng một lòng nhảy nhót, nàng cùng tình cùng tỉ muội khuê trung bạn tốt cùng gả một người phủ đệ. Người nào biết, tiếng cung trước, nàng từng cùng hoàng hậu lại khăn tay chi dao. Nếu không, lấy nàng tâm tính, như thế nào có thể như vậy tín nhiệm hoàng hậu. Nàng hận hoàng hậu, hận đến tận xương, cũng đau triệt nội tâm. Nàng bại với hoàng hậu tay, hoàng hậu chết vào nàng niu, các nàng khi còn bé từng, dao, khuê chung làm tốt hữu đồng thời nhập hoàng thất, hiện giờ cũng mất mạng với cùng ngày, thời vậy, mệnh vậy. Lệnh chiêu nghi ngã xuống khôn ninh cung, trước khi chết mỉm cười. Trong một ngày, đi hai cái trong cung chủ vị Làm người không khỏi hoảng sợ khó an, Cố Hàm cũng buông xuống hạ mi mắt, trong lòng cảm xúc phức tạp. Ngoài điện một tiếng thông truyền, mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Thái hậu bị Ngô Ma Ma đỡ tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lệnh chiêu nghi thi thể, nàng một đốn, thở dài một tiếng. Hoàng thượng, lệnh chiêu nghi mưu hại hoàng hậu, nhưng cũng đoán mệnh thường, hôm nay một chuyện như vậy từ bỏ. Hoàng hậu mưu hại con đua, phi tần mưu hại hoàng hậu, chuyển ra đi, hoàng thất trên mặt không ánh sáng, thái hậu lời nói vừa ra, không người phản bác. Lục rục cũng không muốn nhiều lời. Cố hàm cùng Chu Tần liếm nhau, Chu Tần không hiểu ra sao, cô mẫu hôm nay tới làm chi. Thức mau, Thái Hậu đã nói lên ý đổ đến. Lệnh triêu nghi đi sau, Đại công chúa không ngời nhưng ý đi hề, trước làm nàng ở ai ra trong cung tính dưỡng, Đại hoàng hậu tăng sau, lại vì này khắc tìm kiếm chỗ. chương 128 đệ 128 chương như phát hiện văn tử thiếu hụt, đóng cửa, chuyển, mã, hoặc, sướng, độc mô. Có thể bình thường đọc mọi người kinh ngạc, ai cũng chưa nghĩ đến Thái Hậu thế nhưng là vì Đại Công Chúa tới. Lục dục cũng rất là ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có phản đối. Lục dục từ trước đến nay đem con vua cùng phi tần phân thật sự thanh, bất luận như thế nào, Đại Công Chúa đều là hắn con vua, tuổi nhỏ tăng mẫu, mẹ để lại trên lưng như hại hoàng hậu tội danh. Nếu bất an bài thích đáng, này hậu cung luôn có chút không có mắt người sẽ chẩm trễ Đại Công Chúa. Thứ ninh cũng là cái hảo nơi đi. Thái Hậu tới nhanh, rời đi đến cũng mau chỉ phái người đi trọng huy cung đem đại công chúa mang về từ Linh cung, thuận tiện mang đi Phủ Linh. Nguyệt quải ngọ tây, hoàng hậu là lúc trạm vạng phát động, hiện giờ bóng đêm nồng đậm, toàn bộ trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, lục dục cũng sớm giác mỏi mệt, phất phất tay, làm tất cả mọi người lui ra. Hoàng hậu thân chết, chính là quốc tang, kế tiếp rừng già, ít nhất Cố Hàm đám người trong khoảng thời gian này cũng không đến nghỉ ngơi. Đoàn người vội vàng ra Khôn Ninh cung, Cố Hàm cùng Chu Tần cùng đường, Chu Tần nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhỏ rộng mà cùng cố hàm lầm bẩm. Cô mẫu cư nhiên sẽ vì lệnh triêu nghi ra cùng hơn nữa một chút tiếng gió cũng chưa trước tiên lộ cho ta. Cố hàm liếc nàng liếc mắt một cái, lệnh triêu nghi nếu là không đem công chúa an bài thỏa đáng, chẳng sợ chỉ còn một hơi, cũng sẽ cắn răng sống trên đời. Bất quá cố hàm cũng không nghĩ tới, thái hậu cư nhiên sẽ vì lệnh triêu nghi phá lệ đến tận đây, nếu không phải đều là hậu phi, nàng tất nhiên sẽ thay lệnh triêu nghi cảm thấy đáng tiếc. Chu tần kéo kéo cố hàm ống tay háo, thấp giọng nói Ngươi nói, lệnh triêu nghi trước khi chết nói những lời này đó đều là thật vậy chăng? Các nàng tiến cung, kiến thức đến Hoàng hậu chính là ôn hòa lỗi lạc, chẳng sợ sau lại thật sự phạm sai lầm, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nếu thật sự như lệnh triêu nghi theo như lời như vậy, kia lệnh triêu nghi thật là bị Hoàng hậu hại thảm. Cố hàm không có trả lời, Chu Tần cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, trong lòng đảo pha cảm thấy hụt hẫng Tiến cung tới nay thường nghe lệnh triêu nghi thanh danh, người khác đãi nàng đều cung kính hiện tại xem ra cũng là cái người đáng thương. Cố hàm không nghĩ thảo luận này đó, không có gì ý nghĩa, nàng rũ mắt bình tĩnh mà nói câu. Này hậu cung ai mà không người đáng thương. Chu tần một nghẹn, sau một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ phát hiện thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Nàng cuộc đời liền thích náo nhiệt, hiện giờ bị nốt ở này trong thâm cung, nửa đời sau liếc mắt một cái liền thấy được đầu, vô tử vô nữ vô sủng, ai có thể nói nàng không đáng thương. Chu tần hối hận, ta lúc trước thật là th Lại cho nàng một lần cơ hội, nàng mới sẽ không lựa chọn tiến này hậu cung, ngày ngày nhìn cái này hại cái kia, không một cái trong tay là sạch sẽ, cũng không sợ ban đêm ngủ sẽ không yên ổn. Cố hàm bị lệnh triêu nghi một chuyện làm cho tâm phiền ý loạn, dơ tay vô chán. Được rồi, đừng nói nữa, mau chút trở về đổi thân siêm ý đi hè. chúng ta còn phải đi cấp hoàng hậu túc trực bên linh cứu đâu. Các nàng này đó hậu phi muốn ở linh đường trước thế hoàng hậu 7 ngày 7 đêm, đãi 7 ngày tăng kỳ kết thúc, hoàng hậu mới bị táng nhập hoàng lăng. Lại sau này, một tháng không được thấy thức ăn mặt, các nàng thượng hảo, này khắp thiên hạ ngộ quốc tăng, 3 tháng nổi không được rầm rộ thịt rượu, thậm chí đính tốt việc hôn nhân đều phải hoán lại tổ chức. Người khác đảo con hảo, chính là này kinh thành, ở Hoàng thượng Mỹ mắt phía dưới, nếu có phạm nhân hồ đồ, hái được quan hàm đều là nhẹ. Chu Tần vừa nghe lời này, tức khắc hủ rũ cục đuôi cũng không có nói chuyện tính hai người ở ngã rẽ chia lìa Trở về di hòa cùng kiểu tư liền trở ở cung trước, bước nhanh chào đón. Lo lắng mà đem Cố Hàm đánh giá cái biến. Nương nương không có việc gì đi. Tự biết nói lệnh chiêu nghi bại lộ, cửu tư này một lòng liền dẫn theo không ngừng quá, hiện giờ chính mắt gặp được nương nương trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thấp giọng nói, nô tỳ chuẩn bị ngải thảo. Khôn Ninh cung đã chết hai người chủ vị, cửu tư liền nghĩ làm nương nương đi đi đen đuổi. Cố Hàm vô tâm tư lăn lộn này đó, lắc lắc đầu, tiến điện thay đổi thân thuần tịnh siêm y, phân phó cửu tư. Đã nhiều ngày ta không ở trong điện. Người muốn chăm sóc hảo hoàng tử cùng công chúa. Trong cung có triệu ma ma cùng tiểu tư, cố hàm vẫn là có thể hơi yên tâm, rốt cuộc hoàng hậu cũng đi. Trong lúc nhất thời, trong cung hẳn là không có người sẽ đối nặng, có uy hiếp, triệu ma ma hiểu dự thiện, tiểu tư cũng biết chút dược. Lý, đây mới là cố hàm yên tâm nguyên nhân căn bản. Cựu niệm quỳ trên mặt đất, dùng hậu cầm bố cột vào nương nương đầu gối, này một quỳ chính là 7 ngày, làm bằng sát thân mình đều chịu không nổi, cho nên... Túc trực bên linh cứu trong lúc hậu phi tất nhiên là phải làm chút chuẩn bị. Cố Hàm đối với gương Đồng, tháo dỡ bộ giều, đổi thành một cây muột mạc ngọc châm, nàng bộ dáng hảo, càng giả dạng đến đơn giản, ngược lại càng có vẻ xuất thủy phù dung thanh lệ. Cửu tư cấp Cố Hàm thay đổi mấy cái khăn tay. Nói là túc trực bên linh cứu, nhưng rốt cuộc không thân chẳng quen, cũng không phải tất cả mọi người có thể khóc đến ra tới, người có tâm đều sẽ nơi tay khăn gì đó thượng làm chút tay chân. Cửu tư nhỏ giọng nói, nương nương đêm này đó thú hảo. Nhưng ngàn vạn không cần cậy mạnh, thân mình một khi không khỏe, liền đi thiên điện nghỉ ngơi. Nàng chuẩn bị đầy đủ, làm cố hàm có điểm giờ khóc giờ cười. Bất quá nửa canh giờ, cố hàm lại về tới khôn ninh cung, trung tăng đã sớm chuyển đi ra ngoài, cố hàm tới khi, liền phát hiện rất nhiều cung nhân chiều cửa cung chạy tới, nàng hiểu rõ, hoàng hậu qua đời, ở kinh cáo mệnh phu nhân đều phải tiến cung túc trực bên linh cứu. Khôn ninh cung linh đường đã là thiết hảo, trên mặt đất bãi có đèn hương bù, chu so nàng sớm đến Cố hàm xúc lên và táo quỷ gối nàng bên cạnh, nàng quét mắt trong điện, không dấu vết mà nhữ mày Lệnh triêu nghi thi thể đâu. Nàng thanh âm thực nhẹ, chỉ có ly nàng rất gần chu tần mới nghe được thanh. Chu tần sắc mặt không quá thích hợp, nghiêng thai nói câu, bị nâng đi rồi. Sinh thời, phi cùng sau liền không thể đánh đồng, sau khi chết thủ vinh cũng là như thế. Hoàng hậu nhưng chịu vạn người quỷ lệ túc trực bên linh cứu, lệnh triêu nghi chỉ có thể bị nâng hồi trọng huy cung, lặng yên không một tiếng động ngầm táng. Cố hàm đốn hạ Có chút ngần ngơ, không biết nên làm gì tưởng. Chu Tần cũng không được tự nhiên, hai người đều không biết nói cái gì, trong điện cũng một mảnh an tĩnh, chỉ có cực kỳ bi ai vài tiếng ai điều. Chu Tần dùng khăn xoa xoa khỏe mắt, đôi mắt chung quanh liền đỏ một vòng, Cố Hàm quét trong điện, phát hiện bốn phía người cùng Chu Tần làm vẻ ta đây đều là không sai biệt lắm. Chu Tần thấy nàng sau một lúc lâu không có động tĩnh, dùng khuỷu tay đỡ đỡ nàng, thấp giọng nghi vấn. Không Ninh cung tin tức truyền ra đi sau, trong cung người liền làm tốt chuẩn bị. Kiểu tư từ trước đến nay cơ linh, sẽ không sơ sởi đi. Cố hàm chịu chịu khoẻ môi, nàng liền nói kiểu tư như thế nào sẽ như vậy thuần thục, chắc là có người nhắc nhở kiểu tư, mắt thấy chú tẩn tựa muốn đem khăn tay đưa cho nàng, cố hàm lắc lắc đầu, nàng nhẹ ru mi mắt, làm một bộ bi thương bộ dáng Thục phi tới văn chút, hậu cung hiện giờ chỉ có một vị phi vị, sở hữu hậu cung công việc đều phải nàng tới làm lụng vất vả. Chỉ là trong điện người nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút vi diệu, hoàng hậu khó sinh một chuyện Cùng Thục Phi cũng chưa từng thoát được căn hệ, chỉ tiếc lệnh triêu nghi toát ra tới, đánh gây đối thuộc Phi thẩm vấn, mọi người mới đưa thuộc Phi đã quên đi. Hiện giờ nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng có Thái Hậu câu kia mệnh lệnh ở phía trước, cũng không có người muốn đi tiếp tục tìm suối quẩy, chỉ có Lâm Quý Tần trong lòng bực đến muốn mệnh, thậm chí có điểm hối hận sợ hãi. Tính kế Thục Phi đều không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. thuộc Phi có thể tiệt nàng một lần sủng, sẽ có lần thứ hai, Lâm Quý Tần vốn là ân sủng đám bạc. Căn bản không tiếp thu được thuộc Phi như vậy cách làm, đặc biệt là chiêu tu dung tiến cung sau, thánh sủng cơ hồ cùng thuộc Phi ngang hàng, cũng làm Lâm Quý Tần nhìn ra manh mối Đã là hổ giấy, nàng vì sao phải nghe lệnh với thuộc Phi? Lại phung ngày ấy nhã lạc gian dạy nàng, Lâm Quý Tần không bao giờ tưởng chịu này điều khí, ỉ vào ở người ngoài trong mắt nàng là thuộc Phi người, lại thấy Nhiêu Quý Tần ở trong cung không quen gần người, loại người này tốt nhất đắn đo, chỉ cần thoáng đối Nhiêu Quý Tần phóng thích thiện ý, Nhiêu Quý Tần liền nhưng nhậm n Lúc này mới lòng có mưu hoa. Kế tiếp cũng đích xác như nàng suy nghĩ, đáng tiếc, lệnh chiêu nghi bỗng nhiên toát ra tới, đánh gãy nàng kế hoạch. Lâm Quý Tần trong lòng hận đến muốn chết, nàng hiện giờ cùng Thục Phi xé rách ra mặt, nhưng Thục Phi lông tóc vô thường, thậm chí hiện tại hậu cung trừ bỏ Chiêu Tu Dung, rốt cuộc không người có thể kiềm chế Thục Phi, hơn nữa, Chiêu Tu Dung kiềm chế chỉ thể hiện ở thánh xuống thượng, chỉ luận vị phân, Thục Phi như cũ một nhà độc đại. Muốn chèn ép nàng, đối với Thục Phi tới nói Quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Quý Tần nắm chặt khán tay, nàng hối hận. Cũng giống như nàng suy nghĩ, Thục Phi liếc thấy Lâm Quý Tần khi, khỏe môi lập tức xả ra một mặt cười lạnh, Thục Phi là thật sự cảm thấy Lâm Quý Tần không đủ thông minh, chỉ cần không thể bảo đảm có thể phủ định toàn bộ nàng, Lâm Quý Tần là làm sao dám đối nàng ra tay. Lâm Quý Tần giống bị thủ. Phi ánh mắt dò đến, thân mình co rúm lại hạ, nước mắt muốn rớt không xong mà treo ở khỏe mắt, thật là đáng thương. Cố Hàm đêm này đó động tính thu hết đáy mắt. Không khỏi thổn thức, trách không được đều nói tiểu quỷ khó chơi, giống lâm quý tần loại này ngày thường không ôn không hòa người, vừa lơ đắng, có lẽ là liền sẽ bị nàng ghi hận ở trong lòng, một khi được cơ hội, không thiếu được muốn cắn xé một phen. Ở mọi người thế hoàng hậu túc trực bên linh cứu đồng thời, lục dục xuất hiện ở từ linh Cung. Thái hậu biểu tình nhàn nhạt mà nhìn về phía hắn, hoàng thượng tới. Lục dục nguyên bản là nghĩ đến hỏi thái hậu một ít việc, nhưng thật sự tới rồi từ Ninh Cung, hắn lại không nghĩ hỏi, căn bản không có cái gì ý nghĩa cũng không thay đổi được cái gì, Thái Hầu sẽ đem đại công chúa dưỡng ở từ Linh cung, ở trình độ nhất định thượng thuyết minh hôm nay lệnh Triêu Nghi lời nói phi hư. Lục Dục nhấp khẩu nước trà, hắn không hỏi cùng lệnh Triêu Nghi bất luận cái gì có quan hệ sự, sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Nhi thần tưởng cấp Triêu Tu Dung thang vị." Thái Hầu trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hoàng thượng cái gì đều không hỏi, mở miệng chính là phải cho Triêu Tu Dung thang vị, giây lát, Thái Hầu chậm nói: "Ai da biết ngươi đau nàng." Này vốn chính là ngươi hậu cung, ai ra cũng không ý nhúng tay, nhưng là hoàng hậu mới vừa qua đời, ngươi lúc này cho nàng thăng vị, có thể tưởng tượng quá lấy cái gì lý do phục chúng. Lục dục cũng không có tưởng ở quốc tăng kỳ liền cấp cố hàm thăng vị, hắn nói. Thục phi mưu hại hoàng hậu, vốn là mang tội chi thân, làm nàng tiếp tục trưởng quản lục cung chức quyền thật là không ổn, chiêu tu dung tiến cung tới nay hành sự luôn luôn ổn thỏa, đem này hậu cung giao cho nàng, chờ yên tâm. Nhưng nàng hiện giờ vị phân có chút thấp, khó có thể phục chúng Lại nói, nàng thế hoàng thất sinh hạ một trai một gái, đã sớm nên cho nàng thăng vị. Lục dục thanh âm lạnh lẽo, nghe không ra hắn cái gì cảm xúc, lại hay không có tư tâm. Thái hậu những mày, đối này bộ lý do thoái thác không tỏ ý kiến, chỉ hỏi. Hoàng thượng là tưởng cho nàng lên tới cái gì vị phân. Không đợi lục dục trả lời, thái hậu liền lập tức nói, chính tam phẩm chiêu nghi, đảo cũng đích sắc có thể chấp trưởng lục cung. Lục dục lắt đầu. Nàng vốn là phong hào vì chiêu, lại thăng chiêu nghi nhưng thật ra không dễ nghe. Thái hổ xoay chuyển trong tay Phật Châu, cho nên, Hoàng thượng là phải cho nàng thăng đến từ nhị phẩm phi vị. Vượt cấp thăng vị, tự lục dục đăng cơ sau, loại này tình hình tại hổ cung thật là hiếm thấy. Nhưng kêu Thái hổ tò mò là, chỉ là thăng hàng đơn vị phân mà thôi, Hoàng thượng không cần thiết tới cùng nàng thương lượng, Thái hổ không nghĩ đi đoán Hoàng thượng dụ ý, nói thẳng, Hoàng thượng muốn ai ra thế ngươi làm cái gì, nói thẳng đó là. Lục dục tựa hồ liền đang đợi nàng này một câu nàng giọng nói rơi xuống Liền thấy lục dục ngẩn đầu thẳng tóc mà nhìn về phía Thái Hậu. Nhi thần tưởng tỉnh mẫu hậu tự mình hạ chỉ, cấp chiêu tu dung thang vị. chương 129 đệ 129 chương Đã là sau nửa đêm, bóng đêm nồng đầm ám trầm, khôn ninh cung trung tiếng khóc như cũng ở, cố hàm cùng Chu Tần ngồi ở thiên điện trung, cung nhân thế các nàng không ngừng xoa ấn đầu gối, chẳng sợ chuẩn bị phòng bị thi thố, thời gian dài, cung quỳ đến các nàng đầu gối nhức mỏi. Chu Tần khi nào chịu quá loại này tội, không khỏi hỏi Chúng ta khi nào có thể trở về. Cố hàm liếc mắt đồng hồ cát canh giờ không còn sớm, ngươi về trước cung nghỉ ngơi, đãi ngày mai giờ thìn trước lại đây. Chu Tần vừa nghe giờ thìn trước liền phải lại đây, cả người đều hể phải mà nhắc không nổi tinh thần, nàng đầu gối chỗ nhức mỏi đến lợi hại, cũng không hề lãng phí thời gian, trực tiếp đứng dậy. Ta đây đi về trước, đúng rồi, ta vừa mới lại đây khi nhìn thấy hầu phu nhân. Cố hàm gật đầu, nàng cũng thấy, nhưng quốc tang túc trực bên linh cứu trong lúc. Này đó cáo mệnh phu nhân chú định nghỉ ngơi không tốt, ngự thiện phòng bên kia sẽ chuẩn bị chút thuần tịnh đêm thực, cố hàm trong lòng ưu mẫu thân thân mình, liếp rất nhiều lần đồng hồ các. Cứu niệm ngồi quỳ cho nàng xoa chân, thấy thế, nói, không bằng nương nương trở về nghỉ ngơi khi, đem phu nhân cũng mang về, ngày mai lại cùng lại đây. Cố hàm độc trụ di hòa cung, thu thập cái thiên điện ra tới cấp hầu phu nhân nghỉ ngơi, đảo cũng không ngại sự. Nhưng cố hàm dừng một chút, mới nói câu. Chờ một chút. Cứu niệm không do nguyên do Chu Tần đều rời đi, nàng vừa mới đi ra ngoài một chuyến, phát hiện Thục Phi cũng không còn nữa trong đại điện, nương nương đang đợi cái gì. Cố hàm lại đợi 15 phút, cũng chưa từng chờ đến lục dục nàng đôi mắt không giấu vết mà hơi thâm, mới phân phó cửu niệm. Người đi gọi mẫu thân, liền nói ta chuyên nàng. Cửu niệm theo tiếng rời đi, tiểu phương tử mới tiến lên đỡ lấy nương nương, dùng một loại rất thấp thanh âm nói, hoàng thượng nửa đêm trước đi một chuyến từ linh Cung. Cố hàm hiếp hiếp mắt mắt, nửa đêm trước. Cố hàm đống nhiên cảm thấy nàng lại xem không hiểu hoàng thượng, bất luận như thế nào, hoàng hậu đều là hoàng thượng vợ cả, hiện giờ hoàng hậu còn ở khôn ninh cung, hoàng thượng thế nhưng đều không tới thượng chú hương sao. Cựu niệm vào đại điện, ở một đám cáo mệnh phu nhân trong tầm mắt phục phục thân mình. Phu nhân, nương nương thỉnh ngài qua đi một chuyến. Chẳng sợ một ít cáo mệnh phu nhân không quen biết nàng, nghe vậy, cũng lập tức biết nàng là ai người, trong cung được xưng là nương nương ít người, cùng vinh dương hầu phủ có quan hệ, cũng cũng chỉ có vị nào. Bên cạnh cáo mệnh phu nhân l nhau biểu tình khác nhau hầu phu nhân cũng kinh ngạc nhưng nàng thực cung kính mà cúi đầuthỉnh vị này cô cô dẫn đường không quan tâm thân phận này đó cáo mệnh phu nhân đối trong cung người đều thực khách khí Thái giám xương công công cung nữ xương cô cô đều là ước định mà thành quy củ, chẳng sợ cửu niệm từng cũng bất quá chỉ là hồi phủ một cái tiểu nha hoàn hầu phu nhân cũng không có chậm trễ mảy may cố hàm là ở khôn Ninh cung bên cái kia đường mòn thượng đẳng đến hồi phu nhân thấy nàng ăn mặc đơn bạc Lập tức đem cung nhân trong tay áo tràng đưa qua đi. Nương như thế nào ăn mặc như vậy đơn bạc liền tiến cung tới. Ban đêm gió lạnh đến xương hầu phu nhân không có cự tuyệt nữ nhi hảo ý, đem áo tràng hợp lại hảo, mới cười khổ nói. Trong cung truyền đến tin tức khi, thần phụ cùng hầu ra đều nghỉ ngơi, tới vội vàng, nào bận tâm được ngày đó. Cố hàm nhiễu như mày, cũng không hề nói cái gì. Nương cùng ta một đạo trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại cùng lại đây. Hầu phu nhân có điểm do dự, này không phù hợp quy củ. Mở một con mắt nhắm một con mắt sự, cố hàm biết nàng đang lo lắng cái gì, đánh gãy nàng lời nói. Không ngại, nếu liền cấp mẫu thân hành cái phương tiện đều làm không được, nàng cũng thẹn với câu kia cái gọi là có tử có sủng. Thấy nàng không được xế vào bộ ráng, hầu phu nhân liền không nói, nàng quỳ nửa đêm, cũng cảm thấy cả người không thoải mái, theo nương nương nói cùng nàng cùng trở về di hòa cung. Cố hàm chỉ vào thiên điện nói cho nàng, hoàng thượng cùng công chúa liền ở tại nơi đó, hiện giờ hẳn là ngủ rồi liền không mang theo nương qua đi, để tránh đánh thức bọn họ, chờ ngày mai tỉnh lại, mẫu thân là có thể gặp được. Hầu phu nhân không ngờ tới lần này tiến cung, còn có thể nhìn thấy cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, đôi lông mày nhíu một mạt mịt mờ vui mừng, xua tay. Không nóng nảy, làm hoàng tử cùng công chúa nghỉ ngơi mới là quan trọng. Cố Hàm làm cung nhân đi thu thập gia gian thiên điện, khiến cho Hầu phu nhân qua đi nghỉ ngơi, đều ngao nửa đêm, nàng đều vây được có chút hồ đồ, chớ nói Hầu phu nhân. Cố Hàm động tác không có trái người khác lục dục biết được khi, chỉ nói câu: "Túc trực bên linh cứu người nhiều như vậy, không thiếu nàng một cái." Lưu An sớm đã thành thói quen hoàng thượng bất công, hơn nữa túc trực bên linh cứu muốn 7 ngày, nếu chiêu tu Dung thật sự bởi vậy mà đổ, xui xẻo vẫn là bọn họ này đó làm nô tài. Còn lại phi tần đối tin tức này nhiều là chưa mặc, có cá biệt, tỷ như Diệp Tu Dung đi thiên điện mắt nhị hoàng tử, nàng quy đến cũng chân đau, cung nhân bưng tới nước gấm cho nàng thao chân, chờ sát tĩnh trên trên giường khi, nàng mới bỗng nhiên toát ra câu: Này trong cung muốn thời tiết thay đổi Cung nhân nghe được hồ đồ Do dự mà không biết nên không nên đáp lời Diệp Tu Dung phục lại trưởng hư một tiếng Hậu sinh khả quý à Những lời này cung nhân nhưng thật ra nghe hiểu Nương nương là đang nói chiêu Tu Dung Nàng cảm thấy nương nương có chút khuyết đại Thử mà đem ý tưởng tung ra tới Chẳng sợ trong cung không có hoàng hậu cùng lệnh chiêu nghi Chiêu Tu Dung phía trước còn có vị thuộc phi đâu Nàng sao có thể gánh nổi nương nương những lời này Diệp Tu Dung không tiếng động mà lắc lắc đầu Ngươi cho rằng buồn cung nói câu kia biến thiên là chỉ chiêu tu dung, cung nhân lại hồ đồ. Diệp tu dung cũng sợ trong cung người cho nàng trọc phiền thoái, đem lời nói bẻ nát nói cho nàng nghe. Nếu nói này hậu cung trên giới, buồn cung nhất bội phục người nào, tất nhiên là lệnh chiêu nghi bài thủ vị, chiêu tu dung đích sắc thánh quyến dày nặng, nàng có lẽ là không thể so lệnh chiêu nghi kém cái gì, nhưng duy đọc một chút, nàng không bằng lệnh chiêu nghi nhẫn tâm. Cái này nhẫn tâm, không đơn thuần chỉ là chỉ đối người khác, càng là đối chính mình. Hôm nay lệnh chiêu nghi nói, ngươi đều nghe thấy được, liều chết cũng muốn bác hoàng thượng một kia tín nhiệm. Cung nhân nghe đến đó, đảo cảm thấy đáng tiếc, nương nương nói bội phục lệnh chiêu nghi, nhưng nàng rõ ràng có thể không đem này đó nói ra, làm hoàng thượng niệm nàng ân cứu mạng chẳng phải là càng tốt. Diệp Tu Dung lắc lắc đầu, đây mới là nàng cao minh chỗ. Hôm nay một chuyện, thả bất luận đến ít giả là ai, trừ bỏ hoàng hậu cùng lệnh chiêu nghi, ngươi cảm thấy ai chịu đả kích lớn nhất. Cung nhân mờ mịt, Diệp Tu Dung bình tĩnh mà nói cho nàng La hoàng thượng giết người chu tâm, bị một cái nô tải chỉ vào cái mũi mắng ngu ngốc, bị tín nhiệm nhất phi tần chính miệng báo cho năm đó ân cứu mạng bất quá là tính kế, này từng vụ từng việc đối hoàng thượng tới nói đều là đả kích. Hoàng thượng vì sao sẽ bị mắng ngu ngốc, Lệnh Chiêu Nghi vì sao liều chết cũng muốn tính kế hắn một phân tín nhiệm, tất cả đều là nhân hắn nghe lời nói của một phía, mà này đó cuối cùng đều chỉ hướng hoàng hậu, Lệnh triêu Nghi là tình nguyện không cần sau khi chết thủ vinh, cũng muốn đem hoàng hậu hoàn toàn từ hoàng thượng trong lòng hủy diệt. Thậm chí, Diệp Tu Dung cảm thấy kia ma ma sẽ quân lệnh triêu nghi cung ra tới, cũng là bị lệnh triêu nghi sai xử. Nếu không, Hoàng hậu nhân khó sinh mà chết, chẳng phải là dễ dàng kêu Hoàng thượng trong lòng dư phân ấy náy. Kinh này một chuyện, Hoàng thượng không nói đại triệt hiểu ra, cũng nên có điều nghĩ lại, mà Hoàng thượng càng thanh tỉnh, càng công chính, không người nhưng ý ý đại công chúa mới càng an toàn. Chỉ là có một chút kêu Diệp Tu Dung cảm thấy không thích hợp, nàng như thế nào cảm thấy lệnh triêu nghi hành vi có điểm ở vì người khác lót đường cảm giác. Nhưng là lệnh chiêu nghi ở trong cung khi, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giao hảo. Diệp tu dung nghĩ tới nghĩ lui, này hậu cung cũng liền một người có lẽ là có chút khả năng, đúng là vị kia chiêu tu dung. Triêu tu dung có sủng có tử, chính yếu một chút, nàng sau lưng ẩn ẩn dựa vào chính là thái hậu. Chẳng sợ nàng cùng thái hậu chưa bao giờ nói rõ quá điểm này, nhưng xem chu tần chỉ cùng triêu tu dung giao hảo, liền nhưng suy đoán ra vài phần. Như vậy, lệnh chiêu nghi trước khi chết đem bảo đẻ ở trên người nàng cũng chẳng có gì lạ. Cho nên, Diệp Tu Dung mới có thể cảm khái câu kêu hậu sinh khả ý. Nàng không bằng lệnh triêu nghi như vậy đối chính mình nhẫn tâm lại như thế nào. Chỉ một chút, nàng có thể làm Hoàng thượng vui mừng nàng, đã là người khác không thể thành năng lực. Diệp Tu Dung đông nhiên không có tâm tư nói thêm gì nữa, thấy cung nhân còn có điểm hầu nghi bộ dáng, nàng cười nhẹ thanh. Chờ coi đi, nàng thực mau liền sẽ không chỉ là Tu Dung. Hôm qua cố hàm sau nửa đêm mới trở về nằm xuống, giờ thìn bị cung nhân đánh thức khi Nàng vây được đôi mắt đều không mở ra được, kỷ niệm lại đau lòng nàng, cũng chỉ có thể đem nước lạnh đổi thành nước ấm, sau đó đem gấm lụa tẩm ướt sau đắp ở trên mặt nàng. Cố Hàm Vây được hàm hồ đầu óc dần dần thanh tỉnh, ma ma cũng ôm hoàng tử cùng công chúa tiến vào, nàng xuyên dậy xuống giường, đồng thời dò hỏi: "Phu nhân đâu?" Làm Cửu Tư đi hầu hạ. Cố Hàm gật đầu, Cửu Tư là trong phủ mang tiến cung người, làm nàng đi hầu hạ Mẫu thân, Mẫu thân cũng sẽ không không được tự nhiên. Ngự thiện phòng đưa tới đồ ăn sáng. Rất là thanh đạm thuần tịnh, cố hàm cái gì cũng chưa nói, làm chính mình uống lên chén cháo, không quấy dày vẻ mặt vui mừng ôm tá lót hầu phu nhân, dụ mắt dò hỏi. Hôm qua ta sau khi trở về, khôn ninh cung nhưng có chuyện gì phát sinh. Tiểu phương tử thận trọng, đoán được nàng muốn hỏi cái gì, cái gì đều không có phát sinh, hoàng thượng cũng không có lộ diện. Tựa nghe thấy được tiểu phương tử nói, hầu phu nhân chiều bên này nhìn mắt. Cố hàm hơi như mày, hôm qua đầu góc hôn mê, trải qua một đêm sau. Nàng cũng đại khái đoán được lệnh triêu nghi dụ ý, này phân tình nàng không thể không lãnh. Vương một buộc khi, cố hàm Đỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiểu công chúa đâu? Hôm qua Thái Hậu đem đại công chúa mang đi, mà Hoàng hậu khó sinh sinh hạ tiểu công chúa lại không có quyết định nơi đi. Hoàng hậu hôm qua tình hình, liền đoán được ra này tiểu công chúa thân mình có lẽ là không tốt, thậm chí khả năng cùng đại công chúa không sai biệt mấy. Đây chính là cái phỏng tay khoai lang, thứ nhất, nàng là đích công chúa, chẳng sợ không bằng đích hoàng tử quý giá cũng kém không rời. Thứ hai, nàng thân hư thể nhược, hơi có một cái không chú ý, khả năng liền không có hô hấp, ai dám chạm vào tay. Ít nhất cố hàm là không dám. Tiểu phương tử đốn hạ, mới dám nói. Hoàng thượng hôm qua đi một chuyến tử Ninh Cung sau, liền đem tiểu công chúa mang về dưỡng tâm điện. Hắn nhìn lén mắt nương nương, bị dưỡng ở dưỡng tâm điện trùng. Đây chính là tiểu hoàng tử mới có quá thù vinh, tiểu phương tử lo lắng nương nương sẽ cảm thấy không nở. Tiểu phương tử hoàn toàn suy nghĩ nhiều, cố hàm nghe thế câu nói Phản ứng đầu tiên chính là, Thái hậu không muốn tiếp nhận tiểu công chúa. Nếu không hoàng thượng vì sao rời đi từ Ninh cung sau mới đưa tiểu công chúa mang về dưỡng tâm điện? Công chúa bất đồng hoàng tử, hoàng thượng không có khả năng tự mình nuôi nấng tiểu công chúa bao lâu, cho nên hoàng thượng vẫn là sẽ tại hậu cung chọn cái phi tần đại dưỡng tiểu công chúa, nhân tiểu Hổ công chúa đặc thu tính, ngọc điệp tất nhiên là không có khả năng sửa đổi. Cố Hàm trong lòng không khỏi có vài phần thấp thỏm, hoàng thượng hẳn là sẽ không làm nàng nuôi nấng tiểu công chúa đi. Cố hàm sầu lo khi, lục dục cũng suy nghĩ vấn đề này, hắn đã đem sở hữu tam phẩm trở lên phi tần đều nghĩ tới một lần. Cuối cùng, hắn tầm mắt dừng ở Chiêu Tu Dung tên thượng, Lưu An lướt thấy. Hoàng thượng là muốn đem tiểu công chúa giao cho Chiêu Tu Dung nuôi nấng. Lưu An cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, rốt cuộc, tại đây hậu cung chung, hoàng thượng hiện giờ sợ là cũng chỉ đối Chiêu Tu Dung yên tâm. Ai ngờ, hắn giọng nói rơi xuống, hoàng thượng liền mặt vô biểu tình mà lắc lắc đầu, Lưu An kinh ngạc. Hảo sau một lúc lâu, trong điện mới vang lên lục dục trầm giọng Nàng sẽ không nguyện ý. Chương 130 đệ 130 trương. Có lẽ là đều biết Hoàng thượng tâm tình không tốt, tăng trong lúc không có người dám sinh ra sự tình, liên tiếp 7 ngày, Hoàng hậu mới bị táng nhập hoàng lăng. Lệnh người kinh ngạc chính là, Hoàng hậu mới vừa hạ táng, từ ninh cung liền chuyển ý chỉ, tấn chiêu tu dung vì phi vị, ngắn ngủn không đến 15 phút thời gian, tin tức liền chuyển khắp trong cung trên dưới. Dự gan trong cung một bộ ly vô ý rơi xuống đất, Thục phi rũ mắt không gì cảm xúc mà nhìn dưới mặt đất, nhã lạc kinh hồn táng đảm mà làm cung nhân đem mảnh nhỏ thu thập sạch sẽ. Nhã lạc biết nương nương suy nghĩ cái gì, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không biết nên nói cái gì đó, hảo sau một lúc lâu, nàng mới nói chút chính mình đều không tin nói. nay phi vị là Thái hậu hạ chỉ thăng, chung quy so bất quá nương nương. Thục phi mặt vô biểu tình mà nói, nếu vô hoàng thượng gật đầu, Thái hậu căn bản sẽ không nhúng tay hậu công sự. Nàng quá rõ ràng Thái hậu là người nào. Thái hậu rõ ràng không mừng nàng, nhưng ngay cả như vậy, thái hậu cũng chưa từng đối nàng làm cái gì, thậm chí ở hoàng hậu cao ôm sau, tùy ý nàng trưởng quản hậu cung. Đó là vị cho rằng con cháu đều có con cháu phúc, nửa điểm không nghĩ dính vào người chủ, sao có thể vô duyên vô cớ mà cấp triều phi thang vị Đúng là vì cái gì đều thấy được rõ ràng, Thục Phi mới cảm thấy một trận tâm lệnh, liền giống như trời đông giá rét trung doanh cửa sổ phá động, gió lạnh gào thét mà rót tiến vào, đông lạnh đến nàng cả người cứng đờ. Một giọt nước mắt không hề dự triệu mà rơi xuống. Hắn liền như vậy gấp không chờ nổi sao. Nhã lạc hô hấp đột nhiên biến khẩn. Nàng rất rõ ràng, nhà mình nương nương vị trí là như thế nào được đến. Nói đến bất quá là cùng hoàng thượng làm giao dịch thôi. Một cái dùng để kiểm chế hoàng hậu quân cờ. Hiện giờ hoàng hậu không còn nữa, kia này viên quân cờ còn có cái gì tác dụng. Thục phi lại nghĩ tới ngày ấy khôn ninh cung chung hoàng thượng hoài nghi nàng một màn. Nàng tự rêu mà cười. Hoàng thượng rõ ràng biết. Buồn cung là nhất không có khả năng mưu hại hoàng hậu người, nhưng ở Lâm Quý Tần bôi nhỏ buồn cung khi, hắn vẫn là theo bản năng mà liền hoài nghi buồn cung. Nhã Lạc chỉ có thể trấn ăn nàng, nương nương nhập phủ đến nay 8 năm, chẳng sợ chỉ niệm tại đây 8 năm tình cảm thượng, hoàng thượng cũng sẽ không bạc đái nương nương. Người nói sẽ không bạc đãi, chính là ở hoàng hậu mới vừa hạ táng, liền gấp không chờ nổi mà cấp triều tu dung thăm vị, làm nàng từ buồn cung trong tay phân quần sao? Thục Phi lạnh lùng mà nhìn về phía Nhã Lạc. Trong lời nói bén nhọn không biết là ở thứ hướng nhã nhặn, vẫn là ở thứ hướng chính mình. Hoàng hậu nga xuống, liên đại biểu hậu cung vô chủ, thống trị lục cung quyền lực hiện giờ đều ở nàng trong tay, hoàng thượng lúc này cấp cố hàm thân vị, tâm tư của hắn căn bản chính là rõ như ban ngày. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem lục cung chức quyền giao cho nàng, thậm chí có thể nói, hắn căn bản chính là ở đề phòng nàng. Hiện giờ hậu cung có hoàng thượng muốn bảo vệ người, hắn ở lo lắng, một khi nàng thời gian giải cầm quyền, sẽ đối hắn tưởng che chở người bất lợi. Cho nên, hoàng thượng liền phải ở ngay từ đầu đoạn tuyệt loại này khả năng tính. Hộ giáp đâm vào lòng bàn tay, đau đớn lệnh người thanh tỉnh, thục phi bình tĩnh hỏi hướng nhã lạc. Buồn cung nơi nào so ra kém nàng. Nhã lạc túi đầu không nói lời nào, cho nên, nàng không có thấy nương nương trong mắt trợt lẽ mà qua bướng bỉnh. Thế nhân ít có vô dục vô cầu, một khi người nọ cái gì đều không để bụng, tất nhiên là có càng để ý đồ vật, ít có ngoại lệ. Lúc đó, cố hàm cùng chu tần đều ở di hòa cung. Chờ chuyên trị công nhân vừa ly khai, Chu Tần liền đoán trách nói: "Cô mẫu không nói cho ta lệnh chiêu nghi một chuyện liền thôi, như thế nào liền cho ngươi phong phi tiếng gió cũng nửa điểm không tiết lộ cho ta." Di Hỏa cung trung hỉ khí dương dương, Cố Hàm cung chinh lăng mà nhìn đạo thánh chỉ này, ngay vậy, nàng không khỏi liếc mắt Chu Tần, "Thái hậu biết rõ ngươi cùng ta giao hảo, nếu là ngươi đã biết, không phải tương đương với ta cũng biết." Chu Tần nhíu môi, tốt xấu cũng tiếp nhận rồi cái này giải thích, nàng nhẹ nhướng mày, Tuy nói bốn phi so tầm thường phi vị cao một cái phẩm dai, nhưng ngươi có phong hào, cũng cũng chỉ so thuộc phi vừa thấp nửa cấp mà thôi. Như thế thánh quyến, chiêu phi nương nương hiện tại trong lòng làm gì tưởng? Cố Hàm không duyên cớ bị chế nhạo, làm bộ liền phải đi đánh nàng, Chu Tần cười trốn rồi qua đi, đùa giỡn một phen sau, hai người liếc nhau, trên mặt ý cười dần dần bình ổn, Cố Hàm nhẹ niết tiểu công chúa tay, khó khăn lắm giũ mắt. Chu Tần quả thực đem tiểu công chúa đưa thân sinh đau, thấy thế, đem Cố Hàm tay chụp đánh xuống dưới. Đau lòng nói, nàng cốt cách còn chưa chứng hảo, ngươi niết nàng làm gì. Cố hàm tế mi không tự chủ được mà khe nhíu, chú tần liếc liếc mắt một cái, tự tin không đủ mà an ủi nói, đừng suy nghĩ bậy bạn, biểu ca thương ngươi, tiểu công chúa nơi đi chưa chắc liền dừng ở ngươi nơi này. Chú tần khuyên về khuyên, nhưng trong lòng cũng có chút không xác định, biểu ca cấp nương nương thăng vị cái này thời cơ đích xác có điểm mẫn cảm. Tăng trong lúc, cố hàm không có gặp qua hoàng thượng, cho nên, nàng cũng không từ biết được hoàng thượng ý tưởng. hôm sau Ngự tiên liền truyền đến thánh chỉ, từ Chiêu phi thay quản lý lục cung công việc, này tin tức vừa ra, Mãn cung ổ lên. Hậu phi chú ý trọng điểm cũng không phải Chiêu phi đến quyền, mà là Chiêu phi lướt qua thuộc phi được đến quản lý lục cung quyền lực, này thuyết minh một sự kiện, thuộc phi sủng quan hậu cung giai đoạn đã là qua đi. Chẳng sợ Chiêu phi vị phân so thuộc phi thượng thấp một chút, nhưng ở hoàng thượng trong lòng, Chiêu phi mới là xếp hạng phía trước. Trong lúc nhất thời, đi trước Di Hỏa cung chúc mừng người nhiều đến công sở, không biết Hậu phi Còn có các cung cấp viện, ngự thiện phòng, thượng y địa cục, trung tỉnh điện từ từ quản sự đều tới di hòa cung cấp cố hàm thỉnh an, cuối cùng cấp di hòa cung lưu lại từng cuốn an tông. Chuyện này tựa hủy diệt hoàng hậu qua đời mang đến tăng ai, hậu cung thực mau lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt bộ ráng. Cố hàm lật xem này đó an tông, nàng ở trong nhà cùng mẫu thân học quá trường sự, nhưng trưởng một nhà hậu viện cùng toàn bộ hậu cung so sánh bới, quả thực gặp sư phụ, cố hàm trong lúc nhất thời rất có điểm chân tay luôn cuống. Thiểu phương tử ở trong điện cao hứng mà xoa tay. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, hiện giờ ai chẳng biết, nương nương ở trong cung là cái này. Hắn ngón tay cái chiều thượng so cái trang sức, cố hàm chỉ cảm thấy đau đầu, nàng lạnh đôi mắt, rũ mắt nói, làm trong cung người đi ra ngoài khi đều chú ý chính mình hành vi, nếu có kia hành sự khinh quẩn, chớ trách buồn cung không khách khí. Phong ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. tiểu phương tử chỉnh trọng mà không người. Nô tài biết nặng nhẹ tất sẽ không làm cho bọn họ cấp nương nương trêu chọc phiền toái. Đối với tiểu phương tử làm việc, Cố Hàm cho tới nay đều là yên tâm, các điện đưa tới hồ sơ đều phân hảo, phía dưới người đã sớm mệt nhọc sự tình làm tốt, Cố Hàm chỉ cần xem qua liền hảo. Cố Hàm cầm lấy một quyển hồ sơ, mới vừa lật vài tờ, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nàng buông hồ sơ, phân phó, bị nghi thức, ký ủ niệm ngẩng đầu, mở mịt hỏi, nương nương muốn đi đâu? Cố Hàm không có trả lời, nàng hôm nay xuyên một bộ yên chi sắc vân gấm lụa cùng váy. Sấn đến nàng ra thịt trắng nón, mặt nếu ánh đào, mặt mày trọn mặt vui mừng xuân sắc, đặc biệt vòng eo tinh tế, có vẻ dáng người là lước, phá lệ đẹp, nàng đối với gương đồng sửa sửa vặt áo, mới bị cửu niệm đỡ đi ra ngoài. Nàng ngồi trên nghi thức sau, mới hỏi, Hoàng thượng ở nơi nào? Tiểu phương tử liền đi theo một bên, vội nói, Hoàng thượng đã nhiều ngày bận rộn, ly ngự thư phòng chính là ở dưỡng tâm điện. Cố hàm hiểu rõ, khoảng thời gian trước Hoàng hậu tăng kỳ. Ngự tiền nhất định tích lũy rất nhiều chính vụ phải đợi hoàng thượng đi xử lý. Nghi thức trực tiếp đi Dưỡng Tâm Điện, quả nhiên ở điện tiền hành lang thượng thấy Lưu An, biết không tìm sai địa phương, Cố Hàm đã đi xuống nghi thức, nàng đánh ghế Lưu An hành lễ. Công công không cần đa lễ. Dừng một chút, Cố Hàm chiều trong điện nhìn mắt, mới che miệng hỏi, hoàng thượng hiện tại nhưng có thời gian thấy buồn cung. Lưu An không dám cùng nàng cam đoan, cung kính mà đem người thỉnh đến hành lang thượng, tránh cho nàng bị ánh mặt trời phơi đến, mới vào trong điện bẩm báo. Bất quá kết quả không có gì bất đồng, Lưu An thực mau ra đây. Nương nương tới xảo, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào đâu. Cố hàm đã liếc thấy hành lang thượng còn chưa bị lấy đi hộp đồ ăn, nhẹ nhúng mày, tự nhiên mà vậy hỏi, vừa rồi có người đã tới. Lưu An theo nàng tầm mắt nhìn lại, đã thấy cái kia hộp đồ ăn, trong lòng mắng phía dưới nô tải sẽ không làm việc, hầm hực mà nói. Là dự can trong cung nhiều quý tần phái người đưa tới. Hiện tại Lưu An đối cố hàm cũng không dám có nửa phần chậm chế. Nhiều. Bí tần ngày ấy có lẽ là cũng bị dọa tới rồi, không dám ở hoàng thượng lộ diện, liền phái cung nhân tặng thức ăn lại đây, đã liên tục 2 ngày, bất quá này hộp đồ ăn liền dưỡng tâm điện đều vào không được, bên trong thức ăn cuối cùng đều vào bọn họ này đó làm nô tài bụng chung. Hôm nay nương nương gần nhất, hắn vừa rồi đi vào bẩm báo khi, hoàng thượng còn nhíu mày, cảm thấy bị quấy rầy, nghe nói là chiêu phi nương nương tới sau, liền lỏng mặt mày, làm hắn đem người mời vào đi. Như vậy rõ ràng khác biệt đối đãi, Lưu An chỉ cần không mắt mù Liền sẽ không sơ sẩy chiều phi nửa phần dưỡng tâm điện chung lục dục thật sự rất bận vài ngày chính vụ tích lũy ở bên nhau vội đến hắn đồ ăn đều không kịp dùng nhưng nghe thấy cửa điện bị đẩy ra khi lục dục vẫn là buông xuống mút chờ nhìn thấy cố hàm sách theo cái hộp đồ ăn tiến vào lục dục không khỏi nhung mày Ngươi nhưng thật ra mưa đúng lúc như thế nào biết chấm vừa lúc đói bụng cố hàm nhẹ nhàng trên mặt đất bậc thang đem hộp đồ ăn bại ở ngự án thượng Nghe vậy nàng lá lá đầu mưa đúng lúc cũng không phải là thân thiếp Lục dục không rõ nguyên do mà nhìn về phía nàng, cố hàm hứ nhẹ tức thanh, mới nói nói. Đây là nhiều quý tần lưu lại hộp đồ ăn. Lục dục như mày, cố hàm chỉ đương không nhìn thấy, tiếp tục nói, lưu công công nói cho thần thiếp, hoàng thượng một ngày cũng không dùng nữa, thần thiếp nghĩ hiện tại làm ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn, không biết phải chờ tới khi nào, liền đem này hộp đồ ăn mang theo tiến bảo. Dứt lời, cố hàm liết xéo hắn một cái, vẫn là hoàng thượng có phúc khí. Lục dục bị nàng nói được không được tự nhiên, không khỏi biện giải Cái gì kêu chấm hảo phúc khí? Hậu cũng như vậy nhiều tỉ muội nhớ thương hoàng thượng, phía sau tiếp trước mà cho ngài đưa nước canh đưa điểm tâm, này chẳng lẽ không phải hảo phúc khí? Cố hàm giận viên đôi mắt, cùng hắn nói nháo vài câu thời gian, đã đem hộp đồ ăn chung đồ vật bày ra tới. Nhiều quý tần đảo cũng là cái xảo tâm tư, hộp đồ ăn chung không có gì tỉ mỉ ngao chế nước canh, ngược lại có một chung nước ô mai, này vừa lúc là đồ hạ, hoàng thượng bận rộn một ngày, bực bội hạ uống một chén nước ô mai, cả người đều cảm thấy thoải mái Sướng với mấy mâm tinh xảo điểm tâm, lo lắng hoàng thượng không có thời gian dùng nữa, vừa lúc có thể dùng để áp đói, có thể nói là là các mặt đều suy xét chu toàn. Cố Hàm muốn mất việc, đem nhiều quý tần chuẩn bị hộp đồ ăn trực tiếp lấy tới dùng, nhưng là Lục Dục tổng cảm thấy ở nàng trước mặt dùng người khác đưa tới đồ vật, cả người đều không được tự nhiên, hắn chưa xem những cái đó điểm tâm liếc mắt một cái, nói thẳng: "Chấm không nói bụng, lăng thành bên kia đưa tới tức mấy sọt anh đào, chấm nhớ rõ ngươi thích, đợi lát nữa làm Lưu An đưa đến ngươi trong cung đi." Cố hàm mi mắt cong cong mà đồng ý, thuận tay cho hắn thịnh chén nước ô mai, lục dục thấy nàng thủ hạ động tắc còn không dừng, vỗ chán. Người tới ngự tiền, chính là có việc tìm chấm. Cố hàm đốn hạ, mới dường như không có việc gì mà ngầm đầu, một đôi mắt hạnh nhìn quanh sinh tư mà dừng ở trên người hắn, hoàng thượng cấp thần thiếp thang vị phân, thần thiếp muốn tự mình tới cảm tạ hoàng thượng. Lục dục những cái đó không được tự nhiên biến mất, lạnh lạnh nói. Người trong miệng tạ chấm, chính là trực tiếp mượn hoa hiến Phật. Phong Thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng vực danh. chương 131 đệ 131 chương Cố hàng bị nói được mặt đỏ thai hồng, ít khi, mới cưỡng từ đoạt lý mà nói. Thần thiếp tới khi khiến cho trong cung người bị bữa tối, đại thỉnh hoàng thượng đi di hòa cung lại hảo sinh cùng hoàng thượng nói lời cảm tạ đến nỗi nhiêu quý tần này hộp đồ ăn, thần thiếp là lo lắng hoàng thượng nói lả, mới mượn một phen, ai ngờ đến còn bị hoàng thượng oán trách thượng. Lục dục nghe nàng trong lời nói lý không thẳng khí không tráng trộn dạ môi dạng, Lười đến cùng nàng so đo, nữ tử đem nước ô mai đưa tới hắn trước mắt, lục dục không có lại chống đẩy, tiếp nhận tới sau, chờ nữ tử mở miệng. Đến nỗi cố hàm vừa rồi nói kia đoạn lời nói, lục dục là một chữ đều không tin. Đây là cái không có việc gì không đăng tam bảo địa chủ, trừ phi có việc cầu hắn, cố hàm căn bản sẽ không tới nảy dưỡng tâm điện. Quả nhiên, lục dục một chén nước ô mai còn chưa uống xong, dư quang liền liếc thấy nữ tử khẽ cắn ngôi, hình như có chút rồi rắm không biết nên như thế nào mở miệng. Thường thường mà nhìn lén hắn liếc mắt một cái, lục dục ổn được, một chén nước ô mai uống xong, hắn thậm chí còn dùng mấy khối điểm tâm. Mắt thấy hắn tầm mắt ở tấu trương thượng nhiều ngừng một lát, cố hàm biết do hắn ở làm bộ làm tịch, cũng dối tay kéo lấy hắn ống tay háo, thử mà dò hỏi. Hoàng thượng nhưng có tưởng hảo, là người nào nuôi nấng tiểu công chúa? Lục dục liếc nàng liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi. Người tưởng dưỡng? Cố hàm đôi mắt đột nhiên trợn tròn, nhưng mà, không đợi cố hàm trả lời lục dục liền mày Tiếp tục thông thả ung dung mà nói, ngươi giới chướng có tử, đối tiểu công chúa đích sắc dễ dàng sinh ra vài phần thương tiếc. Cố hàm có ngốc, lúc này cũng nhìn ra hoàng thượng là ở cố ý đậu nàng, nhưng ngay cả như vậy, nàng trong lòng cũng sinh ra một mặt hoảng loạn, làm nàng gắt gao nắm lấy tay háo chung khăn tay. Bởi vì có như vậy trong ngấy mắt, nàng cảm thấy hoàng thượng là đang nói nói thật. Bất luận hoàng thượng vì sao đánh mất cái này ý niệm, hắn thật sự từng có làm nàng nuôi nấng tiểu công chúa ý tưởng. nàng nhấp môi mà mắt đánh gãy lục dục. Hoàng thượng, lục dục thanh nhãm đột nhiên im bật, dưỡng tâm điện nội có một lát an tĩnh, Cố Hàm nước mắt vẫn không nhúc nhích mà cùng lục dục nhìn thẳng, nàng tận lực tâm bình khí hòa mà nói. Thần thiếp không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, nhưng hoàng thượng hẳn là biết, thần thiếp sẽ không muốn mui nấng hoàng hậu con nói dối, bất luận này là công chúa vẫn là hoàng tử. Nếu hoàng hậu lưu lại chính là con vợ cả, này hậu cung người sợ là đều muốn cấp nuôi nấng, nhưng mà Cố Hàm làm không được. Chỉ cần tưởng tượng đến hoàng hậu từng muốn hại nàng hài tử tính mạng, nàng liền làm không được đi nuôi nấng hoàng hậu hài tử. Cho dù nàng biết con trẻ vô tội, Tựa sợ hoàng thượng nghe không rõ, Cố Hàm chém đinh chặt sắt mà nói: "Thân thiếp không nghĩ nuôi nấng tiểu công chúa." Trong điện một mảnh an tĩnh, sau một lúc lâu, mới vang lên lục dục thanh âm, chờ biết, Cố Hàm buông xuống mí mắt, ngồi quy trên mặt đất, nàng nghe được ra hoàng thượng cảm xúc phức tạp, nhưng nàng không nghĩ thoái nhượng nửa bước. Lục Dục không thể gặp nàng dáng vẻ này, Duỗi tay đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Người thân mình mới đưa nghỉ ngơi hảo, trên mặt đất lạnh, lên." Cố Hàm ngước mắt xem hắn, hoàng thượng không bực thân thiếp. Lục Dục một đốn, mới nói, "Bực." Cố Hàm khó khăn lắm cắn môi, Lục Dục chỉ đem nàng kéo tới, cảm xúc nhàn nhạt mà nói, "Tiểu công chúa mãi con vợ cả con vua, ai dám ở chấm trước mặt trắng trận táo bạo mà ghét bỏ nàng một phân?" Lại cứ Cố Hàm liền dám, mà Lục Dục lấy nàng nửa điểm biện pháp đều không có. Hắn muốn là luyến tiếc ủy khuất nàng. Thu hồ, nàng mâu thuấn tiểu công chúa cũng có chính mình khổ chung, lục dục không nghĩ nhân việc này cùng nàng xa lạ. Cố hàm lôi kéo hắn tay không vông, lục dục thế nàng xoa xoa gương mặt. Ngay sau lời này không được ở người ngoài trước mặt nói. Cố hàm biết tiểu công chúa sẽ không dừng ở nàng trong cung, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức không ngừng ngật đầu, ngừng lại, nàng sinh tò mò, hoàng thượng tính toán làm ai nuôi nấng tiểu công chúa. Lục dục liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng là con vợ cả, giữa mâu vị phân không nên quá thấp. Châm chuẩn bị làm thuộc Phi nuôi nấng tiểu công chúa Cố Hàm suýt nữa cho rằng chính mình ngay lầm thuộc Phi Chứ không nói thuộc Phi có nguyện ý hay không Hoàng thượng như thế nào sẽ nghĩ đến làm thuộc Phi có con nối dối Ngưng lại Cố Hàm phản ứng lại đây Hiện giờ Hoàng hậu đã ngã xuống Như vậy thuộc Phi hay không có con nối dối Cũng không cái gọi là Cố Hàm cũng mặc kệ thuộc Phi nhận được này Phỏng tay khoai lang sẽ nghĩ như thế nào Nàng cùng thuộc Phi cũng có khắc hiếng Mừng dỡ xem diễn Biết được Hoàng thượng có quyết định Lập tức mềm hạ thành phụ họa. Hoàng thượng băn khoăn chu toàn. Lục dục tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Cố hàm chỉ làm bộ không nhìn thấy. Nàng bốn dị nói liền không sai. Chẳng sợ hoàng hậu đích sắc làm rất nhiều sai sự. Hoàng thượng đãi tiểu công chúa nhưng không có nửa phần không tốt. Đích công chúa xuất thân, giữa mẫu nại bốn phi trí nhất, thậm chí pha đến Thánh quyến. Này thân phận đặc thù tôn quý, chẳng sợ ở con vua chúng cũng là độc nhất phân. Đặc biệt là thuộc phi không thể có thai. Cũng liền đại biểu tiểu công chúa sẽ là thuộc phi duy nhất con nối roi, phàm là thuộc phi thông minh điểm, liền sẽ đem tiểu công chúa làm như thân sinh đối đải. Hoàng thượng vốn chính là các mặt đều thế tiểu công chúa suy xét chu toàn. Tâm sự bị giải quyết, cố hàm liền muốn cáo tử. Hoàng thượng công vụ bận rộn, thân thiếp liền không quấy rời hoàng thượng. Lục rục không quen nhìn nàng qua cầu rút ván hành vi, ha hả cười lạnh thanh, vừa rồi ai nói, tới ngự tiền là vì cho chấm bãi yên nói lời cảm tạng. Cố hàm động tắc một đốn Không dám tin tưởng mà ngẩn đầu nhìn về phía lục dục. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, kia bất quá là một phen lý do thoái thác, hoàng thượng như thế nào có thể còn thật sự. Cố Hàm nhanh chóng mà liếc mắt nhìn cửa sổ, giàn ngoài ngày sắc sắp hạ màn, hoàng hôn cũng chỉ dư lại ánh chiều tà, Di Hỏa cung chúng cái gì đều không có chuẩn bị, nàng lấy cái gì mở tiệc tấu đình hoàng thượng. Cố Hàm nhấp ra một mặt cười, ưu đoán mà nói. Tất nhiên là thần thiếp nói, thần thiếp là phải đi về làm chút chuẩn bị, ở Di Hỏa cung chúng chậm đợi hoàng thượng. Lục dục đánh gãy nàng bậy bạn, không cần, liền ở chỗ này chờ xem. Cố hàm mặt đều phải suy sụp, lục dục phản phất không biết, chiều nghiên mực một gật đầu, ánh mắt ý bảo cố hàm tiến lên mải mực. Lục dục tự luyến tiếc nàng vẫn luôn mải mực không ngừng, chỉ nghĩ muốn ma ma nàng tính tỉnh hắn tổng cảm thấy, cố hàm tựa hồ nhìn ra cái gì, lén ở trung gian nàng không kiêng nghề gì rất nhiều, đều mau bỏ đến hắn trên đầu tác ai tác phúc đi lên. Thẳng đến sau nửa canh giờ, cố hàm mới đi theo lục dục phía sau ra dưỡng tâm điện. Nàng bất động thanh sắc mà hướng tiểu phương tử đưa mắt ra hiệu, sau đó kéo lại lục dục. Thần thiếp ở trong điện đợi đến buồn, hoàng thượng bồi thần thiếp đi một chút, tốt không? Thả trong cung đồ ăn hẳn là còn chưa chuẩn bị tốt. Cuối cùng một câu rất là dư thừa. Lục dục dư quang liếc thấy nữ tử bên người thường đi theo cái kia tiểu thái dám bừng tỉnh mà bước nhanh lui ra, dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, cười như không cười mà liếc nữ tử. Buồn đến khó chịu. Cố Hàm biết được này, đó tiểu kỹ xảo không thể gạt được hắn. Trước trước mắt, nửa điểm không trở dạng, xả nam nhân ống tay háo nguyên thanh làm nũng, không thoải mái. Lục dục đứng mẩy, hắn biết do nữ tử ở nói bữa, tự nhiên không có nghĩ tới di hòa cung thật sự có một bàn yến thực chờ hắn, nhưng nữ tử hiện tại này phiên biểu hiện, lục dục đảo không nghĩ vạch chân nàng. Dưỡng tâm điện cùng di hòa cung có một khoảng cách, hơn nữa không ngắn, nữ tử là cái lười nhác, này giai đoạn có làm nàng đi. Lục dục đựng thâm ý mà nhìn nàng một cái. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền đi tới trở về. Hắn gọi Y Vân Phù Lưu An không cần bị loan trượng, Cố Hàm không có nhận thấy được hắn dụng tâm hiểm ác, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, Cố Hàm liền đã nhận ra không thích hợp, nàng sinh sản sau không phải nằm chính là ngồi, chẳng sợ Thỉnh ăn đều là có nghi thức thay đi bộ, nàng rất ít dựa này hai cái đùi hành tẩu, hiện giờ chỉ khó khăn lắm đi đến ngự hoa viên, liền có điểm chịu đựng không nổi. Liên ở Cố Hàm rồi rắm, muốn hay không làm hoàng thượng dừng lại nghỉ ngơi một lát đi? Ngự hoa viên bên đỉnh hóng gió trung truyền đến một đạo thử thanh âm. Hoàng thượng. Tuy nói ngày sắp tối sầm xuống dưới, nhưng đường mòn bên trên cây đều treo đèn lồng màu đỏ, Cố Hàm Nghiêng mắt liền thấy rõ người tới, một thân khéo leo cung trang vẫn che giấu không được nàng không giống người thường, nàng đuôi lông mày vĩnh viễn đều là thượng tròn. Nhiều quý tần thực kinh hỉ, không nghĩ tới chỉ là ra tới tiêu thực đều có thể gặp được hoàng thượng, nhưng này đó cảm xúc ở nhìn thấy bên người hoàng thượng Cố Hàm Khi, tức khác biến mất hầu như không còn. Nhiều quý tần ánh mắt u hoán mà nhìn về phía hoàng thượng. Nàng phái người đi cấp hoàng thượng đưa tiệc. Lưu An chỉ chối từ nói Hoàng thượng vội, liền làm cung nhân đưa hộp đồ ăn tiến trong điện đều không được. Nhưng hiện tại đều đã trễ thế này, Hoàng thượng còn có nhàn tình nhã trí mà bồi Triều Phi dạo ngự hoa viên, nơi nào vội. Đúng vậy, nhiều quý tần thấy Hoàng thượng cùng chiêu Phi không có cưới loan trượng bộ dáng, trực tiếp cho rằng này hai người ở dạo ngự hoa viên, nàng là cái dâu không được chuyện, lập tức nói. Lưu Công Công nói Hoàng thượng ngự tiền bận rộn, không được gặp người. Nàng liếc mắt chiêu Phi, tuy không nói gì. Nhưng ánh mắt động tác không một không ở nói bận rộn như vậy, còn cùng Chiêu Phi ở dung ngoạn. Không đợi hoàng thượng nói chuyện, nhiều Quý Tần lại nói: "Tần thiếp làm cung nhân cấp hoàng thượng đưa nước ô mai, hoàng thượng như dùng." Lục Ách Thanh sau một lúc lâu, mới hàm hồ mà nói: "Dùng." Nhiều Quý Tần tức khắc cười con đôi mắt, không có ánh mắt tiến lên một bước, kia nước ô mai là Tần thiếp cố ý làm cung nhân ướp lạnh tốt, như vậy khô nóng thiên, nên dùng tới một chén. Nàng nói được chân tình từ lòng, nghĩ đến kia hộp đồ ăn chung đồ vật Cũng thật là nàng dụng tâm chuẩn bị, cho nên bị hoàng thượng hưởng dụng khi, mới có thể cảm thấy như vậy cao hứng. Cố hàm tiến cung thời gian dài như vậy, khó được ở một vị phi tần trên người cảm thấy xấu hổ. Nếu nhiều quý tần biết kia hộp đồ ăn vốn không có tiến dưỡng tâm điện, vẫn là nhân nàng trước mắt ghen ghét người, mới có thể bị hoàng thượng dùng, sẽ là cái gì tâm tình. Cố hàm chỉ thoáng đại nhập, liền cảm thấy ghê tởm hỏng rồi. Nàng trong lòng lập tức thoá thanh, nàng lúc ấy muốn mất việc, căn bản không có suy xét ngày đó, hiện giờ nghĩ đến mới cảm thấy nơi nào đều là không ổn. Cũng bởi vậy, Cố Hàm không có vội vã hồi cùng, ngược lại nói: "Khó được gặp gỡ nhiều quý tần, nói vậy hoàng thượng cũng có rất nhiều muốn cùng nhiều quý tần nói, không bằng chúng ta trước tiên ở đỉnh hóng gió chung ngồi xuống." Nói, nàng lướt qua nhiều quý tần, ngồi xuống ở đỉnh Hong gió chung, nàng bất động thanh sắc mà nhéo nhéo chân. Lục Dục nhìn rõ ràng là muốn tránh lười, lại còn muốn tìm cái lấy cớ nữ tử, vô ngữ mà nhẹ xả khoe môi. Chương 132 đệ 132 chương. Đỉnh hóng gió chung phất quá gió nhẹ, nhiêu quý tần dịu dít thanh âm không ngừng vang lên, ngự hoa viên cảnh đêm độc hữu một vẻ tư vị, đáng tiếc đình hóng gió chung ba người đều không có tâm tư thưởng thức. Nhiêu quý tần một lòng đều dừng ở hoàng thượng trên người, nghe nói hắn tiếp hộp đồ ăn, coi như lục dục tha thứ nàng, nàng chờ đợi mà nhìn về phía lục dục, thanh âm cũng nũng nịu mềm xuống dưới. Hoàng thượng nếu thích, ngày mai tần tiếp lại cấp hoàng thượng đưa. Đình hóng gió trung bày chút trà quả, lục dục nói thẳng câu không cần, hắn nhíu mắt gõ khai cái hạch đào. Đem trong đó thịt quả lấy ra, tùy tay đưa cho cố hàm, nhiều Quý Tần chơ mắt mà nhìn một màn này, trên mặt cười tức khắc cứng đờ. Lục dục không để ý nàng, liếc mắt cố hàm, nhưng nghỉ hảo. Cố hàm mắt hạnh giận viên, có điểm bị nhìn thấu quất bách, đối thượng Nhiêu Quý Tần mở mịn tấm mắt, cố hàm nhất thời ngượng ngủng, không giấu vết mà lên án nhìn về phía lục dục, Nhiêu Quý Tần rốt cuộc phản ứng lại đây. Hoàng thượng cùng Chiêu Phi nương nương chuẩn bị muốn đi đâu. Cố hàm hơi có chút vài phần xấu hổ Lục dục lại có điểm ghét bỏ nhiều quý tần không nhãn lực thấy, người sáng suốt vừa thấy liền đoán được đồ vật, lại cứ nàng còn muốn một mà lại mà do hỏi, lục dục không kiên nhẫn nói. Đi gì hòa cung, như thế nào, ngươi còn muốn đi theo cùng đi. Nhiều quý tần lập tức bị tao đến gương mặt bỏ bừng. Lục dục lôi kéo cố hàm rời đi, chờ đem đình hóng gió ném ở phía sau, cố hàm còn có thể nghe thấy nhiều quý tần tiếng khóc, nàng nhẹ rộng, hoàng thượng nghe liền không đau lòng. Lục dục không muốn cùng nàng để cập hậu cung còn lại phi tần cảm xúc thực đảm nói, Người muốn cho chấm đau lòng. Cố Hàm một đốn, mắt hạnh liếc hướng Lục Dục, hoàng thượng biết rõ cố hỏi. Không quan tâm trong lòng như thế nào tưởng, ít nhất ở lục dục trước mặt, Cố Hàm vẫn luôn biểu hiện đều là thập phần để ý hắn bộ dáng. Lục Dục không nói chuyện, chỉ mặt mày giãn ra chút, Cố Hàm không có nhắc lại nhiều quý tần, một đường không nói chuyện, chờ đến Di Hỏa cung, Cố Hàm mới dâng lên vài phần khẩn trương. nhưng sự thật chứng minh, Tiểu Phương Tử làm việc cũng không sẽ kêu nàng thất vọng. Di Hỏa cung trước bậc lửa đen lòng. Tư giác cũng sáng lên liên đèn, hơi có chút nói không rõ ý vị ở trong đó, một bàn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, Tiểu Phương tử chuẩn bị đến suốt ruột, rơi xuống hai căn nến đỏ tại án trước thượng. Cố Hàm Thỉnh lục dục ngồi vào vị trí khi, liền thấy lục dục tầm mắt rừng ở kia đối đến đỏ thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Hàm khó hiểu, hoàng thượng. Lục dục hoàn hồn, dường như không có việc gì mà nhập tòa, Cố Hàm tò mò. Hoàng thượng đang xem cái gì? Lục dục tránh mà không đáp, chỉ đơn giản mà nói câu, không có gì. Cố hàm không tin lời này, bởi vì dùng bữa khi, lục dục nói rõ một bộ có tâm sự bộ dáng, thất thần, chỉ vội vàng dùng mấy chiếc đũa đồ ăn, liền hắn ngày thường trung yêu nhất thịt cá cũng chưa dùng mấy khẩu, liền mang theo lưu an trở về ngự tiền. Cố hàm nhìn hắn bóng dáng, không khỏi những mày. Tiểu phương tử vắt hết ốc mà an ủi nàng. Hiện giờ còn ở hoàng hậu tang kỳ trung, hoàng thượng không ở di hòa cung ngủ lại, cũng là thế nương nương suy nghĩ. Ý thức được tiểu phương tử suy nghĩ cái gì, cố hàm buồn cười mà lắc, lắc đầu Buột cung mí mắt còn không có như vậy thiện. Dứt lời, Cố Hàm chiều kia hai căn nến đỏ thượng lên mắt, kỷ niệm theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhớ tới cái gì, nàng do dự hạ mới mở miệng. Nô tỳ nhớ rõ, dân gian nam cưới nữ gả khi, trong hỷ phòng đều sẽ mang lên một đôi nến đỏ, hạ tân hôn chi hỷ, hoàng thượng có lẽ là bởi vậy nghĩ tới hoàng hậu nương nương, cho nên mới sẽ vội vàng rời đi. Cố Hàm trên mặt cảm xúc lập tức liền phai nhạt đi xuống. Tiểu Phương Tử trong lòng lột bộ một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống đất. Là nô tài sơ sẩy, thỉnh nương nương trách phạt. Cố hàm nhìn kêu đối nến đỏ sau một lúc lâu, lát đầu. Cùng ngươi không quan hệ. Dứt lời, cố hàm trực tiếp xoay người trở về nội điện, nàng không có thành quá thân, tự nhiên không có bãi quá đến đỏ, nàng không có vì hoàng thượng rời đi cảm thấy đau buồn, chỉ là đầu lưỡi đụng tới trên môi còn sót lại nước trà khi, cảm thấy khoang miệng trùng tựa dư chút lá trà sắc vị, nàng không tiếng động mà rũ xuống đôi mắt. Hôm sau, trải qua nhiều quý tần khẩu khẩu tương truyền Mãn hậu cung đều đã biết hoàng thượng hôm qua buổi chiều phi tàn bộ, cùng đi bộ trở về di hòa cung. Biết được viên tài tử ở ngoài điện cầu kiến khi, cố hàm đầu góc còn có chút hàng hồ, nàng hôm qua ngủ đến vãn, hiện giờ giờ thìn đều còn chưa thanh tỉnh, nàng khó khăn lắm che miệng, không nhanh không chầm hỏi. Nàng tới làm cái gì? Cựu niệm hầu hạ nàng rửa mặt, nô tỉ cũng không biết, nhưng nô tỉ nhưng thật ra có chút suy đoán. Cố hàm rất có hưng thú mà nhúng mày. Nói nói xem, hiện giờ mãn hậu cung đều biết Ở hoàng thượng trong lòng, nương nương là xếp hạng phía trước, viên tài tử nhân lúc trước đắc tội quá lâm quý Tần bị biếm vị sau, vẫn luôn không tốt lắm quá, lâm quý Tần ban đầu là thục phi người, hiện tại phi vị chỉ còn lại có nương nương cùng thục phi, viên tài tử có lẽ là cũng muốn tìm cái đại thụ hảo thừa lương. Cố hàm hiểu rõ, làm người thỉnh viên tài tử tiến bảo. Viên tài tử một thân hồng nhạt nghe thường, mặt mày mang theo tiếu người ý cười tiến bảo, thúy thanh thanh thỉnh an thanh làm cố hàm nhắc tới vài phần tinh thần, cố hàm làm cung Trong lúc này, viên tài tử đã sớm đem nội điện đánh giá một lần. Càng đánh giá, càng cảm thấy trong lòng chua lòm, người cùng người thật sự vô pháp tương đối. Viên tài tử cảm thấy di vãng hoàng thượng là đãi nặng có chút ấn sủng. Nhưng hôm nay thấy rõ này di hòa cung, viên tài tử mới biết được, hoàng thượng thật sự đối một người để bụng khi, ra sao bộ ráng. Chiêu phi ở tu dung khi, liền trụ vào di hòa cung chính điện, nhưng này mãn điện xa xỉ tinh xảo, đã sớm không phải tu dung vị phân nhưng hứng dụng. Liền bị Chiêu Phi tùy tay gác lại ở giường nệm thượng ngọc là lước, đều là khó được nón ngọc chế tạo mà thành. Đúng lúc vào lúc này, cung nhân thượng nước trà, viên tài tử khó khăn lắm hoàn hồn, đem trong lòng cảm xúc gáp xuống đi, tiến vương phủ 7 năm, viên tài tử đã sớm biết được mỗi người có khác, nàng mặt mày lại lần nữa dương cười, thậm chí có thể chân tình thật cảm mà khen ra tới. Hoàng thượng đãi nương nương thật sự là sùng ái. Cố hàm ứng phó mà trở về câu, hoàng thượng đối còn lại tỷ mội cũng đều đối xử bình đẳng Viên tài tử cười mà không nói, đối xử bình đẳng. Hôm qua chiêu phi bị hoàng thượng tự mình đưa về cung, nhưng nhiều quý tần chỉ rơi vào cái khóc lóc chạy về cung kết cục, lại mắt mù người, đều nói không nên lời này phiên trái lương tâm nói. Mấy phen đối thoại xuống dưới, tất cả đều là đối nàng lính hót, cố hàm nhúng mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Viên tài tử không cần quanh coi lòng vòng, người hôm nay tới tìm buồn cung chuyện gì. Các hoàng tử thượng ấu, di hỏa cung chung là không có châm bất luận cái gì hơn Hương Chỉ có thanh phong phất quá doanh cửa sổ Mang đến trong điện làn chi thanh hương Lệnh người vui vẻ thoải mái Đáng tiếc, này phiên cảnh đẹp có người vô tâm thưởng thức Viên tài tử trên mặt rơi xuống vài phần xúc động nhiên Nàng chua sót nói Nương nương nên là biết Tần thiếp cùng lâm quý tần từ trước đến nay bất hòa Nàng dựa lưng vào thục phi Tần thiếp nửa phần nghề hà nàng không được Tần thiếp biết nương nương thiện tâm Mới muốn tới cửa cầu chút che chở Cố hàm kinh ngạc Nàng sát muốn cho viên tài tử nói thẳng nhưng không nghĩ tới viên tài tử thế nhưng như vậy thật thành, quả thực thản ngôn nàng mục đích. Bất quá làm cố hàm tò mò là, này hậu cung lui tới đều là ích lợi tương trói, lâm quý tần muốn mượn thuộc phi thế, liền phải vẫn luôn thế thuộc phi làm việc, như vậy viên tài tử muốn lấy cái gì cùng nàng trao đổi. Nói câu khó nghe, hiện giờ nàng trưởng quản hậu cung, muốn đầu nhập vào nàng phi tần nhiều đến không suệ, viên tài tử ở trong đó căn bản không chiếm ưu thế. Viên tài tử hiển nhiên cũng biết điểm này, nàng sắc có bị mà đến, nàng che miệng cười nói Này hậu cung trừ bỏ những cái đó muốn bo bo giữ mình chủ, so tần thiếp được sủng ái vị phân cao, không bằng tần thiếp ở trong cung đợi đến lâu, tần thiếp ở trong cung nhiều năm như vậy, tổng biết được một chút người khác không biết sự tình. Nói đến nơi đây, đã thực rõ ràng. Viên tài tử lợi thế chính là tin tức, hơn nữa tất nhiên là Cố Hàm không thể hiểu hết tin tức, Tiểu Phương tử gần như không thể phát hiện mà nhìn mắt viên tài tử, hắn nhíu môi, cảm thấy viên tài tử có điểm không biết tự lượng sức mình. Viên tài tử đích sắc đến quá một đoạn thời gian sủng. Nhưng ân sủng quá thiện, thời gian cũng quá ngắn, tiểu phương tử cũng ở trong cung đái 5 năm, tự nhận ở nhân mạch một chuyện thượng vẫn là so viên tài tử thần thông quảng đại chút. Cố hàm ánh mắt lóe lóe, nàng coi nếu không thấy tiểu phương tử biểu tình, gật đầu. Nguyễn nghe kỹ càng. Viên tài tử ánh mắt sáng lên, bất quá, nàng dừng một chút, chiều bốn phía nhìn mắt, thấy thế, cố hàm cấp tiểu phương tử xử cái ánh mắt, một lát, trong điện cung nhân liền lạng yên không một tiếng động mà đều lui xuống, chỉ dư cửu niệm mấy người Viên tài tử lúc này mới chậm rãi nói, "Nương nương cũng biết này trong cung có một cái tử, gọi là đối thực." Cố Hàm đột nhiên ngẩng đầu, nàng tất nhiên là biết được đối thực ý gì, trong cung thái giám cùng cung nữ lén kết thành một đôi, liền sẽ được xưng là đối thực, nhưng ở triều đại, chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm này một loại hiện tượng. Viên tài tử cùng Cố Hàm tầm mắt ở không trung đụng phải, Viên tài tử nói, "Tân thiếp trong cung có cái nô tài bộ dáng thật là thanh tú, gạt mọi người cùng nhà ấm trồng hoa chung một cái cung nữ tứ định rồi chung thân." Bị tần thiếp phát hiện sau, nhưng thật ra làm tần thiếp đã biết một cái đến không được bí mật. chương 133 đệ 133 trường. Viên tài tử rời đi thật sự mau nhưng nàng rời đi sau, di hỏa cung nội không khí lại không tính là hảo. Nghe nói nhà ấm trồng hoa chung có cái phụng dưỡng ngọc lan hoa tiểu thái giám, đã nhiều ngày đều lén lút mà cuối cùng một cái rời đi nhà ấm trồng hoa, kia cung nữ cảm thấy kỳ quái, liền lưu ý quan sát một đoạn thời gian, mới phát hiện kia tiểu thái giám thường đem trồng trọt ngọc lan trầu hoa đặt trong âm Viên tài tử rời đi trước, ý vị thâm trưởng mà để lại tiếp theo câu. Đến nỗi này trong nước có cái gì, tần thiếp không có gì năng lực, liền không được biết rồi. Di hỏa cung nội chỉ còn lại có chủ tớ bốn người, cố hàm rũ mắt bình tĩnh, ai đều thấy không rõ thần sắc của nàng, tự nhiên cũng không tử biết được nàng suy nghĩ cái gì. Cửu niệm cùng tiểu phương tử nhìn nhau liếc mắt một cái, cửu niệm tiến lên nói. Viên tài tử nói được thật không minh bạch, chưa chắc chính là nhằm vào nương nương. Cố hàm thưởng thức trong tay ngọc như ý, rũ mắt nói Từ hoàng thượng biết buồn cung thích hoa lan, liền chuyên môn phân phối nhà ấm trồng hoa đào tạo, hảo xảo bất xảo, lại cứ chính là phụng dưỡng ngọc lan hoa tiểu thái giám ở Phạm Hồ Đồ. Cửu niệm im tiếng, nàng là lo lắng nương nương miên man suy nghĩ, mới có thể khuyên giải, nhưng hiện giờ lại không dám khuyên. nếu nương nương thật nhân nàng lời nói sơ sẩy đại ý, cuối cùng gây thành đại sai, nàng nhưng gánh không dậy nổi này trách nhiệm. Một đợt mới vừa yên ổn sóng lại khởi, cố hàm trong mắt hiện lên một mặt phiền chán, nàng thấp giọng: "Không một ngày thái bình nhật tử, Trong điện im như ve sầu mùa đông, Cố Hàm không thể không suy nghĩ, nếu thật là nhắm vào nàng mà đến, kia đối nàng ra tay người sẽ là ai? Cố Hàm suy nghĩ một vòng, cũng không có được đến đáp án. Nói câu khó nghe, hiện giờ hậu vị không chí, này hậu cũng ít có không nghĩ bỏ lên trên cái kia vị trí phi tần, nàng thánh quyến đồng hậu, lại trưởng quản lục cung, thật giống như là một khối chặn đường thạch, hậu phi đều muốn đối nàng diệt trừ cho sạch khoái. Ma nhà ấm chồng hoa lại không phải cái gì cơ mật mà, phàm là có điểm thân phận người Hướng nhà ấm trồng hoa thảo buồn hoa đều không phải cái gì việc khó. Suy nghĩ hồi hợp lại sau, cố hàm cầm lòng không đậu mà ninh tế mi, tiểu phương tử vào lúc này, lại nói nói, nương nương cảm thấy viên tài tử có vài phần có thể tin. Cố hàm một đốn, ngoài ý muốn nhìn về phía tiểu phương tử. Tiểu phương tử nhún bay, cung kính nói, viên tài tử luôn miệng nói, là bởi vì lâm quý tần bức bách nàng quá đáng, mới không thể không xin giúp đỡ nương nương, nhưng mọi người đều biết, lâm quý tần cùng thuộc phi nương Nương đã sớm náo n Lâm Quý Tần Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có thể đằng ra tay tới khó xử nàng. Dĩ vãng Lâm Quý Tần thế thỉnh khi, viên tài tử chưa từng đầu nhập vào bất luận kẻ nào, hiện giờ Lâm Quý Tần đều tự thân khó bảo toàn, viên tài tử ngược lại tới đầu nhập vào nương nương. tiểu phương tử càng nghĩ càng cảm thấy trong đó có trá. Cố hàm mắt chung có một chút ý cười, nàng che miệng nói. Người có thể tưởng tượng quá, Lâm Quý Tần chỉ là nàng một cái lý do thoái thác thôi. Dĩ vãng viên tài tử nhưng thật ra muốn đầu nhập vào người khác, nhưng nàng không có bất luận cái gì lợi thế, hiện giờ viên tài tử có tự tin, nhưng cũng đến cho nàng cuối đầu an thượng một chuyện gia có nguyên nhân tên tuổi, tổng không thể nói thẳng chính mình là cái nịnh nọ người. Hơn nữa, nàng có cái gì lý do lừa bổn cung? Thiểu phương tử không thể nói tới. Cựu niệm ngược lại nhìn ra môn đạo, hôm nay bất đồng ngày xưa, này hậu cung mắt thấy liền phải loạn đi lên, viên tài tử tự nhiên muốn cầu cái sống yên ổn. Ai đều muốn hướng lên trên bò mà những cái đó bất lực thấp vị phi tần, liền không thể không tao hương. Viên tài tử có một cái hại chết quá tú nữ tội danh ở trên người, nàng là đoạn không có khả năng lại có cơ hội hướng lên trên, lúc này, liền yêu cầu nàng cho chính mình bắt một cái đường ra. Mà nương nương chính là viên tài tử cho chính mình chọn đường ra. Tiểu phương tử cứng họng, sau một lúc lâu, hắn mới lắc đầu nói, là nô tài suy xét không chu toàn. Cố hàm thông thả ung dung mà nhấp khẩu nước trà, đánh gãy này hai người đối thoại. Này đó đều không quan trọng. Nhìn chằm chằm nhà ấm trồng hoa mới là mấu chốt. Vì sao không trực tiếp vạch trần cái kia tiểu thái giám? Tự nhiên là bởi vì Cố Hàm muốn biết, là người phương nào muốn đối nàng ra tay, phá cục dễ dàng, nhưng thực dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩmm, chỉ cần tưởng tượng đến, này hậu cung có người ở nơi tối tăm mà nút, liền giống như một cái rắn độc tùy thời mà động, Cố Hàm liền ngủ đều không yên ổn. Dừng một chút, Cố Hàm liếc mắt tiểu phương tử, người nếu là không yên tâm viễn thái tử, liền phái người nhìn chầm chầm nàng. Vạn sự cẩn thận điểm tổng sẽ không làm lỗi. Tiểu phương tử cung kính mà cúi đầu, hắn nhất bội phục nương nương một chút, bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ không thiếu cảnh giác. đảo mắt vào tháng 6, trong cung bạch đèn lồng đã sớm xóa, khi thì có phi tần kết bạn làm du, chỉ đứng ở ngự hoa viên chung, là có thể xa xa mà liền thấy cung nhân dọn khối băng tới tới lui lui mà xuyên qua ở các điều trên đường nhỏ. Hôm nay ngự hoa viên không yên ổn. Đình hóng gió chung ngồi một vòng phi tần. Tham đầu tham não mà nhìn về phía đỉnh hóng gió cách đó không xa kia một mảnh đất trống, tháng 6 đế thiên, liệt dương cao chiếu, tại đây thời tiết hạ đi lên nửa canh giờ, có thể đem người đều phơi ngất xỉu. Lâm quý tần quý trên mặt đất, môi khô cạn đến nhăn lại ra, mồ hôi một giọt một giọt mà đi xuống rớt, mồ hôi ướt đấm, khéo léo cung trang đều tẩm ướt hơn phân nửa, chật vật bất ham nàng quý mò nửa canh giờ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng bệnh. Nàng thân mình không chế không được mà lung lay một chút, chỉ một thoáng Trên đầu đỉnh chén rơi xuống đất, trong chén thủy đã sớm bị phơi Phaon bắn nàng vẻ mặt, cuối cùng là làm nàng tỉnh táo lại, có cung nhân thiết diện vô tư mà đi tới, lại bưng một chén nước, cưỡng chế mà làm Lâm Quý Tần đỉnh ở trên đầu. Như thế tam phiên sau, Lâm Quý Tần bị nhục nhã đến hỏng mất khóc lớn, trăm mét xa đều có thể nghe thấy nàng tiếng khóc. Như vậy ma tha người biện pháp, làm đỉnh hóng gió chung một đám người đều không khỏi kinh sợ che miệng. Tin tức truyền tới Di Hòa cùng, Cố Hàm chỉ dừng một chút. Hoàng thượng từng hạ lệnh Thục Phi có quản lý lục cung quyền lực, Lâm Quý Tần va chạm nàng nghi thức, nắt nàng một cây thánh ban cho Ngọc Trâm, chẳng trách nàng như vậy sinh khí, buồn cung quản không đến. Nói là quản không đến, kỳ thật bất quá là không nghi quản. Đến nỗi trong lời nói câu kia va chạm làm người nghe, chỉ cảm thấy rất nhỏ trào phúng. Nhưng trong điện không người phản bác, cho dù là Chu Tần, đều cam chịu cố hàm nói chuyện, Lâm Quý Tần không né Thục Phi thì tốt rồi, lúc này còn đi va chạm Thục Phi nghi thức. Bất quá tìm cái lấy cớ phạt Lâm Quý Tần thôi. Vừa rồi còn không ngừng dập đầu cung nhân nháy mắt tuyệt vọng, nàng khóc đến thở hồn hển, Cố Hàm quét nàng liếc mắt một cái, hình như có chút không đành lòng, thương hại nói: "Buồn cung quản không đến, nhưng có một người quản được đến." Lâm Quý Tần cung nhân ánh mắt sáng lên, đoán được Tiêu Phi nương nương đang nói ai, không dám chậm trễ nữa thời gian, bỏ dậy cáo lui sau, liền vội không ngừng mà chạy vội rời đi. Viên tài Tử đã sớm đi ngự hoa viên xem náo nhiệt, này di hỏa cùng chung chỉ có Cố Hàm cùng Chu Tần ở, Chu Tần lột viên quả nho ném vào trong miệng. Trong điện bày băng buồn, cung nhân phe phẩy viên thiến, nhẹ nhẹ gió lạnh đánh lúc lại, làm người từ khung trung sảng khoái khai. Chu tần phun ra hạt, nhân tiện phun tảo. Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, thuộc phi như vậy làm nhục lâm quý tần, sẽ không sợ con thỏ nóng này sẽ cắn người. Cố hàm đang xem trung tỉnh điện đưa tới hồ sơ, nghe vậy, đầu cũng không nâng, ngươi quản nàng làm gì. Chu tần mắt trợn trắng, nhỏ giọng lầm bẩm Ngươi không nghĩ quản, ngươi làm kia nô tài đi tìm biểu ca làm cái gì. Kia nô tài nếu là trực tiếp đi tìm biểu ca, biểu ca không nhất định hội kiến nàng, nhưng nếu kia nô tài cơ linh điểm, nói là chiêu phi làm nàng tới tìm hoàng thượng, Lưu An tất nhiên là muốn thông báo một tiếng. Kia nô tài nhìn không ra, chẳng lẽ Chu Tần còn không hiểu biết Cố Hàm tiểu tâm tư? Cố Hàm động tác một đốn, tức giận mà liếc xéo hướng nàng, thong thả ung dung mà buông trong tay bút, hữu niệm tiến lên thế nàng tịch tay, Cố Hàm mới nói, ta làm nàng đi tìm hoàng thượng, là không nghĩ trong cung vẫn luôn như vậy ồn ào nhốn nháo. Bất luận như thế nào, Hiện giờ là nàng chấp trưởng lục cung, chuyến ra đi, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng thống trị không lo. Hơn nữa, thuộc phi như thế hành sự, hậu cung phi tần toàn đối nàng nhiều vài phần kinh sợ, khi thế quá mức, cố hẳn nếu thật sự mặc kệ không hỏi, không thiếu được ở người ngoài trong mắt bị đè ép một đầu. Trong đó môn môn đạo đạo, quá là phiên nhân, lại cứ thuộc phi đắn đo chính là lâm quý tần, mà nàng mới vừa được viên tải tử chỗ tốt, cho nên cũng chỉ có thể như vậy quanh co lòng vòng. Chu tần nữ môi không nói tin cùng không tin, mà là thay đổi cái đề tài. Nghe nói hôm qua Nhiêu Quý Tần ở ngự tiền lại ăn cái bế muôn canh. Hoàng hậu tang kỳ sớm quá, Hoàng thượng cũng vào hậu cung, nhất thường tới chính là di hòa cung, mà Nhiêu Quý Tần trong khoảng thời gian này, một lần thị tẩm đều không có, tự nhiên là xuất ruột, tổng tìm biện pháp đi ngự tiền cầu kiến Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng một lần cũng chưa gặp qua nàng. Mà Nhiêu Quý Tần thân phận đặc thủ Hoàng thượng không kiên nhẫn nàng, cũng sẽ không bởi vậy phạt nàng Cũng đã kêu hiện tượng này thành trong cung thái độ bình thường, có chút phi tần không thiếu được toan thượng vài câu, chú tần cũng có chút xem bất quá mắt. Biểu ca chính vụ bận rộn, làm sao có thời giờ để ý tới nàng, nàng cũng thật là không é e lệ. Cố hàm đối nhiêu quý tần vô cảm, chỉ cảm thấy nàng đầu góc tựa không tốt lắm, nhưng nàng không sinh ý xấu, ai cũng không làm gì được nàng. Cố hàm cũng liền tùy ý nàng đi, nhưng chú tần nói được không sai, nhiêu quý tần thường đi ngự tiền, cũng không phải cái biện pháp. Cố hàm ánh mắt hơi lué, nàng hỏi. Hoàng thượng có đoạn thời gian không đi rực an cung đi. Cứu niệm trả lời. Gần 10 ngày. Tuy nói Hoàng hậu đổ, thuộc Phi tác dụng thiếu chút, nhưng thuộc Phi rốt cuộc là dưỡng tiểu công chua ở dưới gối. Hoàng thượng một tháng chung cũng tổng muốn đi mấy tranh, cố hàm đánh giá trong khoảng thời gian này là thuộc Phi quá làm ẩm ý, mới kêu Hoàng thượng không muốn đi rực an cung. Nhưng cũng liền đã nhiều ngày, cố hàm không nhanh không chấm nói. Làm nhiều quý tần an tĩnh điểm. Chu tần không nghe minh bạch này trong đó liên hệ Nhiều quý tần nếu là cái có thể nghe tiến lời nói, sao có thể thành trong cung chê cười. Cố hàm nhúng mày, chỉ cùng cựu niệm nói. Ngươi cùng nàng nói, hoàng thượng đã nhiều ngày liền sẽ đi rực can cung, làm nàng không cần lại đi ngự tiền xảo hoàng thượng. Đến nỗi hoàng thượng đi rực can cung là xem ai, liền người nhân tử thấy nhân. Dứt lời, chu tần rốt cuộc nghe được minh bạch, khỏe miệng nàng vừa kéo. Ngươi này nhất chiêu, là họa thủy đông dẫn A. chương 134 đệ 134 chương Cùng cố hàng nghĩ đến không sai biệt mấy, ngự hoa viên trò khôi hải ở hoàng thượng nhúng tay sau thực mau kết thúc, Lâm Quý Tần cơ hồ là bị nâng hồi cung. Trong điện, cung nữ dùng khối băng ngâm ngấm lụa, vội không ngừng thế Lâm Quý Tần trà lao toàn thân, chờ Lâm Quý Tần hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, đã sớm là sau nửa canh giờ sự tỉnh. Lâm Quý Tần hoảng hốt mà nhìn nóc dường, môi khô nứt mà gian năn nói. Nàng phóng ta đã trở về. Cung nữ xoa xoa nước mắt, mang theo khóc nứt nở nói. Là hoàng thượng hạ chỉ làm nô tỳ chờ đem nương nương mang về tới. Lâm Quý Tần lỗ chống ánh mắt hình như có ánh sáng, nàng ngón tay giật giật, cường căng thân mình ngồi dậy, vẫn không lúc nhích mà nhìn về phía cung nữ. "Hoàng thượng." Cung nữ ăn ngay nói thật. "Là chiêu phi làm nô tỳ đi cầu hoàng thượng." Lưu công công nghe thấy là Triều phi làm nô tỳ đi, mới cho nô tỳ thông báo một tiếng. Lâm Quý Tần trong mắt ánh sáng nháy mắt giảm đạm xuống dưới, nàng tự giễu cười, ta liền nói, "Hoàng thượng nhất quán không hỏi hậu cung công việc." Như thế nào sẽ đau lòng khởi ta tới? Nàng bỗng nhiên cảm xúc mất khống chế, giơ tay đánh rứt trậu nước, bạc buồn nổ lớn rơi xuống đất, loảng xoảng, kỷ một tiếng, thủy bắn đầy đất đều là. Cung nữ bị dọa đến ngảy dự. Lâm Quý Tần trong mắt nảy sinh ác độc, thanh âm phảng phất phun độc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thục phi." Cung nữ run bần bật mà quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyến một chút, không biết qua bao lâu, trước mắt chủ tử mới bình phục tâm tình, chỉ là ánh mắt tử khí chầm chậm mà làm nhân tâm chúng phát lạnh. Cố hàm biết Lâm Quý Tần bị đưa về cung sau, liền không lại quản chuyện này, tiểu tư thế nàng phe phẩy viên thiến, sờ không rõ đầu góc. Nương nương vì sao phải giúp nàng một phen. Dựa vào thuộc phi hôm nay đối phó Lâm Quý Tần biện pháp, Lâm Quý Tần bất tử cũng đến lột ra. Hiện giờ thiên nhiệt, nội điện bày băng buồn, bất quá bởi vì tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử ở. Băng buồn là cách một đạo bình phong đạt, rút đi tả lót, năm tháng đại tiểu nhi vừa có thể xoay người, một đôi tay loạn bắt lấy, cái gì đều tưởng hướng trong miệng phóng Một bên còn hê e hê -e -a, a a mà kêu to. Cố hàm biết rõ các nàng hiện tại sẽ không nói, nhưng nhịn không được trong lòng tồn chờ mong. Một khi các nàng mở miệng, liền bắt đầu giáo các nàng nói. An Nhi cùng mẫu phi niệm, mẫu, phi. An Nhi mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, nâng lên tay nhỏ lung tung múa may, ý ghề nha nha. Triệu ma ma tiến vào khi, giở khóc giở cười. Nương nương, công chúa tuổi thượng tiểu, còn không đến nói chuyện thời điểm. Cố hàm thẹn thùng mà che mặt, tại sao nhéo nhéo tiểu công chúa tay. Chờ triệu ma ma lui ra ngoài, mới ngước mắt, khinh phiêu phiêu mà trả lời cựu tư, buồn cung nơi nào là giúp nàng, thuộc phi như thế hành sự, nàng trong lòng không chừng như thế nào ghi hận, lưu chữ nàng, bất quá là vì cái thuộc phi ngột ngặt tôi Nhà ấm trồng hoa bên kia tàng đến quá cẩn thận, tiểu phương tử tra xét hơn tháng, tự nhiên đều không có tra được cái kia tiểu thái dám cùng ai có liên hệ, bất quá kia phao trổ hoa trong nước có cái gì, tiểu phương tử nhưng thật ra đã điều tra xong, kia căn bản không phải thủy, mà là cây trúc đào chất lỏng có rất nhỏ độc, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Này không nguy hiểm đến tính mạng, là đối với thân thể người tốt mà nói, nhưng nếu là dùng để nhằm vào con vua, ngày qua ngày, hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Hàm trong lòng sớm đã có đế, lần này hành vi hẳn là nhằm vào nàng mà đến. Nhưng cũng nhân đối phương hành sự quá mức cẩn thận, Cố Hàm mới đưa hoài nghi nhắm ngay thuộc phi, nói câu khó nghe, còn lại người chẳng sợ có cái này tâm, cũng chưa chắc có cái này năng lực. Cố Hàm nhất thời tìm không thấy thuộc phi bại lộ, lấy thuộc phi không có cách nào Đơn giản để lại lâm quý tần tánh mạng, có lẽ không biết khi nào là có thể cho nàng một kinh hỉ Cựu tư sờ sờ cái mũi, chỉ cảm thấy hết thẻ cùng mới vừa vào cùng khi đều không giống nhau. Ít nhất, ở mới vừa vào cung khi, cựu tư làm không được tâm như nước lặng mà đi tính kế người khác. Hiện giờ ở trong cung đợi đến lâu rồi, tâm đã sớm lánh ngạnh xuống dưới. Nàng bất động thanh sắc mà thay đổi cái đề tài, những mày cao hứng mà cười nói, lại có mấy ngày chính là nương nương sinh nhật. Nương nương có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào chúc mừng. Cố hàm ngần ra, có chút hoàng hốt, nhanh như vậy sao? Đây là nàng ở trong cung quá cái thứ ba sinh nhật, cái thứ nhất sinh nhật nàng ở tuyển tú, căn bản không người nhớ rõ, cái thứ hai sinh nhật bị hoàng hậu tinh kế, cũng không có ở trong cung vượt qua, tính lên, này có thể nói là lần đầu tiên ở hoàng hậu qua sinh nhật. Cố hàm rũ mắt nhìn về phía giường, cung an nhi tinh thần bất đồng, trách nhi ngủ thật sự thụ, tiểu nắm tay vô ý thức mà nắm ở bên nhau, làm người mềm lòng đến rối tinh rối mù, đều có các nàng. Cố Hàm có thể nói sở hữu tâm tư đều dùng ở các nàng trên người, mà ngay cả chính mình sinh nhật đều cấp đã quên. Cố Hàm thực mau hoàn hồn, bình tĩnh nói. Năm trước Chu Tần vẫn luôn đáng tiếc không có thể ngày đó đem sinh nhật lễ tặng cho ta, năm nay liền ở Di Hòa cùng mang lên một bàn, coi như là đền bù nàng tiếc nối. Cửu tư a một tiếng, dầu môi lầm bẩm, rõ ràng là nương nương sinh nhật, vì cái gì muốn đền bù Chu Tần tiết nối. Cố Hàm giận bực nàng liếc mắt một cái, dơ tay điểm cái chán của nàng. Liên Nguy không phóng khoáng, cái gì đều phải so đo. Đáng tiếc, Cố Hàm Ý tưởng vẫn như cũ rơi vào khoảng không. Cố Hàm sinh nhật ngày ấy, đã bị hoàng thượng một đạo ý chỉ chuyển đi ngự tiền, Cố Hàm xuyên tập màu xanh bếp bên ương cầm đoạn cung váy, đeo tôi ngọc bộ diêu, nàng quy củ học được hảo, hành tẩu gian, bộ diêu phản phất tiến lặng, nàng sống lưng thẳng thắn hướng lục dục đi tới khi, dường như một bộ tắc phong độc đáo tĩnh nhã sĩ nữ đồ. Bốn phía người trong mắt có kinh diễm, lục dục cũng đốn hạ, hắn ánh mắt không dấu vết mà hơi ấm. Sau đó đứng dậy, duỗi tay dắt lấy nữ tử, hắn nhíu mắt ôn thanh trung tựa hàm chứa nói không rõ cảm xúc. "Hàm Nhi hôm nay cực mỹ." Cố Hàm cười ngâm ngâm mà ngước mắt, ở hoàng thượng trong mắt, thần thiếp nào ngày khó coi. Lục dục nhướng mày nhẹ chợt một tiếng, Cố Hàm mới vừa tiến cung khi, bị khen một câu đẹp, liền sẽ đỏ mặt ra, tựa kia hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trên má, nói không nên lời ngây ngô thẹn thùng. Mà hiện giờ, nàng sớm đã thành thói quen, nghe thấy như thế khích lệ, ánh mắt dao động đều không có một chút Cố hàm quét mắt bốn phía, dưỡng tâm điện nội có con hát đã sớm chờ, nhưng chỉ bày một bàn yến hội, cố hàm đốn hạ, ngoái đầu nhìn lại thử tính hỏi. Hôm nay chỉ có thần thiếp cùng hoàng thượng sao? Lục dục lôi kéo nàng cùng ngồi ở án bàn sau, dường như không có việc gì nói, người ta hai người đủ rồi. Con hát ca cơ tài nghệ đều rất tốt, nhưng cố hàm cảm thấy hoàng thượng hôm nay thực không thích hợp, theo lý thuyết, chỉ nàng hai người, yến hội thời gian lại trường, nửa canh giờ cũng đủ rồi. Nhưng hoàng thượng giống như chăng cố ý lôi kéo nàng kéo dài thời gian giống nhau, lâu không nói tán. Lục dục tựa nhìn ra nàng thất thần, nâng chén cùng nàng chậm chạm chạm, cố ý vận vẹo nàng ý tưởng. Là trong tưởng đơn độc đổi ngươi quá sinh nhật, nhưng ngươi nếu cảm thấy quản cung ẽ, chấm khiến cho Lưu An đi thỉnh các nàng. Cố hàm có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể nhấp ra một mặt cười, sau đó thấp giọng nói, có hoàng thượng bồi thần thiếp, thần thiếp liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng An Nhi các nàng còn ở di hòa cung. Thần thiếp sợ các nàng tỉnh lại sau không thấy được thần thiếp sẽ nháo. Lục Dục không chút để ý mà lắc đầu, chỉ nửa ngày công phu, có Triệu ma ma ở, không sao. Cố Hàm đành phải thôi, một đốn yến hội, chính là bị Lục Dục ma đến buông xuống chẳng vạng, Cố Hàm liếc mắt đồng hồ cát, trong lòng có chút sốt ruột, nàng hôm qua làm cửu tư đi báo cho Chu Tần, đêm nay sẽ ở Di Hòa cung mở tiệc, lại không quay về, sợ là sẽ trộm. Cố Hàm đành phải đánh gãy Lục Dục, hoàng thượng, thần thiếp còn mời Chu Tần cùng dùng bữa tối. Canh giờ không còn sớm, thần thiếp nên trở về cung. Lục dục nhíu hạ mi, cố hàm không rõ nguyên do mà nhìn về phía hắn, liền thấy lục dục đứng dậy. Chấm bồi ngươi hồi cung. Cố hàm không biết, ở di hòa cung trước, Chu Tần đã tới rồi, nhưng là bị tiểu văn tử mạnh mẽ ngăn lại, cười miệng nói. Hôm nay hoàng thượng mời chiêu phi nương nương đồng hành, chỉ sợ vô thời gian chiêu đái Chu Tần chủ tử, còn thỉnh Chu Tần chủ tử trở về đi. Chu Tần mở to đôi mắt, nếu không phải nhận ra hắn là lưu an tiểu đồ đệ Đã sớm mắng chửi người, nhưng Chu Tần vẫn là hồ nghi mà nhìn về phía hắn. Chiêu phi buổi trưa liền đi ngự tiền, đến nay còn chưa trở về. Thấy tiểu văn tử gắt đầu, Chu Tần có điểm vô ngữ, nàng nhìn mắt A-riu sách theo hộp gấm. Dầm di nói, ta đều đến nơi đây, ít nhất làm ta đem sinh nhật lễ tự mình đưa vào đi. Tiểu văn tử mồ hôi lạnh mau rơi xuống, di hỏa cung nội hiện giờ là khẳng định không thể làm người đi vào, hắn chỉ có thể đánh bạo nói. Chu Tần chủ tử nhưng đừng làm khó dễ nô tài. Nô tài chỉ là phụng chỉ hành sự chu tần mắt chợ trắng đành phải nghẹn khuất mà xoay người tức giận mà lẩ bẩm hàng năm đều như vậy biểu ca rốt cuộc đang làm cái gì cố hàm không biết cung trước sự chính nhẹ nhàng thở ra đi theo lục dục cùng hồi cung mới vừa tiến di hòa cung nàng đã bị trước mắt một màn kinh sợ nội điện một bộ màu đỏ lúa mỏng thanh màn án trên bàn bãi một đôi nến đỏ tựa ở không tiếng động mà nói cái gì cố hàm ngơ ngẩn mà nhìn về phía lục dục lụcục không được tự nhiên mà rời mắt Nhĩ tiêm hình như có điểm khả nghi hồng. chương 135 đệ 135 trường, cố hàm cả kinh nói không nên lời lời nói, tiểu niệm trước đó không lâu mới cùng nàng nói qua trước mắt một màn là ý gì, như vậy đoạn thời gian nội, cố hàm còn không đến mức quên đến không còn một mảnh. Nhưng đúng là bởi vì biết trước mắt một màn đại biểu cái gì, cố hàm mới cảm thấy kinh ngạc. Nàng thậm chí trong đầu có một sát chỗ trống, nến đỏ thiếp cưới, chẳng sợ ở dân gian, cũng chỉ có tân hôn yến như khi. Mới có long trọng cùng lễ nghi phiền phước, mà hiện giờ hoàng thượng đem này hết thể làm như nàng sinh nhật lễ bại ở nàng trước mắt. Sớm đã có suy đoán tại đây một khắc tức khắc thành thật, hoàng thượng thật sự đối nàng nổi lên tâm tư, liền dường như thuộc phi đối hoàng thượng như vậy, biết rõ không thể mà vẫn làm thiệt tình. Trước mắt một màn là tầm thường nữ tử dễ như chở bàn tay được đến đồ vật, ngược lại làm cố hàm cảm thấy thực không rõ ràng, nàng ngơ ngẩn mà nhìn về phía lục dục nàng hình như có chút vô thố mà nắm chặt khăn tay, trinh lăng mà khăn thanh. Hoàng thượng, cố hàm nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì cảm xúc, nếu mấy thứ này bại ở nàng mới vừa tiến cung khi, nàng có lẽ là thật sự sẽ bị cảm động đến dối tinh dối mù, nhưng hôm nay, nàng bừng tỉnh gian mới kinh ngạc phát hiện, nàng một lòng kinh ngạc, nhưng kinh hỉ chỉ là trợt lóe mà qua, ngược lại mang đến chính là cẩn thận. Cố hàm rất rõ ràng, nếu đãi một người tâm tư bất đồng, kia yêu cầu cũng liền đi theo bất đồng, sẽ trở nên bắt bẻ, sẽ trở nên muốn càng nhiều. Này đó đối cô hàm tới nói tất cả đều là biên số. Lục dục vị trí có thể đem nữ tử biểu tình tất cả thu vào trong mắt, cố hàm rào khăn tay, tựa hồ phá lệ vô thố bất an. Kỳ thật lục dục cũng chỉ là nhất thời xúc động, ngày ấy ở di hòa cung thấy kia đối đến đỏ khi, hắn đông nhiên ý thức được, cố hàm nhìn như bị hắn sủng ái phi thường, nhưng nữ tử trong cuộc đời quan trọng nhất cảnh tượng, nàng cơ hồ đều không có trải qua quá. Nhân tuyển tú, bỏ lỡ nữ tử cả đời chỉ có một lần cập cây lễ, nhân vào cùng, Nàng cũng chưa từng từng có mũ phượng hà khoác với thân trải qua, đối với nữ tử tới nói, này đó đều sẽ là tiếp đối. Lục dục làm không được thay đổi qua đi, chỉ có thể tận khả năng đối cố hàm làm chút đền bù Cố hàm có chút không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt cảnh tượng, nàng lung tung quét một vòng, sau một lúc lâu, mới tưởng khó khăn lắm ổn định cảm xúc. Hoàng thượng cố ý kéo dài thời gian, chính là vì cấp thần thiếp cái này kinh hỉ Cố hàm rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt cảm xúc. Chỉ là đầu ngón tay nhân dùng sức nắm chặt khăn tay mà có chút trắng bệnh, nàng run giọng nói. Này không phù hợp quy củ. Lục dục nghe thấy quy củ hai chữ khi, cực thiện mà nhớ hạ mày, thực mau liền dãn ra khai, hắn bình tĩnh mà nhìn về phía cô hàm, trong lời nói nghe không ra cái gì cảm xúc, ngươi không thích. Bình tĩnh mà xem xét, cố hàm nói không nên lời không thích, nàng hơi đỏ đôi mắt. Hoàng thượng biết rõ câu hỏi, đãi ngày mai, còn lại tỉ mội biết được hoàng thượng cấp thần thiếp chuẩn bị sinh nhật lễ, không biết nên như thế nào ghen ghét thần gh không đợi lục dục nói chuyện, cố hàm liền không giấu vết mà rời đi đề tài. Hoàng thượng như thế nào sẽ nghĩ đến? Này đó! Nàng quét mắt bốn phía cảnh tượng, chẳng sợ không có nói rõ, cũng đủ làm lục dục biết nàng trong lời nói ý tứ, lục dục nắm lấy tay nàng, rũ mắt xem nàng, chấm biết ngươi tiếc nuối thật nhiều, chấm chỉ nghĩ tận lực đền bù một vài. Tiếc nuối! Cố hàm gần như không thể phát hiện một đốn, kỳ thật nàng đã sớm làm tốt tiến cung chuẩn bị, căn bản không có cái gì tiếc nuối. Hoàng hậu nhưng thật ra cùng hoàng thượng từng có chân chính thành thân lễ tiết, năm đó Thập Lý Hồng Trang cũng làm kinh thành người trong tiện sát không thôi, hiện giờ bất quá lạc cái hương tiêu ngọc tổn hạ trường mà thôi. Có hoa không quả lễ nghi có tác dụng gì? Cố Hàm đã sớm biết, rơi xuống trong tay chỗ tốt mới là thật sự. Nhưng này đó không cần cùng người khác nói, đặc biệt ở hoàng thượng cảm thấy nàng yêu cầu đền bù thời điểm, nàng chỉ cần cảm động đến rơi nước mắt là được. Cố Hàm nghiêng đầu, động tác mịt mờ mà lau hạ khóe mắt, nàng thanh âm rầu rĩ mà Hoàng thượng như vậy, sẽ dễ dàng kêu thần thiếp sinh ý nghĩ sang bậy. Hiện giờ hậu vị không chí, hoàng thượng như vậy hành vi, dừng ở ai trên người, đều sẽ kêu người nọ sinh si tâm vọng tưởng. Nàng thấp giọng nói, ta sợ hãi. Lục dục dễ như trở bàn tay mà liền nghe ra nàng trong lời nói bàng hoàng, hắn nắm chặt nữ tử tay, trầm giọng nói. Không cần hồ tư, loạn tưởng, có chấp ở. Cố hàm nhào vào hắn trong lòng ngực, đem mặt chôn ở hắn cổ chỗ, làm người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì, tự nhiên. Nàng cũng không có thấy lục dục trong mắt chợt lóe mà qua đen tối. Nến đỏ thiêu đốt, cấp trong điện thêm không thể nói kiều diễm, Cố Hàm bị chặn ngang bế lên rừng ở trên giường, bị bắt nâng lên thon dài cổ. Nàng thấy không rõ hoàng thượng biểu tình, chỉ cảm thấy hoàng thượng động tác răng có chút hung ác. Hôn hôn trầm trầm gian, Cố Hàm vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, đã bị hoàng thượng động tác đánh gãy. Hôm sau không cần lâm chiều, phía chân trời còn chưa hiểu lượng, lục dục trong mắt lại không có nửa phần buồn ngủ. Hắn cảm xúc không rõ mà nhìn về phía nằm ở hắn trong lòng ngực nữ tử cùng thanh tỉnh khi bất đồng nàng ngủ khi thực điềm tĩnh rất nhỏ hô hấp phun ở hắn cổ gian cảm thấy lạnh liền vô ý thức mà chiều hắn trong lòng ngực xúc không hề giữ lại mà tín nhiệm hắn cùng thanh tỉnh khi cái kia kẻ lửa đảo hoàn toàn bất đồng lục dục trả thù tựa mà bóp chặt cố hàm gương mặt nàng trong mộng nhận thấy được không thoải mái tế mi hợp lại ở bên nhau lục dục một đốn dường như không có việc gì mà vôngỏ tay ra lục dục không rõ Trong lòng ngực người nhìn như mềm mại sao có thể tâm như bàn thạch hôm qua kia cảnh tượng hắn đã sớm phân phó lưu an chuẩn bị hắn tự nhận dùng hoàn toàn tâm nhưng cố hàm chỉ sửng sốt một khắc, liền lập tức bức ra mà ra làm tốt nhất tương đối có lẽ là bởi vì hắn biết rõ hắn hiện tại đối cố hàm ra sao tâm tư cho nên dễ như trở bàn tay mà liền phát giác cố hàm hôm qua kia phiên kinh hỉ Trung bất quá 3 phần thật 7 phần giả lục dục một lòng đương trường lạnh nửa thành nhưng cũng chỉ có thể đi theo nàng diễn đi xuống vâng không có thể làm sao bây giờ. Hắn nếu đương trường vạch Trần Cố Hàm, chỉ biết càng thêm không thể vãn hồi. Nói rốt cuộc, Cố Hàm tiến cung sau, chính mắt thấy trong cung quá nhiều chuyện đoan, nàng không nghĩ muốn giẫm lên vết xe đổ, này trách không được nàng. Nhưng tùy ý lục dục cấp nữ tử tìm lại nhiều lý do, cũng kêu lục dục trong lòng sinh buồn bực, không đợi bình minh, lục dục liền bực bội mà đứng lên, Lưu An nghe thấy động tĩnh, tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa tiến vào. Lưu An có điểm há hốc mồm, hoàng thượng thấy thế nào lên tâm tình không tốt lắm. Thất thần gian, Lưu An không cẩn thận đụng tới án bản, chầm đục một tiếng, ở an tính trong điện phá lệ rõ ràng, lục dục theo bản năng mà nhìn mắt nữ tử, nữ tử chỉ là hơi túc hạ thế mi, cũng không có bị đánh thức dấu hiệu, lục dục lúc này mới thu tầm mắt, thình lình mà quát Lưu An liếc mắt một cái. Lưu An cái chán mồ hôi lạnh mau rớt xuống dưới, hiện tại, hắn xác định, Hoàng thượng là thật sự tâm tình không hảo. Nếu không, hương mềm trong ngực, hôm nay cũng không cần lầm chiều, Hoàng thượng lúc này lên làm chi. lúc này Lưu An động tác càng thêm thật cẩn thận, sợ nơi nào làm không đúng, liền gặp hoàng thượng mắt lạnh. Đại gia di hòa cùng, ánh trăng còn chưa hoàn toàn biến mất, Lục Dục không có muốn luân trượng. Thanh lãnh dưới ánh trăng, Lục Dục hành tẩu ở lộ gian, hắn cả người khí áp cứ thấp, Lưu An sợ không rõ đầu góc mà đi theo hắn phía sau. Sau một lúc lâu, Lưu An mới thử hỏi. "Hoàng thượng đây là làm sao vậy?" Chính là nô tài hôm qua bố trí đến làm nương nương không hài lòng. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lưu An đáy lòng cảm thấy không nên Hoàng thượng khi nào như vậy dụng tâm đối đãi quá một người. Gác người khác trên người, đã sớm vui mừng đến không biết như thế nào cho phải. Lục dục chỉ cảm thấy Lưu An cái hay không nói, nói cái dở, cố hàm nơi nào là không hài lòng. Nàng là căn bản đối hắn không có chờ mong, cho nên, có kinh hỉ là hảo, không kinh hỉ cũng thế, nói cách khác, nhân ra căn bản không để bụng. Lục dục càng nghĩ càng bực đến hoảng, dừng một chút, hắn nhìn về phía Lưu An, có lẽ là biết Lưu An đã sớm đoán được tâm tư của hắn. Lại hoặc là biết Lưu An sẽ không đi ra ngoài nói bậy, lục dục chầm giọng dầu di nói. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, chẳng sợ đoán được châm tâm tư, cũng không dám tiến lên một bước, chấm biết không nên quái nàng. Lưu An sắc mặt cổ quái, này trong nháy mắt hắn cơ hồ ở trong lòng đem Chiêu Phi nương nương phủng thượng thần đàn. Dĩ vãng hắn chỉ nghe nói, người khác u hoán khó được đế vương tâm, hiện giờ hoàng thượng rõ ràng đối Chiêu Phi động tâm tư, Chiêu Phi ngược lại phá lệ thanh tỉnh lý trí, cái này làm cho Lưu An cảm thấy kinh ngạc nhưng lại không thế nào ngoài ý muốn. Nếu không thanh tỉnh, Chiêu Phi cũng rất khó đi đến hôm nay này một bước. Lưu An kỳ thật vẫn luôn có điểm tò mò, Hoàng thượng, nô no. mới có một chuyện khó hiểu. Lục dục lãnh đạm mà gật đầu, Lưu An mới do dự mà nói. Trong cung ái mộ Hoàng thượng chủ tử không ít, Hoàng thượng vì sao đối cô đơn đối Chiêu Phi nương nương nổi lên tâm tư. Nếu nói là bởi vì Chiêu Phi dung mạo, nhưng này hậu cung chung nhưng không có người xấu xí, hơn nữa, thuộc Phi sinh đến tươi đẹp. Cũng khó khăn lắm có thể cùng chiêu Phi tương đối, luận tài tình ô nhu thuộc Phi đối Hoàng thượng mới nói được với ngoan ngoan phục tùng. Dựa vào Lưu An tới xem, Triều Phi nương nương đích sát xuất chúng, nhưng thuộc Phi cũng không thua cấp chiêu Phi, thậm chí thuộc Phi đều bồi Hoàng thượng nhiều năm như vậy, cũng không thấy Hoàng thượng đối thuộc Phi có một tia thương tiếc, nên lợi dụng khi hảo không nương tay. Lục dục đốn hạ, hắn mặt mày bực bội tức khắc biến mất hầu như không còn, sau một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh mà nói. Chẳng không biết. Quảng cu ế một câu. Nghe không ra cái gì cảm xúc, nhưng Lưu An lại cảm thấy lúc này hoàng thượng thập phần nghiêm túc. Ngay từ đầu, Lục Dục cũng chỉ cảm thấy Cố Hàm Sinh đến hảo, hậu cung phi tần đích sắc đông đảo, nhưng Lục Dục vì sao không lựa chọn nhất thuận mắt kia một cái. Sau lại, bất chi bất giác liền đối Cố Hàm Sinh thương tiếp, cảm thấy nàng ra mặt mỏng, dễ dàng bị người khác khi dễ, hận sắc không thành thép đồng thời, theo bản năng mà đem tầm mắt đặt ở trên người nàng, lại đến sau lại, hắn sớm đã thành thói quen như thế. Chẳng sợ sau lại Hắn rõ ràng biết cố hàm cũng không có mặt ngoài như vậy thuần lương, nhưng sớm đã hình thành thói quen lại sửa bất quá tới. Lục dục chầm mặt một lát, mới nhàn nhạt nói. Chân cũng là tục nhân. Lưu An không do nguyên do, không có nghe hiểu hắn những lời này. Nhưng lục dục không có lại giải thích. Thế nhân chấp nhất cầu mà không được, lục dục cũng không ngoại lệ. Hắn đã sớm thấy rõ cô hàm đối hắn tâm tư, nhưng nguyên nhân chính là này, có lẽ là không cam lòng. Hắn càng đem tâm thần đầu nhập ở trên người nàng. Đến nỗi hắn đối lưu an nói câu kia không biết, cũng là hắn thiệt tình lời nói, lục dục đích sắc không biết hắn vì sao đối cố hàm động tâm tư. Nếu chỉ nói cầu mà không được, cũng không hẳn vậy. Này hậu cung đều không phải là mỗi cái phi tần đều đối hắn tâm sinh ái mộ, xem hắn đối những cái đó phi tần cũng chưa bao giờ sinh ra quá bên tâm tư. Cho nên, đặc thù vẫn chỉ có cố hàm một người. Lục dục sẽ khí sẽ bực, đều chỉ có thể thuyết minh cố hàm thật thật tại tại mà kích thích hắn cảm xúc, hắn biết rõ cố hàm đối hắn tâm tư. Nhưng tuy là như thế, hắn vẫn sẽ ở cố hàm đi ngự tiền xem hắn khi, mà cảm thấy một chút vui mừng. Hắn càng động tâm tư, liền cũng tưởng được đến hồi báo, muốn thấy cố hàm cũng đem tâm thần đều vướng bận ở trên người hắn. Cũng may, cố hàm đã sớm là hắn phi tần, chú định đời này chỉ có thể là người của hắn. Cũng nguyên nhân chính là có cái này tiền đề, lục dục mới có thể tùy ý cố hàm cùng hắn diễn trò. Lưu An nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng trong lúc vô tình hắn liếp thấy hoàng thượng biểu tình, Lưu An ngần ra. Từ biết được hoàng thượng đối chiêu phi động tâm tư khi, hắn tổng cảm thấy hoàng thượng có chút hành động không qua lý trí. Cho tới hôm nay, Lưu An mới ý thức được, hoàng thượng kỳ thật vẫn luôn thực thanh tỉnh. chương 136 đệ 136 trương, cố hàm là giờ thìn sau mới tỉnh lại, vừa mở mắt, màu đỏ màn lũa liền ánh vào mi mắt, nàng có một lát ngốc, một lát, hôm qua ký ức mới dần dần hồi hợp lại, nàng hồi lâu chưa động hảo sau một lúc lâu, mới rũ mắt giấu đi cảm xúc, nhưng nàng nhẹ cọ hạ chăn gấm. Đây là nàng tâm tình hảo đương thời ý thức hành động. Cửu Niệm mắt sắc mà thấy giường màn lắc nhẹ hạ, lập tức tiến lên, Nương Nương chính là tỉnh. Qua một lát, mới vang lên Cố Hàm lười biếng thanh âm, Cửu Niệm đem giường màn xốc lên, trên mặt là ngăn không được cười, Cố Hàm liếc mắt, không dấu vết mà nhướng mày. Chuyện gì kêu ngươi như vậy vui vẻ? Dứt lời, Cố Hàm liền gương mặt đỏ lên, bởi vì nàng đoán được nguyên nhân, quả nhiên Cửu Niệm giận bực nàng liếc mắt một cái, Nương Nương biết rõ câu hỏi, nô tỳ có thể có cái gì vui vẻ? Tự nhiên là thế nương nương vui vẻ. Nàng nói chuyện, đem Cố Hàm nâng dậy tới, giường màn bị kéo ra, Têu Cố Hàm đem trong điện bố trí xem đến rõ ràng, doanh cửa sổ khai nửa phiến, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tiến vào, hôm quan đến đỏ chỉ đốt một nửa, trên bàn còn bãi rượu Hạc Cẩn. Liếc thấy rượu Hạc Cẩn, Cố Hàm liền cảm thấy một trận thiêu nhiệt từ cổ này lên gương mặt, hôm qua nàng bị hoàng thượng hung uống lên ly rượu Hạc Cẩn, hôn hôn trầm trầm gian làm một đêm hoang đường sự. Đêm trung không cảm thấy có cái gì, thanh tỉnh sau Ngược lại cảm thấy có chút tao đến Hoảng này đó đều là đứng đắn vợ cả mới có đánh ngộ Di hỏa cung nô tài tự hiểu là đây là hoàng thượng cấp nương Nương Thù Vinh một đám trên mặt căn bản tảng không được cười chẳng sợ tận lực để nặng cảm xúc nhưng chỉ nhìn kia còn chưa thu thập mặt bản liền biết những người này hưng phấn cố hàm không giấu vết mà xả xuống tay khăn liết hướng cửu niệm còn không mau gọi người thu thập nếu chuyển ra đi chẳng phải bị người chê cười Cửu tư đoan buồn tiến vào khi vừa lúc nghe thấy này một câu tức khác nói thầm Nơi nào là chê cười, nô tỳ nhìn rõ ràng là hâm mộ đến đôi mắt đều phải đỏ. Không đợi nương nương chừng nàng, cựu tư lập tức thẻ lưới, bưng chậu nước tiến lên, gặp may nói. Nô tỳ hầu hạ nương nương tịnh mặt. Nay thiên hạ không có không ra phong tưởng, di hỏa cung lớn như vậy động tĩnh, muốn giấu chủ căn bản là mơ ngộng hão huyền. Cựu tư hôm nay đi lấy đồ ăn sáng khi, đều cảm thấy ngự thiện phòng người đối nàng càng thêm ân cần, rõ ràng đi đến vãn, nhưng đồ ăn sáng lại là đầu một cái bắt được. Một đường trở về đều là bị cung nhân khét tạo. Cửu tư nhớ kỹ nương nương dạy bảo, liền kém một đường chạy chậm trở về, sợ chính mình sẽ rơi vào mê hồn canh, thật sự khinh cùng lên. Trước không nói di hỏa cung chung như thế nào một mảnh sung sướng cảnh tượng, tin tức chuyển tới rửa can cung khi, nhã lạc trong lòng run sợ mà nhìn về phía nương nương, e sợ cho nương nương sẽ cảm xúc mất khống chế. Nhưng làm nhã lạc ngoài ý muốn chính là, thục phi chỉ là ánh mắt hơi động, căn bản không có nàng trong tưởng tượng khổ sở thục phi trong tay cầm kéo Nàng sửa chữa trước mắt một gốc cây bồ hoa, răng rắc một tiếng, chính là một mảnh lá cây rơi xuống. Hảo sau một lúc lâu, Thục Phi mới ngừng trong tay động tác, không nhanh không chậm mà quét nhã lạc liếc mắt một cái. Hoàng thượng từ trước đến nay hái hận rõ ràng, hắn đã sớm đối chiêu phi để bụng, hiện giờ mới cho chiêu phi bổ một cái đêm động phòng hoa trúc, nếu là có thể, hắn hận không thể thập lý hồng trang một lần nữa cưới nàng một hồi mới lạ. Nhã lạc bị nương nương nói dọa đến, hậm nói, hoàng thượng quán tới lý trí, nương nương hẳn là nghĩ sai rồi. Thục Phi không sao cả mà thu hồi tầm mắt, không để ý tới nhã lạc lừa mình dối người, nàng nói, lại nói tiếp chiêu phi phong phi khi, còn ở hoàng hậu tang kỳ trung, phong phi đại điển cũng không có làm, buồn cung còn thiếu nàng một phần hạ lễ. Nhã lạc khó hiểu mà nhìn về phía nàng, liền nghe nàng nhẹ nhàng chậm chậm nói, làm tiểu huy tử bị thượng một phần hảo lễ cho nàng đưa đi. Dừng một chút, tựa sợ các nàng lưỡng lự, Thục Phi thêm câu, trước kia hoàng thượng đưa cái kia sứ men xanh bình ngọc không tồi, nàng quán ái hoa lan. Đảo cũng xứng đôi. Nhã lạc ánh mắt đổi đổi, túi người hành lễ, nô tỷ này liền đi làm. Nghe nói rực an cung phái người đưa tới hạ lễ khi, cố hàm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, buồn bực. Hạ cái gì lễ? Hôm qua là nàng sinh nhật, nếu nói là nàng sinh nhật lễ cũng liền thôi, lại cứ nói là hạ lễ. Cố hàm sắc mặt cổ quái. Tổng không thể là hạ hôm qua hoàng thượng cùng nàng. Tiểu huy tử một phen lời nói đánh vỡ cố hàm miên man suy nghĩ, tiểu huy tử không tiêu ngạo không siểm lịnh mà hành lễ. Không người. Nương nương nói, tuy rằng chiêu phi nhân Hoàng hậu Tăng Kỳ chưa làm phong phi điển lễ, nhưng nên có hạ lễ lại không thể thiếu. Lúc trước là nương nương đã quên, hiện giờ cố ý làm nô tài đưa tới. Cố hàm một đốn, khoe môi biên độ phai nhạt chút, nàng vẫn là ôn hòa khách khí. Làm nương nương lo lắng. Thục phi so nàng cao nửa cái phần cấp, nói là đưa hạ lễ, cũng có thể nói là ban thưởng. Bất luận cố hàm trong lòng cao hứng không, đều không cho phép nàng cự tuyệt. Tiểu huy tử đi rồi Cố Hàm mặt mày cười mới hoàn toàn biến mất không thấy, không thể không nói, Thục Phi đích xác sẽ chọc nhân tâm và tử. Chưa làm Phong Phi điện lễ, liền tổng làm người cảm thấy danh không chính ngôn không thuận, nhưng lại cứ Hoàng thượng muốn cho Cố Hàm sớm ngày cầm quyền, lựa chọn ở Hoàng hậu Tăng Kỳ Trung liền cấp Cố Hàm Phong Phi, có được có mất. Cố Hàm vốn là không thèm để ý kêu Phong Phi điện lễ, nhưng Thục Phi hôm nay này vừa ra, Trung Quy kêu nàng đáy lòng không thoải mái lên. Thục Phi này một tặng lễ, toàn hậu cung đều nghe tin lập tức hành động không đến chặng Di hỏa cung liền thu một đống tử hạ lễ, cố hàm mắt không thấy tâm không phiền mà làm cửu niệm toàn thu vào nhà kho. Tiểu phương tử nhìn ra nương nương trong lòng không thoải mái, cân nhắc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Có ấn sách nơi tay, nương nương chính là danh chính ngôn thuận phi vị, nương nương không cần để ý tới những cái đó toàn ngôn toàn ngữ. Cố hàm liếc hắn liếc mắt một cái, không khỏi bị trọc cười, nàng chống cầm nói. Nàng đưa tới kia chi sứ men xanh bình ngọc nhưng thật ra đẹp, tiêu kiểu tư cha cha nhưng có vấn đề, nếu không có Liền bại ở trong điện. cửu niệm kinh ngạc, nương nương. Dĩ vãng đừng quán còn lại trong cung đưa tới đổ vật có bao nhiêu sang quý tinh xảo, nương nương nhưng đều là thu vào nhà kho, sẽ không lấy ra tới bãi dùng. Nhưng đương cửu niệm đối thượng nương nương tâm mắc khi, liền cấm thanh, theo lời hành sự. Đồng thời, dự gan trong cung thiên điện, nhiều quý tần khó hiểu mà nhìn về phía cung nữ. Cái gì kêu đến đỏ chi hỷ. Cung nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Nhiều quý tần nói thầm Một đôi nến đỏ mà tôi Ta ở nhiều mạc khi đều không hiếm lạ Một cái cung nhân nghe không đi xuống Đứng ra giải thích Chủ tử, nến đỏ chi hỉ đều không phải là đơn chỉ nến đỏ Mà là nói đây là chính đầu vợ cả mới có đãi ngộ Cho nên hôm qua di hòa cung một chuyện truyền ra tới khi Làm kêu mọi người khiếp sợ Nhiều quý tần không nốc Nghe thấy vợ cả hai chữ liền lập tức đã hiểu Nàng nột thanh sau một lúc lâu Mới chua sót nói Hoàng thượng đãi chiêu phi cũng thật hảo Đột nhiên Nhiều quý tần tầm mắt dừng ở đối diện đến đỏ thượng trong mắt chuyển động một vòng cũng không biết suy nghĩ cái gì dưỡng tâm điện trung. Lưu An lần thứ ba đẩy cửa tiến vào đem ngự án thượng đã lạnh thấu nước trà thay cho hắn trộm ngắm hoàng thượng liếc mắt một cái hoàng thượng dựa bản xử lý chính vụ nửa khuôn mặt chôn ở bóng ma căn bản thấy không rõ hoàng thượng biểu tình nhưng hoàng tử hôm qua một đêm không ngủ hôm nay lại thao vội một ngày làm bằng sát thân mình cũng kinh không được như vậy là hư Lưu An nghĩ hôm nay hậu cung phát chính sự Do dự mà mở miệng. Hoàng thượng, hôm nay thuộc phi phái người cấp triều phi nương nương tặng hạ lễ. Lục dục phản ứng cùng cố hàm giống nhau, như hạ mày, hỏi lại. Người xác định là hạ lễ, không phải sinh nhật lễ. Lưu An cười ha hạ mà, nô tại sao có thể đem điểm này ngay lầm, nói là chiêu phi tuy rằng chưa làm phong phi để lễ, nhưng còn lại lễ tiết không thể thiếu. Lục dục rốt cuộc đuông xuống bút, hắn biết nữ tử địa vị tiệm hồn sau, cũng không bằng mới vừa tiến cung khi thật cẩn thận, hắn nhứng mày. Chiều Phi làm cái gì? Nay nô tài liền không biết, nhưng rực an cung tiểu huy tử là bị khách khách khí khí mà đưa ra di hòa cung. Nay cung lục dục tưởng bất đồng, hắn còn tưởng rằng cố hàm sẽ không cao hứng, nhưng thực mau lục dục liền lắc lắc đầu. Nàng quán tới thủ quy củ, thuộc phi so nàng vị cao một ngày, nàng liền sẽ không đối thuộc phi làm cản Lúc trước, cố hàm sẽ ở trước mặt hắn thản luôn đối hoàng hậu không mừng, là bởi vì hoàng hậu tưởng đối nàng trong bụng con vua số tay, nàng từ trước đến nay hái hận rõ ràng. Lúc trước Dung bảo Lâm cũng là, phát hiện không thích hợp khi, nàng liền lập tức phân rõ giới hạn. Lục dục đối cố hàm không thể chỉ trích, nhưng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thuộc phi so dĩ vãng mất đúng mực, hán rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói. Tiểu công chúa thế nào? Lưu an một đốn, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên hỏi khởi cái này, tiểu tâm mà trả lời, cũng không có cái gì đặc thù tin tức chuyển đến. Đối với thể nhược tiểu công chúa tới nói, không có tin tức kỳ thật chính là tin tức tốt. Lục dục không mặn không nhạt mà ứng thanh mới nói, lại phái hai cái ma mà, mà qua đi. Lưu An kinh ngạc, xem ra hoàng thượng là đối thuộc phi có điều bất mãn, mới có thể ở mượn tiểu công chúa gõ thuộc phi. Mau dùng đứa tối khi, Cố Hàm mới nhớ tới một sự kiện, nàng ngẩn đầu hỏi hướng Cửu Niệm. Hôm nay hoàng thượng khi nào rời đi? Anh Cửu Niệm cùng Tiểu Phương Tử liếc nhau, nhất thời thế nhưng trả lời không lên. Cố Hàm như mày, nàng tỉnh lại sau liền cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn luôn chưa nhớ tới, hiện giờ mới phản ứng lại đây, nếu nàng nhớ rõ không sai, Hoàng thượng hôm nay căn bản không cần lầm chiều, mà nay ngày nàng tỉnh lại sau, cửu niệm cũng vẫn luôn không có nói cập quá hoàng thượng khi nào rời đi. Nàng chầm đôi mắt, mau nói. Cửu niệm không dám dầu dếm, rụt rụt cổ. Trời còn chưa sáng khi, hoàng thượng liền đi rồi, có lẽ là ngự tiền bận rộn, nhưng hoàng thượng trước khi đi, còn phân phó nốt thì không cần đánh thức nương nương. Cố hàm sừng sốt, trời còn chưa sáng khi. Nếu cố hàm nhớ rõ không sai, hôm qua hoàng thượng lôi kéo nàng hồ nháo thật lâu nói cách khác Hoàng thượng đêm qua chúng căn bản không ngủ, liền rời đi. Cố hàm không rảnh lo cảm thấy năn kham, nàng ánh mắt vững vàng, bắt đầu hồi tưởng hôm qua tình cảnh, nàng là nơi nào làm được không đúng, mới kêu hoàng thượng không cao hứng. Cố hàm nghĩ không ra hôm qua nàng làm được có gì sơ hở, vậy chỉ có một chút, thiệt tình. Hoàng thượng từ trước đến nay nhẹ bén, có lẽ là đã sớm phát giác nàng ứng phó cùng giả ý, chẳng trách hôm qua, nàng tổng cảm thấy hoàng thượng động tác hung ác, lại không giống tham tình. Cố hàm chỉ cảm thấy vừa mới còn hợp nàng khẩu vị đồ ăn tức khắc không mùi vị lên, nàng lược hạ một bữa có chút đau đầu bực bội. Đức Phi, Dư Thị, Hoàng Hậu, những người này cái nào đối hoàng thượng chưa từng từng có thiệt tình. Cuối cùng đều rơi vào cái cái gì kết cục. Thất sùng biếm vị đều là may mắn, nhất thảm chính là mất đi tính mạng, còn rơi xuống cái ác độc phía sau thanh danh. Nói nàng cẩn thận cũng hảo, nhát gan cũng thế, cố hàm cũng không cảm thấy chính mình làm được có sai, vết xe đổ liền bại ở trước mắt. Nàng không dám dễ như chở bàn tay nếm thử Cố hàm nhớ tới trưởng tỷ Tạ ra rơi đài sau Nàng từng đối trưởng tỷ hận sắt không thành thép Hy vọng trưởng tỷ tỉ tỉnh lại lên Nhưng trưởng tỷ chỉ nói Một khi thật sự đem tâm tư đặt ở một người khác trên người Liền không khỏi chính mình không chế Cố hàm tưởng tượng đến chính mình sẽ nhân ghen tung Mà giống như dư thị Đức phi đám người cố chấp đến không thể nói lý Liền không khỏi thân mình run lên Vội vội đem suy nghĩ thu trở về Cố hàm nói không rõ cái gì cảm xúc Sau một lúc l Nàng thấp giọng không biết toán trách vẫn là phiền não. Thật phiền thoái. chương 137 đệ 137 chương Lưu An tự mình đem ma đưa đến giữa căn cùng tự mình vẫn an quá tiểu công chúa. Tiểu công chúa ở trong tá lót ngủ thật sự thục, có thể nhìn ra được thục phi đem nàng dưỡng rất khá, hoàn toàn không có lúc mới sinh ra nhỏ yếu, bạch bạch nộn nộn thật là đáng yêu. Lưu An đối hậu cung chủ tử nhất quán khách khí, cung cung kính kính nói. Hoàng thượng lo lắng tiểu công chúa, làm nô tài cấp tiểu công chúa an bài hai cái ma hạ Thục phi dường như căn bản không biết hoàng thượng dụng ý, nàng mỉm cười rồi nói, hoàng thượng đối tiểu công chúa có tâm, buồn cung đại tiểu công chúa cảm tạ hoàng thượng. Lưu An kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, mới không người rời đi. Chờ Lưu An rời đi sau, thục phi quét mắt kia hai cái ma ma, không mặn không nhặt nói. Nếu là hoàng thượng cho các ngươi tới chiếu cố cô tiểu công chúa, ngày sau các ngươi liền đi theo tiểu công chúa bên người có thể, giang ma ma vẫn luôn chiếu cố cô tiểu công chúa, càng hiểu biết tiểu công chúa tình huống, nếu có cái gì không hiểu. Các người hỏi nàng chính là kia hai cái ma không dám nhiều lời cung kính mà hẳn là Thục Phi không có nhiều lời nàng thúi người đem tiểu công chúa chăn gấm dịch dịch cởi hộ giáp lòng bàn tay nhẹ cọ tiểu công chúa gương mặt lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi giang ma tiểu công chúa gần đây tình huống mới rời đi thiên điện nàng biểu hiện thật sự tự nhiên không có nửa phần thất thố trong lúc nhất thời liền nhã lạc đều phải cảm thấy hoàng thượng liền thật sự chỉ là quan tâm tiểu công chúa mới tặng hai vị ma lại đây thẳng đến vào chính điện Thục Phi trên mặt biểu tình mới phai nhạt đi xuống Nhã lạc muốn nói lại thôi mà nhìn về phía nàng Thục Phi đem hộ giáp một lần nữa mang lên Chỉ là nàng tựa hồ có chút thất thần Mang hộ giáp trong lúc Ngón tay không chú ý nền ở bản trang điểm thượng Đau đến nàng níu như mày Thực mau Nàng liền dường như không có việc gì mà rũ mắt Nhã lạc ách thanh Nương nương dường như không có việc gì người giống nhau Nàng ngược lại hy vọng nương nương phát tiết ra tới Như vậy đem cảm xúc nghẹn ở trong lòng Nhã lạc không khỏi có điểm sợ hãi Hôm nay, nhà ấm trồng hoa cấp Di hòa cung tặng số buồn Ngọc Lan Hoa, từng cây màu trắng nở rộ đóa hoa bại ở địa tiền, hơi có chút cảnh trí nhưng thường. Nhà ấm trồng hoa nô tài thực dụng tâm, trưởng sự công công tự mình đem Ngọc Lan Hoa đưa tới, tệ vẻ mặt cười, cung khúc eo nói: "Hoàng thượng hạ chỉ sau, nô tài không dám chậm trễ nửa phần, một nở hoa, nô tài liền chạy nhanh đưa tới Di Hoa cung, nhà ấm trồng hoa chung Ngọc Lan Hoa đều ở chỗ này, nếu nương nương không mừng, nhà ấm trồng hoa chung còn có bên hoa lan." Nô tài lần này tới, cũng mang đến chút. Trừ bỏ ngọc lan hoa chủng loại, còn lại hoa lan chủng loại, công công mang theo gần 10 dạng tới, giải rác mà bị cung nhân phụ ở lòng bàn tay, gọi người vui vẻ thoải mái. Cố Hàm không lưng nắn muốt cánh hoa, nhàn nhạt, nhạt thanh hương truyền đến, không bằng đào thơm nồng ngút thơ ngọn, cũng không giống hoa quế hương, khí bức người, thanh nhã gian thật là dễ ngửi, Cố Hàm đích xác thực thích, nếu không người gian lợn, nàng liền càng thích. Nàng không có làm khó trưởng sự công công, đãi ngồi dậy, Cố Hàm liền mỉm cười thanh tiền nói: Công công làm việc, bổn cung tất nhiên là yên tâm. Được nàng một tiếng khen, tiêu công công trên mặt cười càng thị chút. Cố hàm ôn hòa nói, công công này một đường tới vất vả, cựu tư, đêm trước đó vài ngày hoàng thượng đưa tới quả vải cấp công công mang một phần trở về. Hiện giờ quả vải là quý giá vật, phi quyền quý khó được niềm đến, tiêu công công tức khắc trên mặt dương đầy cười, quý không quý trọng khắc nói, riêng là nương nương ban thưởng đã nói lên đối bọn họ nhà ấm trồng hoa làm việc vừa lòng, hắn nơi nào có thể không cao hứng. Nhà ấm trồng hoa không bằng ngự thiện phòng chờ địa phương, nước lục thiếu, rất khó tiếp xúc thượng vị, cũng liền thừa cái thanh tịnh chỗ tốt rồi. Nếu có thể đến chiêu phi nương nương vài phần coi trọng, ngày sau hắn tại đây trong cung eo cũng có thể thẳng thắn vài phần. Chờ nhà ấm trồng hoa người rời đi, cựu tư mới căm giận lầm bẩm Bọn họ làm việc không cẩn thận, nương nương không phạt bọn họ chính là, như thế nào còn cho bọn hắn đánh thưởng. Cố hàm điểm điểm cái chán của nàng, buồn cười nói, nào có ngàn ngày để phong cướp, nói đến cùng. Bọn họ cũng là vô tội chịu liên lụy, người không biết vô tội. Cửu tư nói bất quá nương nương, đành phải dầu môi không nói. Cố Hàm hướng những cái đó Ngọc Lan Hoa gật đầu, đối với cửu tư giận liếc mắt. Cửu tư hiểu chút ý gia lý, thực mau liền tiến lên, nhà ấm trồng hoa tổng cộng đưa tới hai 230 buồn Ngọc Lan Hoa, cửu tư cẩn thận, một đám kiểm tra qua đi, mới phát hiện hơn phân nửa chậu hoa cùng thổ nhưỡng đều có vấn đề. Nàng sắc mặt nan kham mà trở về, Cố Hàm trên mặt cười cũng phai nhạt, nàng lạnh giọng phân phó cửu niệm. Đã nhiều ngày đừng làm hoàng tử cùng công chúa tiến chính điện. Nói, Cố Hàm làm cựu tư dọn mấy buồn ngọc lan hoa tiến nội điện. Cố Hàm nhìn kêu mấy buồn ngọc lan hoa, trong mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện lạnh leo. Vừa qua khỏi buổi trưa, cựu niệm liền tiến vào bẩm báo, "Nương nương, đồng cơ tới." Cố Hàm có tâm làm công chúa học nhạc lý, nhưng công chúa thượng tiểu, Cố Hàm cũng liền thường xuyên làm đồng cơ tới đại khúc. năm này sang năm nọ, tổng có thể kêu công chúa nhớ ký chút giai điệu, gần chút thời gian, công chúa không dễ tiến chính điện. Cố hàm có tâm làm đồng cơ quá chút thời gian lại đến. Cố hàm vừa muốn nói chuyện, giống như chăng nghe thấy một tiếng khóc nỉ non thanh, nàng đau đầu vô chán, ngay sau đó, kiểu tư liền vội vội chạy vào. Nương nương, tiểu hoàng tử tỉnh, chính khóc lóc tìm ngài đâu. Cố hàm nhất thời bất chấp đồng cơ, chỉ tới kịp phân phó thanh, làm nàng bên ngoài điện đợi. Trong viện có ngọc lan hoa, nội điện cũng có, đồng cơ muốn thưởng tới di hòa cung, cố hàm cũng sợ nàng sẽ nhiễm bệnh, này trong cung có thể đặt chân mà cũng, cũng chỉ có ngoại điện Cố Hàm không muốn kêu không liên quan người chịu tội, phân phó thanh, liền vội vàng đi thiên điện. Tiến thiên điện, Cố Hàm liền thấy kia đòi nợ ở gần cổ lên đảo, nàng tiến lên vừa thấy, liền thấy nhóc con trên mặt nửa điểm nước mắt đều không có, nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà giơ tay điểm điểm hắn cái trán. Người làm một chút đều không thể gặp ta rảnh rỗi. Rõ ràng là cố ý. Cố Hàm thực mâu thuẫn, có khi thực hưởng thụ Trạch Nhi dính nàng, có khi lại cảm thấy phiền, nàng đem Trạch Nhi bế lên tới, quả nhiên, kêu đòi nợ liền không khóc. Mở to một đôi con ngươi nhìn chằm chầm nàng xem, duỗi tay muốn đi bắt nàng tóc. Cố Hàm vội vội nghiêng người né tránh, nàng không có một lòng chăm sóc Trạch Nhi, thâm dò đi xem trên giường An Nhi, quả nhiên, An Nhi cũng bị đánh thức, an an tính tính mà mở to mắt hạnh, không khóc không náo, bất quá nàng tắt căn ngón tay ở trong miệng, làm cho một tay đều là nước miếng, Têu Cố Hàm xem đến dở khóc dở cười. Cố Hàm khẽ thở dài thanh, An Nhi quá mức ngoan ngoãn, lúc sinh ra liền so Trạch Nhi nhìn muốn tiểu, sau lại cũng vẫn luôn thực chi kỳ. Trạch nhi ấm ý, không thiếu được làm người đa phần lòng đang trên người hắn, càng là như thế, cố hàm càng là cảm thấy an nhi có hại, không khỏi liền bất công nàng một chút. Cố hàm tổng sợ nàng sẽ cảm thấy chênh lệch, cho nên, chẳng sợ trạch nhi lại ấm ý, cố hàm đều đạt được chút tâm thần ở an nhi trên người. Nàng rất rõ ràng, ở cung nhân cùng người ngoài trong mắt, công chúa là không thể cùng hoàng tử đánh đồng, cho dù là hoàng thượng, bất luận hắn lại như thế nào yêu thương an nhi, hắn sâu trong nội tâm cũng là càng coi trọng hoàng tử. Nếu liền nàng cũng bất công Trạch Nhi, kia nàng tiểu công chúa coi như thật muốn hủy khuất Cố Hàm túi người nhéo nhéo An Nhi gương mặt, "An Nhi y y ẻ nha mà kêu." Trạch Nhi nghe thấy, Thỏ tay chân liền phải lật người lại xem, Cố Hàm cũng không giúp hắn, ngược lại chờ mong chính hắn có thể lật qua thân. Đúng lúc này, có cung nhân thông báo, "Hoàng thượng tới." Cố Hàm vội vàng chiếu cố hai đứa nhỏ, phân không ra tâm thần, đầu cũng không nâng nói, "Làm người đem hoàng thượng thỉnh đến trong điện đi." Trong chính điện, Đồng cơ cụp mi rũ mắt mà ôm cẩm nàng tới di hòa cung rất nhiều lần, nhưng rất ít tiến điện tới, hai vị hoàng tử sợ người lạ, tiếng đàn nếu quá lớn, cũng sẽ xảo đến hoàng tử, cho nên, nàng mỗi lần đều là ở ngoài điện cấp hai vị hoàng tử đạn khúc. Nhưng nương nương chưa từng khắc khe nàng, sẽ làm cung nhân cho nàng bung rủ che lệnh. Đồng cơ không khỏi một chút đánh giá này trong điện, nàng dưới chân có chút bất an, này mặt đất đều là thanh ngọc thạch chế tạo mà thành, ngoại điện rũ màn đều phải so trên người nàng siêm ý đi muốn vải quý Nơi trốn tinh xảo, thậm chí có thể nói xa xỉ. Đồng cơ xem đến lâu rồi, không tự chủ được mà dâng lên một phân hâm mộ. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, đồng cơ lập tức hoàn hồn, nàng vội vội xoay người hành lễ, nô tỉ cấp nương nương thỉnh an. Đám người đến gần, đồng cơ mới cảm thấy không đúng, trước mắt xuất hiện rõ ràng là huyền sắc vật áo, này trong cung sẽ xuyên loại này, nhan sắc siêu mỹ thì chỉ có một người. Đồng cơ chỉ cảm thấy trái tim ở kịch liệt mà nhảy lên, bang bang thanh không ngừng chuyển đến, có chút đinh th Không biết ra sao tâm thái, nàng càng thêm rũ rũ trắng non cổ, con hát dáng người đều là mạng rượu, đặc biệt là có thể tiến cung con hát, dáng người cẩm kỹ thiếu một thứ cũng không được, nàng thoáng túi đầu, liền nhiều phân nu nhược bất kham tư thái tới. Lục dục vốn dĩ không có chú ý tới nàng, nghe được nàng thỉnh an thanh, mới đưa tầm mắt rừng ở trên người nàng. Các người nương nương không ở. Lục dục không nhìn thấy đồng cơ lúc trước tư thái, tự nhiên cũng không nhận thấy được nàng biến hóa, nhưng lưu an đem này đó xem ở trong mắt. Không khỏi nhìn nhiều mắt đồng cơ, trong lòng nói thầm, này Di Hỏa cung nô tài đều thủ quy củ, dì vãng chẳng sợ thượng nước trà, cung nhân đều sẽ không hướng hoàng thượng trước mặt đấu. Lưu An cũng biết Triêu Phi là một cái con hát thưởng tới Di Hỏa cung đàn tấu sự. Nương nương lần này là nhìn lầm a. Bất quá Lưu An vẫn chưa đối đồng cơ để bụng, ở Di Hỏa cung đối hoàng thượng vất bị nhãn, đừng nói hoàng thượng hiện tại căn bản không có chú ý tới, chẳng sợ hoàng thượng thật sự chú ý tới, đồng cơ nên lo lắng cũng không phải có không thành công. Mã Lạc có thể hay không chọc hoàng thượng chán ghét? Đồng cơ khẩn trương mà cắn môi nói, "Nô tỳ không biết, nương nương không ở trong điện." Lục Dục lúc này mới thấy nàng ôm cẩm, nhướng mày nói, "Ngươi không phải Di Hòa cung người? Đem con hát ném ở trong điện, cũng làm cung nhân đem hắn mang tiến vào, xem ra người liền ở trong cung." Lục Dục nghĩ thông suốt điểm này, thực mau liền đoán được Cố Hàm ở nơi nào, nhưng hắn sờ sờ cái mũi, quỷ dị mà trầm mặc hạ, cũng không có lựa chọn trước tiên đi tìm Cố Hàm. Thưa một lần, hắn tới Di Hòa cung, bị trách nhi nước tiểu một thân, Cố Hàm cái kia không lương tâm cũng chỉ nhìn hắn cười trộm, hắn đến nay còn có bóng ma, nhất thời không dám đi thiên điện. Đúng lúc vào lúc này, Đồng Cơ Ôn Nhu nói, nô tỷ là thượng âm xe con hát, tên là Đồng Cơ. Lục Dục căn bản không nghe đi vào, không nghĩ tiếng nội điện, đơn giản liền trực tiếp bên ngoài điện chờ Cố Hàm, vừa muốn qua đi ngồi xuống, đi ngang qua cái kia con hắc kỳ, nàng tựa ôm cầm chạm lâu rồi, nhất thời chân mềm, đột nhiên chiều hắn tải tới. Lục Dục biết đây là An Nhi cầm sư Giơ tay đỡ hạ, kia con hát ngước mắt chiều hắn cảm kích mà nhìn mắt, lục dục đều không phải là ngốc tử. Này liếc mắt một cái liếc mắt đưa tình, hắn lại hạt cũng nhìn ra được tới, hắn nhịu như mày Đúng lúc này, cửa đại điện chuyển đến một tiếng. Hoàng thượng đang làm cái gì? Lục dục rõ ràng không có làm cái gì, nhưng nghe đến này thanh chất vấn thời điểm, cũng không rõ nguyên do mà có điểm trọng dạ hắn theo bản năng mà buông lòng tay ra. Đồng cơ vốn là vai thân mình, hắn buông lòng tay, đồng cơ liền trực tiếp ngã quỷ trên mặt đất Đau đến nàng hít ngược khí lạnh, đôi mắt lập tức liền đỏ, không ngừng là đau, còn có sợ hãi. Lục Dục thấy vẻ mặt bình tĩnh cô Hàm, trong lòng lột bột một tiếng, vội không ngừng mà giải thích nói. Châm chỉ là thuận tay đỡ nàng một phen. Lưu An đã sớm trốn đến rất xa, không dám trộn lẫn tiến bảo. Cố Hàm nhìn lướt qua Dương Dương rục khóc đồng cơ, dụ mắt nói: "Hoàng thượng thật sự hảo tâm." Chương 138 đến 138 chương. Đồng cơ cả người đều là hoảng. Hoàng thượng giải thích giống như một thùng nước lạnh chiều nàng bắt tới, làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời cũng phản ứng lại đây, nàng nhất thời xúc động hạ đến tuột cùng làm như thế nào chuyện ngu xuẩn. Nàng vẫn luôn nghe nói chiêu phi nương nương được sủng ái, nhưng chưa bao giờ từng có cụ thể khái niệm, hiện tại mới hoảng giác chinh lệnh, hoàng thượng bất quá đỡ nàng một phen, bị nương nương gặp được, liền phản phất có tật giật mình giống nhau. động cơ không biết nên như thế nào hình dung, nhưng nàng biết nàng hôm nay hành sai rồi một nước cờ, nàng tiến cung lâu như vậy nỗ lực cũng hoàn toàn phí Nàng rõ ràng biết nương nương vẫn luôn làm nàng di hòa cung dụng ý, cấp công chúa đương cầm sư, chẳng sợ chỉ là vỡ lòng, đãi ngày sau nàng nằm mãn ra cung, cũng có thể bằng vào này đi cấp quan gia tiểu thư làm lễ giáo mama Hơn nữa, lương rửa chiêu phi nương nương, nàng liền giống như lương rửa một cây đại thụ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, nàng về sau lộ có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng. Nàng là bị mỡ heo che tâm, mới có thể nhất thời bị trước mắt hư vinh hướng hôn đầu. Đồng cơ lập tức quỳ xuống đất, ôm cầm sát, sát phát run. Nương nương, nô tỷ vừa rồi chỉ là nhất thời té ngã, tuyệt không hay lòng, cầu nương nương Minh dám. Đồng cơ không dám ăn ngay nói thật, nàng chỉ có thể nói nàng vừa rồi là vô ý té ngã, hoàng thượng đối nàng vô tình, nàng không có khả năng đi dây dưa hoàng thượng, tự cho là đúng mà cảm thấy có thể cầu được hoàng thượng thương tiếc. Nàng hiện tại duy nhất đường ra, chính là cầu nương nương tha thứ. Đồng cơ thấy được rõ ràng, dập đầu khi nửa điểm không hàm hồ, bang bang vài cái, cái chán liền bắt đầu làm hồng, mấy dục phát sưng. Lục dục có trong ngáy mắt, muốn phụ họa cái này con hát nói, đảo không phải tưởng giúp này con hát trốn tránh trách phạt, mà là hắn cái gì cũng chưa làm, không nghĩ gánh cái tội danh, hơn nữa đây là gì hòa cung, hắn sao có thể làm ra loại này làm cố hàm mặt mũi mất hết sự. Nhưng đương lục dục tầm mắt dừng ở nữ tử nhấp khẩn trắng bệnh cánh môi thường khi, lục dục sở hữu đại sự hóa tiểu nhân tâm tư đều biến mất hầu như không còn, hắn đột nhiên nhớ tới cố hàm mới vừa vào cung không lâu, từng đối lời hắn nói, Nàng làm hắn không cần ở di hòa cung nhắc tới còn lại phi tần Chỉ là cùng nàng nhắc tới còn lại phi tần Đã kêu nàng trong lòng buồn khổ Hiện giờ nàng thuộc hạ người nổi lên bất trung tâm tư Muốn ở nàng trong cung Kêu nàng nàng kham Hắn phạm là thường tiếc nàng một phân Đều không thể đem việc này dễ dàng bốc quá Lục dục vững vàng mắt Hắn tiến lên dắt lấy cố hàm tay Cố hàm muốn trốn Không có thể né tránh Nàng tránh thoát vài cái Nhưng lục dục không buông tay Nàng lăng là không rút ra tay tới Dây lát cố hàm liền đỏ mắt Lục Dục trong lòng căng thẳng, cau mày, Người khóc cái gì?" Chấm nhất thời không bắt bẻ, mới kêu nàng gần thân, chấm lại là bụng đói ăn quảng, cũng không có khả năng ở ngươi trong cung sủng hạnh người khác. Hắn nói được chém đinh chặt sắt, thậm chí đem chính mình hình dung đến một chút bất ham. Cố Hàm mới vừa bị kia một màn đánh sâu vào đến đầu trống giống, hiện tại ở Lục Dục một phen lời nói hạ, mới khôi phục vài phần bình tĩnh, Cố Hàm không đến mức hoài nghi Lục Dục những lời này, nàng có thai trong lúc, Lục Dục mới phen ngủ lại. Đều chưa từng nghĩ tới sủng hạnh người khác Húng chi hiện giờ Nhưng cố hàm vẫn cảm thấy năng kham động cơ là nàng chọn lựa ra tới con hát Chuẩn bị cấp công chúa làm cầm sư sử dụng Kết quả lại có này khởi tử tâm tư Cơ hội là đem nàng thể diện ném xuống đất giấm Một khi hoàng thượng thật sự đối nàng nổi lên chút tâm tư Trong cung châm trọc mỉa mai đều có thể đem nàng chết đối Cố hàm xoay đầu Xoa xoa nước mắt Nàng cắn vừa nói Hoàng thượng nói được nhẹ nhàng thân thiếp nếu lại tiến vào đến chút chỉ sợ hoàng thượng liền phải giai nhân trong lực. Không có người đi quản cái chán xanh tím đồng cơ, lục dục khỏe môi chịu chịu, hắn bỗ chán, có chút đau đầu mà nói. ngươi lại đến trễ một khắc, đều sẽ không thấy kia phó tình cảnh. Lục dục nói chính là thiệt tình lời nói, hắn vừa muốn mặt lạnh gian dạy kia con hát, cố hàm liền tiến vào động phải, lục dục hiện tại còn có thể cảm giác được một chút khi đó tim đập nhanh, nói không nên lời cảm giác, liền cảm thấy thực hoảng. Đãi phục hồi tinh thần lại, lục dục đều cảm thấy buồn cười Cố hàm rõ ràng không làm gì được hắn, hắn có cái gì hảo hoảng. Cố hàm không dám tin tưởng mà mở to mắt hoạch. Hoàng thượng còn đang trách thân thiếp. Lục dục liên tục xua tay, chẳng khi nào có ý tứ này. Nhìn như bất đắc dĩ, nhưng lục dục nhéo nhéo cố hàm tay, trong mắt hiện lên một mặt ôn nu, đảo không phải nhân nữ tử ghen để ý hắn bộ ráng, mà là lục dục thấy được rõ ràng, ở hắn giải thích xong, cố hàm liền tin hắn, nếu không nàng nơi nào sẽ giống như bây giờ càng quái. Nếu thật sự hoài nghi hắn Nàng chỉ biết làm một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, đem cảm xúc toàn bộ chôn ở trong lòng, không để ý tới hắn hoặc làm bộ không có việc gì phát sinh. Cố hàm rốt cuộc phân tâm thần ở đồng cơ trên người, nàng ôm cầm đã sớm rơi trên mặt đất, trên trán một mảnh xanh tím, nhưng này đó cũng che giấu không được nàng sắc mặt trắng bệnh, đối với đồng cơ nói, cố hàm nửa phần cũng chưa tin. Này trong cung cung nhân cùng linh cơ quý củ đều là cực hảo, vì thượng một canh giờ đều không thể bài thân mình, đồng cơ mới đợi bao lâu la có thể kêu nàng chân mềm mà chiều hoàng thượng đảo đi. Đồng cơ sẽ có leo lên quyền quý tâm tư, Cố Hàm có thể lý giải, nhưng không đại biểu nàng có thể tiếp thu đồng cơ ở nàng trong cung dẫm lên nàng chiều thượng bò. Cố Hàm cảm xúc phai nhạt xuống dưới, nàng ngước mắt hỏi Lục Dục. Nàng nếu nổi lên loại này tâm tư, thân thiếp trong cung là dung không dưới nàng, hoàng thượng cảm thấy nên xử lý như thế nào? Nàng đem vấn đề vức cho Lục Dục, Lục Dục biết nàng trong lòng vẫn là có chút khúc mắc, không dám khinh thường, nhưng hắn đối đồng cơ thật sự vô tâm tư. Hai bay vạ gió làm hắn đối đồng cơ cũng có chút giận chó đánh mẹo. Đồng cơ đã nhận ra cái gì, lập tức nước mắt rơi như mưa, nàng quy trên mặt đất, cỏ cỏ mà liền phải bò đến cô hàm trước mặt, muốn giữ chặt cố hàm và táo xin tha, nàng không dám lại cùng hoàng thượng có nửa phần tiếp xúc, nhưng không đợi nàng gặp phải cố hàm, đã bị cửu tư hung hăng đẩy ra. Kiểu tư hung tận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không phải hoàng thượng còn ở, nàng đã sớm tiến lên hai tát hai triệu ở đồng cơ trên mặt, không biết xấu hổ đồ vật Cũng dám nương nương trong cung làm ra bực này bị hồi sự. Lục dục chỉ đốn hạ, liền đối với cố hàm nói. Nàng tâm tư bất chính, không thích hợp lại làm công chúa cầm sư. Ngươi có tâm dạy dỗ công chúa, chấm có thể thỉnh ngoài cung danh sư tiến cung tới dạy bảo. Người này liền trượng trách 30, trục xuất cung đi, để tránh ngày sau ở trong cung kêu ngươi thấy không nở. Đồng cơ là con hát, thân điều thể nhược, 30 trượng có thể đi nàng nửa cái mạng, bị hoàng thượng tự mình hạ lệnh trục xuất cung đi, thanh danh cũng đem hủy cung Cái này trừng phạt không muốn đồng cơ mệnh, nhưng cũng không thể không nói phá lệ khắc nghiệt. Đến nỗi trục xuất cung đi, cũng là lục dục một chút tư tâm, hắn không nghĩ ngày sau cùng Cố Hàm nhân việc này mà có khúc mắc, không bằng ngay từ đầu liền vĩnh trừ hậu họa. Nhưng Cố Hàm đối đồng cơ không có nửa phần đồng tình, nàng cấp đồng cơ an bài một cái đường bằng phẳng, đồng cơ ghét bỏ con đường này đi được chậm, muốn đi lối tắt, tự nhiên muốn gánh vác đến khởi thất bại hậu quả. Cố Hàm rầu dĩ mà ứng thanh, xem như đồng ý lục dục quyết sách. Đồng cơ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trời đất ưu ám, nàng khóc đến rơi lệ đầy mặt, không ngừng dập đầu. Nương nương. Nương nương. Nô tỷ biết sai rồi. Cầu nương nương lại cấp nô tỷ một cái cơ hội. Nương nương. Cố hàm xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, sớm tại nàng gật đầu khi, lưu an khiến cho người tiến lên kéo đồng cơ rời đi, chẳng sợ trong điện không có đồng cơ thân ảnh. Nàng khóc cầu thanh dường như vẫn bồi hồi ở trong điện. ra bực này sốt ruột sự, cố hàm cảm xúc không cao. Lục dục bất động thanh sắc mà lướt nàng, biết nàng tâm tình không tốt, nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, còn ở sinh khí chấm đỡ nàng một phen. Cố hàm lắc đầu, nàng ngã vào hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng thiện tâm kéo nàng một phen, thần thiếp sẽ không cảm thấy không cao hứng. Nàng nói chính là lời nói thật, nếu không phải hư đến trong xương cốt, nhìn thấy có người vừa vặn ở trước mắt ngã quỵ, khả năng còn chưa phản ứng lại đây, liền sẽ ruôi tay đi kéo một phen, đây là nhân chi thường tình. Cô hàm hề hoại mà nói. Thân thiếp bực chính là, thân thiếp rõ ràng đãi nàng không tệ, nàng lại ở thân thiếp trong cung nổi lên bực này tâm tư. Lục dục nhất thời ách thành có khi hắn không thể không thừa nhận cố hàm thật là thông thấu, hắn một lòng cảm thấy cố hàm là ở ghen chua sót, nhưng nào biết cố hàm bực nguyên nhân căn bản cùng hắn không quan hệ. Nàng không chắc hắn, hắn nhất thời không biết nên cao hứng vẫn là mất mát, dây lát, hắn ấn xuống tâm tình không biểu, lôi kéo cố hàm tiến nội điện, liền thấy một thất ngọc lan hoa, lục dục d Nhà ấm trồng hoa bên kia nhanh như vậy liền đem hoa đưa tới. Cố Hàm ăn mặc thân nguyệt bạch vân gấm lụa cung trang, mày liêu mắt hoạnh, đứng ở mãn điện ngọc lan hoa chung không có ảm đạm nửa phần, thậm chí làm lục dục căn bản rời không ra tầm mắt, nàng rốt cuộc hoàn hồn, mặt mày xuất hiện một chút hoan ý, nàng túi người sở sờ, sờ ngọc lan cánh hoa, ngoái đầu nhìn lại Nguyễn thanh nói: "Hôm nay mới vừa đưa tới, thân thiếp còn không có tới kịp cảm tạ hoàng thượng." Liếc thấy nàng rốt cuộc đem tâm thần từ kia con hắc một chuyện chung ra, lục dục nhẹ nhàng thở ra, Vừa muốn nói cái gì, trong lúc vô tình thoáng nhìn nữ tử mưu bàn tay dường như có chút phiếm hồng, lục dục nhịu như mày, tiến lên một bước bắt được tay nàng. Sao lại thế này? chương 139 đệ 139 trương, lục dục đem cố hàm tay nâng lên tới, mới biết được đều không phải là ảo giác, nàng một đôi tay vốn là dượng đến da thịt non mịt, hiện giờ mu bàn tay phiếm hồng, mơ hổ còn nổi lên một chút tiểu hồng ngất đáp, mỹ ngọc tồn hà, phá lệ đến chói mắt. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trên tay lực đạo không khỏi chọc chút. Cố hàm đau đến nhẹ nhàng hít hàm một hơi, nàng vẻ mặt mờ mịt mà chiều mưu bàn tay thượng nhìn lại, ngay sau đó, lập tức kinh hô một tiếng, nàng dùng 10 phần lực đạo, rút ra tay, lập tức xoay người đưa lưng về phía hoàng thượng, đôi tay giao chiến nắm, khủng hoảng nói. Đây là có chuyện gì? Lục dục là biết cố hàm có bao nhiêu hái mỹ, hiện giờ trên tay nổi lên những cái đó hồng ngất đáp, nàng sợ là so với ai khác đều khó chịu, lục dục nghe được lo lắng, tái kiến cố hàm đưa lưng về phía hắn, không cho hắn xem bộ dáng tức giận đến cái trán trĩu đau, bực nói: "Đều khi nào còn trốn tránh không cho chấm xem?" Cố Hàm cắn môi không nói lời nào, nhưng chính là không chuyển qua tới. Lục Dục ngạnh sinh sinh đem nàng thân mình bẻ lại đây, một cái mắt lạnh đông chốc quát hướng Lưu An: "Thất thần làm cái gì? Chờ chấm tự mình đi thỉnh thái y y." Lưu An rụt rụt đầu, sợ đợi lát nữa chịu thai bay vạ gió, cũng không có làm người khác đi thái y y viện, mà là tự mình chạy một chuyến. Di hỏa cung trung tiểu phạm vi mà rối loạn một chút, nhưng Lục ở Thực mau liền chấn định xuống dưới, Cố Hàm bị hắn ấn ở giường nệm thượng, còn che che giấu giấu mà đem tay giấu đi, Lục Dục tức giận mà đem nàng tay rút ra, trên mặt toàn là không kiên nhẫn, nhưng trên tay động tác lại là thật cẩn thận. Hắn phủng Cố hàng tay, nhẹ nhàng chạm vào hạ kia hồng ngắt đáp, Cố Hàm đau đắc thủ co rụt lại, Lục Dục trong lòng sinh buồn bực, mắt lạnh nhìn về phía một bên kinh hoàng lo lắng cựu niệm. Nhà ngươi nương nương hôm nay chạm qua cái gì? Cựu niệm đau khổ suy tư phiền, chua xót đầu, nương nương từ trước đến nay cẩn thận chưa bao giờ sẽ chạm vào lai lịch không rõ đồ vật, nô tỳ nhất thời không nghĩ ra được. Lục Dục biết Cố Hàm cẩn thận, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới giận chó đánh mèo đến cửu niệm đám người trên người, chủ tử đều như vậy cẩn thận, còn sẽ xuất hiện sai lầm, không phải nô tài sai, vẫn là ai sai. Cửu niệm đỉnh hoàng thượng mắt lạnh, trong lòng run sợ hai đầu bờ ruộng cũng không dám nâng. Cố Hàm nhẹ nhàng đẩy hạ Lục Dục. Cửu niệm vẫn luôn chiếu Cố thần thiếp Chu Toàn, hoàng thượng lại nàng làm gì? Lục Dục bị nghẹn lại, Hắn đau lòng nàng, nàng ngược lại đau lòng khởi nàng nô tài, nữ tử tình huống còn chưa trong sáng, lục dục căn bản không nói được nàng, chủ yếu hắn có chút trở dạng, sợ lại là hậu cung nháo ra tới sự tình, kêu hắn thật sự không có gì tự tin. Thái ý tới rồi phía trước, lục dục lại cẩn thận hỏi biến. Người hảo hảo ngâm lại, hôm nay có tiếp xúc quá cái gì? Cố hàm hề vẻ mà rũ mắt, nàng nhữ mày suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên, tầm mắt dừng ở trong điện ngọc lan buồn hoa thượng, lục dục theo nàng tầm mắt nhìn lại Ý thức được cái gì, sắc mặt tức khắc trầm xuống, dưới Cố Hàm cắn môi, trộm nhìn hắn một cái, nột thanh nói: "Thai y còn không có tới, chưa chắc chính là Ngọc Lan Hoa ra vấn đề." Lục Dục không lốc, tự nhiên nghe được ra nữ tử trong lời nói an ủi, hắn mệnh nhà ấm trồng hoa đảo tạo Ngọc Lan Hoa cấp Cố Hàm đưa tới, nhân là hắn phân phó, Cố Hàm mới sẽ không có sở phòng bị, nếu thật là Ngọc Lan Hoa có vấn đề, Lục Dục căn bản không mặt mũi thấy Cố Hàm. "Thai y tới thật mau, thế Cố Hàm nhìn kỹ quá." Liền nói, nương nương mu bàn tay là dính độc, may mắn phát hiện đến mau hơn nữa lượng thiện, hẳn là chỉ là vô tình đụng phải một chút, nếu không trên tay dấu vết khó tiêu không nói, này đôi tay cũng có thể sẽ hư rớt. Cố hàm sợ tới mức trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh. Lục rục đỡ nàng bà vai, trầm giọng cái gì độc? Chắc thái ý, ý là do dự hạ Vi thần nhìn tựa hồ có điểm giống cây trúc đào chất lỏng. Cây trúc đào mà khi xem xét hoa, nhưng chất lỏng có độc, dễ dàng chạm vào không được, nếu không. Nhẹ thì dị ứng, nghiêm trọng cũng có thể bỏ mạng. Lục dục thực mau nhớ tới cố hàm đã từng cũng nhân cây trúc đảo ra quá sự tình, khi đó nàng mới vừa tiến cung, bị hà tu dung mạnh mẽ mang về cùng bị bắt lây dính cây trúc đảo chất lỏng, một đôi tay dưỡng hồi lâu mới dưỡng hảo. Lục dục chầm nộ, trong cổ họng bị đổ đến có chút đau, hắn lạnh lùng nói. Cha một chút này đó ngọc lan hoa có hay không vấn đề? Chắc thái y có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hoàng thượng nhanh như vậy liền tỏa định hiếm nghi Hắn không có chậm trễ thời gian, làm công nhân cấp chiêu phi nương nương thượng dược, chính mình từng buồn mà kiểm tra ngọc lan buồn hoa. Đụng tới đệ tam buồn buồn hoa khi, chắc Thái y sắc mặt liền đổi đổi, nhưng hắn không có lập tức hồi bẩm, mà là tiếp tục kiểm tra đi xuống. Trong lúc này, Cố Hàm không giấu vết mà chiều hắn nhìn thoáng qua, nàng ánh mắt hơi thâm, nhưng không đợi người phát hiện, liền thu hồi tầm mắt. Công nhân cho nàng thượng dược, nàng tựa cảm thấy đau, thấp thấp thở nhẹ một tiếng. Chờ sở hữu ngọc lan buồn hoa đều kiểm tra xong, Thất thái Y mới trịnh trọng đứng dậy, không người. "Hoàng thượng, này đó buồn hoa đại bộ phận đều có vấn đề." Ngọc Lan Hoa nhưng thật ra không ngại, chỉ là này đó chậu hoa cùng thổ nhưỡng đều bị cây trúc đào chất lỏng ngâm quá, nương nương cùng hoàng tử nếu tại đây loại hoàn cảnh hạ lâu đãi, đặc biệt là hoàng tử tuổi nhỏ, hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Hàm đột nhiên ngẩng đầu, nàng động tắc quá lớn, vô ý đem dược bình quét xuống đất, nàng tựa muốn nói gì, nhưng đối thượng lục dục ánh mắt kia một sát, nàng lại cắn răng nghẹn sinh sinh mà nhịn xuống. Lục Dục căm trừng mặt, bị người lương bè lấy dùng để mưu hại hậu phi cùng con vua, đối với Lục Dục tới nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn đem Cố Hàm phản ứng xem ở trong mắt, biết nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng bận tâm hắn, mới không có nói thẳng mà ra, nhưng nàng càng bận tâm hắn, Lục Dục trong lòng càng giật hẫng, hắn nắm lấy cố hàng tay, cùng nàng bảo đảm nói, một khi cha ra hung thủ, châm tuyệt đối nghiêm trị không tha. Cố Hàm đôi mắt có chút hồng, nàng hàm khóc nước nở cắn vừa nói, hoàng thượng cũng nghe thấy. Này sau lưng người căn bản chính là nhằm vào hoàng tử mà đến, biết rõ thần thiếp đối hoàng thượng cũng không bố trí phòng vệ, mới có thể lợi dụng hoàng thượng ý chỉ, trạch nhi cùng an nhi mỗi ngày đều sẽ ở thần thiếp trong cung đái hồi lâu, nếu thật sự nhân thần thiếp sơ sẩy dẫn tới trạch nhi cùng an nhi xảy ra chuyện, thần thiếp túng chết cũng không thể tha thứ chính mình một phân. Lục dục vừa nghe nàng nói chết cái này tự, liền cảm thấy phá lệ trói thai, tâm hung hăng đi xuống trầm một đoạn, hắn thê nữ tử lau đi nước mắt, trầm giọng nói, trầm nhất định cho người một công đạo Lục Dục đứng dậy, chỉ cảm thấy ngực nghẹn cổ hỏa khí, không tiết không mau. Đêm này đó ngọc lan hoa đều dọn ra đi, chuyên nhà ấm trồng hoa người lập tức tới gặp. Cố Hàm nhiếc khăn xoa xoa khỏe mắt, thấp thấp khóc thầm hai tiếng, chỉ kêu Lục Dục trong lòng nghẹn muốn chết. Lưu An động tác thực nhanh nhẹn, đi theo cung nhân cùng nhau, thực mau liền đem ngọc lan buồn hoa đều dọn ra nội điện, toàn bài ở trong sân, tràn đầy hai ba mươi buồn, một nửa đều bị động tay động chân. Lưu An trong lòng hoảng sợ, cái này tay người là hận độc chiêu phi nương nương. Nếu không xuống tay cũng sẽ không như thế âm oan. Hoàng tử tuổi nhỏ, tất nhiên sẽ so chiêu phi nương nương muốn trước tao hương, giết người chu tâm, này sau so lưng người là một chút đều không nghĩ làm chiêu phi nương nương hảo quả. Nếu không phải chiêu phi nương nương cực hỉ này đó ngọc lan hoa, cầm lòng không đổ mà chạm vào vài hạng, cũng không biết khi nào mới có thể biết này sau so lưng tính kế, rốt cuộc, đem độc dấu ở chậu hoa cùng thổ nhượng trung bực này thủ đoạn, căn bản là làm người khó lòng phong bị. Sau lưng người muốn lợi dụng chiêu phi nương nương thích hoa lan mà mưu hại chiêu phi nương nương, nhưng cũng nhân điểm này bị cha rác ra không đúng, thật là thành cũng vì nó bại cũng vì nó. Lưu An không tiếng động mà lắc lắc đầu. Di hỏa cung tin tức truyền ra đi, lục tục có phi tần chiều di hòa cung tới rồi, giữ can cung, thục phi trầm mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía A Liễu. Đây là người nói rất đúng biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. A Liễu mồ hôi lạnh không ngừng mà đi xuống rớt, nàng trong lòng khổ. Nàng nào biết chiêu phi hiện giờ tự phụ kiêu khí, mới ngắn ngủ nửa ngày, thân mình liền xuất hiện bệnh trạng, làm hoàng thượng phát hiện manh mối. Nàng không dám giọng biện, quỳ xuống đất dập đầu. Nô tỳ hành sự bất lực, thỉnh nương nương trách phạt. Thục phi mắt lạnh xem nàng, A Liếu khẩn trương mà nuốt hạ nước miếng. Nàng biết nương nương hiện tại sẽ không phần nàng, bởi vì nhà ấm chồng hoa thế nương nương làm việc cái kia tiểu thái dám là nàng thân bảo đệ, tiểu đệ vốn là không phải nương nương người, bởi vì lo lắng nàng mới có thể làm hạ bực này tử sự. A Liếu cũng không nghĩ đem tiểu đệ liên lụy tiến vào, nhưng ai làm thuộc Phi đã biết nàng cùng tiểu đệ quan hệ, các nàng vị thấp luôn nhẹ, căn bản không phải do các nàng. Nhưng một khi nàng xảy ra chuyện, tiểu lệ tất nhiên sẽ cung ra nương nương. Cho nên, A Liễu mới có thể chắc chắn mà nói, trong khoảng thời gian ngắn nương nương sẽ không phạt nàng. Thục Phi tựa hồ nhìn ra A Liếu suy nghĩ cái gì, nàng trao phúng mà nhẹ xả môi dưới, nhưng không đợi nàng nói cái gì, nhã lạc liền tiến vào. Nương nương, nhiều quý tần đi trước di hòa cung. Nàng cùng nhiều quý tần ở chung dự căn cùng, nếu nhiều quý tần tới rồi, nàng thật lâu chưa tới, khó tránh khỏi rơi xuống đầu để câu chuyện. Thục Phi thu cảm xúc, bị Nhã Lạc đỡ lên, nàng lạnh lùng mà liếc gã liếu liếc mắt một cái, chờ buồn cung trở về, lại phạt ngươi không mượn. Không đợi A Liếu nhẹ nhàng thở ra, Thục Phi liền thấp giọng nói: "Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi kia đệ đệ làm việc không có lưu lại dấu vết, nếu không buồn cung nhưng giữ không nổi ngươi cùng ngươi đệ đệ." A Liếu kinh sợ mà nhìn về phía nương nương, Thục Phi chưa từng xem nàng Lập tức xoay người rời đi, A Liêu sắc mặt trắng bệnh, nàng lúc này mới biết, sớm tại nàng không thể không đáp ứng nương nương yêu cầu khi, liền rốt cuộc không có đường lui. Nhà ấm trồng hoa trưởng sự trương công công thực mau tới rồi, hắn mới vừa xuân phong đắc ý bất quá nửa ngày, đã bị báo cho Ngọc Lan buồn hoa xảy ra vấn đề, sợ tới mức hắn một đường đi tới bắp chân đều nhuôn ra, mới vừa tiến di hòa cùng, hắn liền nhìn thấy Lưu An, cầu cứu ánh mắt lập tức chiều Lưu An xem qua đi. Lưu An là thái giám tổng quản. Cùng này đó trưởng sự đều có vài phần giao tình, thấy Trương Công Công như vậy, chỉ có thể hướng hắn mịt mờ mà lắc lắc đầu, thấp giọng bảo cho: Người một năm một mười mà nói, ngàn vạn không cần có điều dấu giếm." Trương Công Công chữa sót, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám sở hữu dấu giếm a. Tiến trong điện, Trương Công Công liền phát hiện không khí trầm thấp, hắn trên trán mồ hôi lạnh đều rất xuống dưới, chân mềm nhũn, liền bang tức một chút quỳ xuống, run giọng nói: "Nô tài cấp hoàng thượng Tình An, cấp triêu phi nương nương Tình An" Trưng 140 đệ 140 trương. Ăn. Lục rục phúng cười một tiếng, ánh mắt sổ lãnh, nhìn ngươi làm hảo sai sự, chấm như thế nào an khang. Trưng công công sợ tới mức một cái run run, hô to xin tha. Nô tài hoan buổng A. Cầu Hoàng thượng minh dám. Mượn nô tài 10 cái lá gan, nô tài cũng không dám đối nương nương cùng còn vừa xuống tay A. Thục phi vừa tiến đến đã bị mạnh mẽ bức đỉnh, một cái ly toái ở chân trước, nếu không phải nhã lạc tay mắt lanh lẹ mà kéo nàng một phen. Cái này cái ly liền nện ở trên người nàng, nàng trái tim sầu ngừng một cái trước mắt, mới thấy gió nội điện tình cảnh. Mọi người che miệng kinh hô một tiếng, cố hàm nghe thấy động tĩnh nâng nâng đầu, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng chiều lục dục nhìn lại, lục dục động tác một đốn, mới mặt vô biểu tình mà ngẩn đầu nhìn về phía Thục Phi. Cố hàm sẽ ra chuyện, nếu nói lục dục nhất hoài nghi người là ai, tất nhiên là thuộc Phi không thể nghi ngờ. Chẳng sợ đã từng thuộc Phi là hắn ở trong cung dùng đến nhất thuận tay một cây đao. Cũng không thể giảm bất nửa phần hắn đối thuộc Phi hoài nghi, hiện giờ hậu cung chỉ có Chiêu Phi cùng thuộc Phi vị phân tối cao, ích lợi trước mặt, hắn không tin thuộc Phi đinh điểm không động tâm. thuộc Phi bạn giá mấy năm, đối Hoàng thượng hiểu biết không nói bảy phần cũng có năm phần, tự nhiên nhìn ra được Hoàng thượng mặt vô biểu tình hạ hoài nghi, có lẽ là tâm lệnh đến nhiều, thuộc Phi chỉ nhẹ xả khỏe môi, nàng dường như không có việc gì tiến lên. Hoàng thượng như thế nào đã phát lớn như vậy hỏa khí? Cố hàm che lại trong mắt nhẹ phúng, này trong cung không có gì bí mật. Liền nhà ấm trồng hoa trương công công ở tới trên đường đều biết di hòa cung đã xảy ra chuyện gì, Thục Phi cư nhiên một bộ không hiểu rõ bộ ráng. Lục dục trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, thực nhanh có người đem sự tình trải qua nói cho Thục Phi, chẳng sợ Thục Phi đã sớm biết đã xảy ra cái gì, hiện giờ lại nghe một lần, trong lòng cũng không khỏi nói một tiếng chiêu Phi thật sự hảo may mắn. Thục Phi kinh ngạc mà từ từ che miệng. Ai tâm tư như vậy ngon độc? Nhất thời trong điện không người nói chuyện. Công nhân Tựa Hồ đụng phải Cố Hàm Miệng vết thương, nàng nhẹ nhàng tê thanh, đánh vỡ trong điện trầm mặc. Nếu là nhà ấm trồng Hoa ra vấn đề, manh mối bại ở trước mắt, Lưu An đã sớm lui ra ngoài thẩm vấn nhà ấm trồng Hoa công nhân, không có xác thực chứng cư khi, Cố Hàm không có buông tha bất luận cái gì khả năng tính, nàng bất động thanh sắc mà đem mọi người biểu tình biến hóa xem ở trong mắt. Viên Tài Tử thường thường chiều nàng liếc tới, tựa hồ ở nghi hoặc, vì sao nàng biết rõ Ngọc Lan Hoa có vấn đề, còn sẽ trúng chiêu? Hậu cung người diễn trò đều là một phen hào thủ, cố hàm không có thể nhìn ra cái gì khác thường, hơi có chút bực bội mà thu hồi tầm mắt, cùng lúc đó, nàng một đôi tay cũng bị tốt nhất dược, bị băng bó đến kín mít. Cố hàm khỏe môi chịu chịu, biết ý ghi nữ là bị hoàng thượng dọa tới rồi, mới có thể như vậy thật cẩn thận. Cố hàm không để ý đến thuộc phi, hoàng thượng nếu nói sẽ cho nàng một công đạo, nàng liền đem chuyện này toàn bộ giao cho hoàng thượng, không có tính toán nhúng tay trong đó, chuyện này có mục kích chứng nhân. Lưu An Thực mau liền mang theo hai cái nô tải tiến bảo. Chờ thấy trong đó một người khi, Cố Hàm nhận thấy được thuộc Phi ánh mắt tựa biến hóa một chút, chỉ một xác liền khôi phục bình thường, nếu không phải Cố Hàm vẫn luôn ở quan sát Thục Phi, cũng chưa chắc có thể nhận thấy được này rất nhỏ biến hóa. Cố Hàm trong lòng hơi lánh. Không ngừng thuộc Phi, Trương Công Công thấy này hai cái nô tải sau cũng có phản ứng, hắn lúc kinh lúc giống mà nhìn về phía A Thụ, Chu Tần nhìn thấy, lập tức hỏi. Trương Công Công là nhớ tới cái gì? Trương Công Công không dám ứng, chỉ là hắn sắc mặt trắng bệnh mà nói, A thủ đào tạo hoa non là một phen hào thủ, hoàng thượng hạ chỉ làm nhà ấm trồng hoa cấp di hòa cung đào tạo ngọc lan hoa khi, nô tài cố ý đem hắn điều qua đi. Nói cách khác, đưa hướng di hòa cung ngọc lan hoa, cơ bản đều trải qua A thủ tay. Bị Lưu An mang tiến vào hai cái nô tài, một cái là A thụ, một cái khác chính là viên tài tử nói cái kia nô tài, kia nô tài có nhược điểm bị viên tài tử nét ở trên tay, chẳng sợ lại tưởng bo bo giữ mình. Ở ăn cái bản từ sau, liền run run rẩy rẩy mà ra tới chỉ ra và xác nhận A Thụ. Lưu An cung kính nói, Hoàng thượng, này nô tài nói, hắn có một ngày vãn hạ giá trị, chính mắt nhìn thấy quá A Thụ đem chậu hoa ngâm ở trong nước. Thục Phi tò mò thanh âm đống nhiên văng lên. Nếu đã sớm nhận thấy được không đúng, vì sao không còn sớm điểm bẩm báo đi lên. Cố hàm liếc nàng. Liếc mắt một cái, Thục Phi khả năng không phát hiện, nàng lại bình tĩnh, đương sự tình phát triển cùng chính mình đoán trước một trời một vừa khi. Nàng cũng có chút ngồi không được, nàng từ trước đến nay không phải cái gì nghĩ sao nói vậy người, mạo muội hỏi chuyện cũng không phải nàng phong cách. Tiểu trúc tử bang bang dập đầu, run bần bật nói. Nô tài không dám vọng nôn, nô tài lúc ấy chỉ cho rằng đây là ác thụ đảo tạo hoa non một đạo trình tự làm việc, nếu không phải hiện giờ xảy ra chuyện, nô tài làm sao dám đem điểm này hướng hại nhân tính mệnh phương hướng suy nghĩ à. Em đẹp, hắn sao có thể lung tung ngờ vực người khác, nếu dừng ở trong mắt người khác. Còn tưởng rằng hắn là ở ghen ghét A Thụ được công công lưu hái, hắn không phải không có việc gì tìm việc sao. Có người nghe ra hắn trong lời nói mịt mờ, trương công công suýt nữa tức giận đến xịu qua đi, hắn ngày xưa có như vậy khắc nghiệt, làm. Lục dục mắt lạnh nhìn về phía A Thụ. Ngươi còn có cái gì hảo dạo biện. A Thụ sắc mặt trắng bệnh, thân mình run lên vài cái, hắn căn bản không có nghĩ đến hắn làm động tác nhỏ sẽ bị người khác toàn xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời, hắn đầu trung trống giống. Sau một lúc lâu đều tổ chức không hảo ngôn ngữ biện giải Thục phi một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc Liên nàng đều không có nghĩ đến Chuyện này cư nhiên sẽ nào nào đều ra bại lộ A thụ một cái chưa kinh sự tiểu nô tài Sợ là đã sớm hoang mang lo sợ Nàng không dám gửi hy vọng ở A thụ trên người Ánh mắt lóe lóe Đúng lúc này, A thụ run sợ mà chiều nàng nhìn thoan qua Thức mau hắn ý thức được cái gì Lại ngạnh sinh sinh mà rời đi tầm mắt Đáng tiếc, hiện giờ hắn là toàn bộ trong điện tiêu điểm Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chẳng sợ hắn rời đi tầm mắt lại mau, này một loạt động tác cũng bị mọi người xem ở trong mắt. Chu Tần không sợ trời không sợ đất, tức khắc hầu nghi mà nhìn về phía Thục Phi. Thục Phi nương nương cùng cái này nô tài nhận thức. Thục Phi buồn cười mà phung nói, buồn cung không bằng Chu Tần nhà dối, tùy ý trong cung một cái nô tài đều có thể nhận được. Chu Tần bị tức giận đến quá sức, không quen biết liền không quen biết, chào phúng nàng làm chi. Nàng kéo kéo môi, không cam lòng yếu thế. Tần thiếp mỗi ngày trừ bỏ đi bồi cô mâu nói chuyện, chính là ở chính mình trong cung ăn không ngồi rồi, lâu không thấy hoàng thượng, đích sắc không bằng thuộc Phi nương nương bận rộn. thuộc Phi trước kia rất là được sùng ái, nhưng từ hoàng hậu đi sau, thuộc Phi ân sủng liền không bằng ngày xưa, dị vãng một tháng chung, nàng cùng Chiêu Phi nương nương thị tẩm số lần 5 năm khai, hiện giờ một tháng chung cũng cũng chỉ có 3-4 thứ thôi. Hậu cung mọi người đều cho rằng hoàng thượng là bởi vì Thục Phi làm hại hoàng hậu đẻ non, mới lãnh đại Thục Phi, nhưng chân thật nguyên nhân Cũng liền những người đó trong lòng biết rõ ràng. Chu Tần câu này lâu không thấy hoàng thượng, bất quá là cố ý chảo phúng thuộc Phi. Chu Tần ám mà trung mắt trận trắng, hảo sinh sôi mà việc nào ra việc đó, một hai phải chảo phúng nàng, ai so với ai khác năng lực. Cố hàm không giấu vết mà nâng khăn che lại khỏe môi, Thục Phi nhất để ý hoàng thượng. Chu Tần câu nói kia căn bản liền hướng thuộc Phi tâm hoa tử thượng trọng Quả nhiên, thuộc Phi ánh mắt lạnh leo chút, Chu Tần không cho là đúng mà xem trở về. Nay nô tài sự tích bại lộ sau. Theo bản năng mà liền Triều nương nương nhìn lại, tưởng không cho người hoài nghi nương nương đều khó. Thục phi lạnh giọng nếu ý với Chu Tần lời nói, ngày sau cái nào nô tải phạm tội, chiều người nào nhìn lại, chính là người nào sai xử không thành. Chu Tần bị đổ đến á khẩu không trả lời được, nàng Triều cố hàm nhìn mắt, cố hàm mịt mở mà chiều nàng lắc lắc đầu, Chu Tần lúc này mới khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. A thụ mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống rớt, môi sát tráng bệnh mà run dày. Cố hàm đống nhiên Triều trương công công nhìn lại Trương Công Công chăm sóc nhà ấm trồng Hoa vất vả, nhưng từ hoàng thượng hạ chỉ làm nhà ấm trồng Hoa đảo tạo ngọc lan hoa sau, đều có gì người thường xuyên đi hướng nhà ấm trồng Hoa. Trương Công Công bị hỏi đến sững sốt, thực mau hoàn hồn, hắn đầu tiên là cảm kích mà nhìn mắt Chiêu Phi, Chiêu Phi trong lời nói trước tán hắn một phen, cũng là thế hắn nói lời hay, hắn không phải không biết tốt xấu người, sau đó mới nhíu mày suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu, hắn cười khổ mà lắc đầu. Nhà ấm Trùng Hoa chung lui tới người Phunda nhưng cũng, cũng không có người thường xuyên lui tới nhà ấm trồng hoa. Trương Công Công tựa nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại. Cố hàm không nghĩ tới sẽ ở Trương Công Công nơi này khả năng có kinh hỉ bất ngờ, nàng truy vấn. Làm sao vậy? Trương Công Công chiều Thục Phi nhìn lại, Thục Phi có một loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, liền nghe Trương Công Công nói, nô tài nhớ tới, A thủ cùng Thục Phi nương nương trong cung A Liêu chính là tỷ đệ quan hệ, ở Hoàng thượng hạ chỉ đảo tạo ngọc lan hoa sau, A Liêu từng đã tới nhà ấm trồng hoa vài lần Không đợi Thục Phi nói chuyện, Chu Tần liền dơ tay che miệng hà thanh. Nương nương vừa rồi còn nói không quen biết cái này nô tải, như thế nào chỉ trước mắt, này nô tải liền cùng nương nương trong cung cung nữ nhắc lên quan hệ. Viên tải tử chiều Chu Tần đầu đi một cái khâm phục ánh mắt, Thục Phi nương nương ở trong cung lập y đã lâu, Chu Tần cư nhiên ba lần bốn lượt mà dám sờ hổ cần, thật là ở tìm đường chết bên cạnh không ngừng bồi hồi. Lục dục vẫn luôn không nói chuyện, nhưng ở trương công công dứt lời, hán tầm mắt liền dừng ở thuộc Phi trên người Trong điện không khí càng trầm một chút, làm mọi người khẩn trương đến sắp không thở nổi Sau một lúc lâu, lục dục mạc thanh nói. Chuyện tới hiện giờ, Thục Phi, ngươi có cái gì muốn nói? Thục Phi thật sâu mà thở ra một hơi, chứ không nói thần thiếp có biết hay không á liễu cùng này nộ tài quan hệ. Chính là thần thiếp biết, này một cha liền sẽ bị phát hiện quan hệ, chẳng phải là rõ ràng lệnh người hoài nghi. Cố hàm đống nhiên đánh gãy Thục Phi nói. Nương nương thả không cần nói gần nói xa, nương nương theo như lời bất quá sự phát sau hiểm nghi nặng nhẹ Nhưng nếu chuyện này không có bị phát hiện đâu. Thục Phi thanh âm đột nhiên ý bật, mọi người lúc trước bị Thục Phi vòng đi vào ý nghĩ cũng chợt rõ ràng, đúng vậy, nếu chuyện này không có bị phát hiện, tự nhiên cũng liền không có hiểm nghi vừa nói. Độc là A thủ hạ, A Liếu là A thủ tỷ tỷ, thả kia đoạn thời gian A Liếu từng đi qua nhà ấm trồng hoa, thấy thế nào, đều thực chọc người hoài nghi, đều không phải là Thục Phi một hai câu chối từ liền có thể rửa sạch. Thục Phi mày nhìn về phía Cố Hàm. Triêu Phi hoài nghi bổ cung. Cố hàm hình như có chút đau đầu đến muốn bỗ chán, nhưng tay nàng bị băng bó lên, nhất thời không được phát, nàng chỉ có thể lắc đầu nói. Đều không phải là thần thiếp tưởng hoài nghi nương nương, mà là, trước mắt tới xem, thật là nương nương hiểm nghi lớn nhất. Thục phi mặt lạnh buồn cung cùng ngươi không hoán không thủ, làm gì như vậy mất công mà tính kế ngươi. Cố hàm một đốn, tựa cảm thấy lời này có chút buồn cười, sau một lúc lâu, mới liếc nàng liếc mắt một cái, thanh thiền nói. Thiến bương phủ trước. Nương nương cùng Trần Tần cũng chưa từng có thủ án. Nhưng Thục Phi vào phủ sau, không phải cũng là gặp lúc ấy Trần Tần ghen ghét. Thậm chí còn hủy hoại nàng con cái duyên phận. Cho nên nói, xả cái gì không oán không thủ, đều là vô nghĩa. Một câu, tiêu Thục Phi hoàn toàn lạnh mặt. Cố hàm không nói, chỉ chiều lục dục nhìn lại, lục dục không có làm nàng thất vọng, lập tức đối với Lưu An gật đầu. Lưu An không tiếng động cáo lui. Thục Phi đông lạnh sắc mặt, nhưng cũng cũng không có ngăn cản Lưu An. Cố hàm không dấu vết mà ninh ninh tế mi, nàng như thế nào cảm thấy, thuộc phi thái độ tựa hổ có điểm không thích hợp. chương 141 đệ 141 chương một nén nhang sau, A Liễu bị áp tới rồi di hòa cùng nàng chỉ cho rằng sự tình bại lộ, hai cái đùi mềm nhũng liền thỉnh thịt quỷ gối trên mặt đất. A Liếu nhìn thanh A Thụ trên mặt mồ hôi lạnh, cùng không ngừng run dẩy thân mình, một khang tự trách cơ hồ đem chính mình vùi lấp, đều do nàng. Nếu không phải nàng, A Thụ sao có thể lâm vào hôm nay loại tình trạng này? A Liễu hoảng sợ mà chiều Thục Phi nhìn lại, theo bản năng mà liền muốn tìm kiếm trợ giúp. Nương nương, ngay cứu cứu nốt thì cùng A Thụ. Nương nương. Nàng quỳ chiều thuộc Phi bỏ đi, giữ chặt Thục Phi ống tay háo, thế thảm mà năn nghỉ. Nàng không ngừng dập đầu, từng tiếng trầm đục nện ở trong điện. Thục Phi bị nàng tún đến lào đảo vài cái, nhã lạc vội vội bảo vệ nương nương, đẩy ra A Liễu. Làm càn. mau buông ra nương nương. A Liễu bị đẩy đến một cái ngửa ra sau ngã quỷ trên mặt đất A thụ nhào qua đi đỡ lấy nàng, run rẩy thành kinh hô, "Tỷ!" Cố Hàm che miệng, tự kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, trong điện cùng nàng động tác biểu tình tương tự người thật nhiều, hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, thuộc phi nương nương liền tiêu ngạo nhiều năm, nàng tùy ý tiếp sủng, này hậu cung phi tần không mấy cái là nàng không có đắc tội quá. Những năm gần đây, nàng thịnh sủng đất ý, liền dường như chúng tinh phùng nguyệt, các nàng rất ít có thể thấy thuộc phi chật tự. Nhã Lạc quỳ trên mặt đất sửa sang lại nương nương và áo, nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật đôi tay đều đang run dậy, nàng không biết Nương Nương phải làm gì tính toán, sự tình mắt thấy bại lộ, A Liễu cũng không phải có thể thế Nương Nương giấu giếm chân tướng trung phó, nàng trong lòng hoảng loạn không thôi. Trên mặt đất có thảm, kỳ thật A Liễu tài đến cũng không đau, nhưng có thể là áp lực đến lâu rồi, A Liễu đột nhiên đối thuộc phi hặc cực, nếu không phải thuộc phi bi hiếp, nàng cung á thụ sao có thể làm hạ bực này ác hành. Hiện giờ á thụ bại lộ, Nương Nương nhưng thật ra nói muốn muốn bức ra mà ra, liền phải thoát khỏi đến không còn một mảnh. Nàm mơ. A Liếu bỗng nhiên bỏ dậy, nàng đẩy ra A Thụ, hận nói. Nương nương. ngay chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải qua cầu rút ván. Thục Phi mí mắt run lên, nàng một câu không nói, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía A Liếu đối nàng mắng cùng hận ý. A Liếu là chết cũng muốn làm Thục Phi thoát một tầng ra, nàng không hề đi cầu Thục Phi cứu nàng, mà là xoay người hướng Hoàng thượng cùng Chiều Phi dập đầu. Nô tỷ chiêu. Nô tỷ cái gì đều chiêu. Chỉ cầu hoàng thượng cùng nương nương tha A Thụ một mạng. Cố hàm ánh mắt không giấu vết mà nhẹ lué, nàng mịt mờ mà quét mắt hoàng thượng, an tĩnh mà cái gì cũng chưa nói. Lục dục đối trước mắt một hồi trò khôi hài trầm mặt, lưu an lập tức tiến lên. Phạm phải bực này hành vi phạm tội, còn không mau đúng sự thật đưa tới, có kẻ mặc cả chỉ biết tội thêm nhất đẳng. A Liếu trong lòng biết rõ ràng nàng cùng A Thụ trốn không thoát, nhưng nàng chỉ có thể chờ đợi thẳng thắn tư khoan, ở nàng há mồm trước, nhã lạc nóng vội mà muốn đánh nàng lại bị cố hàm một tiếng lên mắng. Câm miệng. Nơi này khi nào có người xem một phân? Mọi người kinh ngạc, vạn không nghĩ tới mở miệng gian dạy Têu Đình Nhã Lạc người sẽ là nhất quán hảo tính tình chiêu phi nương nương, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mọi người cũng liền hiểu rõ cùng lý giải, rốt cuộc thuộc phi buồn yếu hại nàng cùng con vua tánh mạng mà đến, chiêu phi lại là hảo tính tình cũng không có khả năng chịu được được. Nhã Lạc tự nương nương lên tới bốn phi chi nhất sau, liền không còn có bị như thế gian dạy quá, trên mặt nàng một trận xanh trắng. Sau một lúc lâu, đối thượng chiêu phi ánh mắt, không khỏi thân mình, co rúm lại hạ, nương nương không tiếng động mà kéo nàng một phen, nhã lạc khó khăn lắm im tiếng, nàng hốc mắt đột nhiên chua sót. A liều rốt cuộc có cơ hội đem thục phi kế hoạch một năm một người mà toàn bộ nói ra, nàng khàn khàn thanh nói. Là nô tỷ không cẩn thận, làm nương nương đã biết nô tỷ cùng A thủ quan hệ, ngày ấy nhà ấm trồng hoa cấp dự can cùng tặng buồn hoa, cực thảo nương nương niềm vui, nhưng phía dưới nô tải chiếu cô không chu toàn, làm buồn hoa suýt nữa hỏng rồi nền tảng Nô tỷ nhớ do á thụ từng nói qua, loại tình huống này có thể từ thổ nhượng xuống tay, nô tỷ hảo tâm nhắc nhở kia nô tài một câu, kết quả đã bị nương nương ghi tạc trong lòng. Nói tới đây, A liếu triều lục dục cùng cố hàm phương hướng bang bang khái vài cái đầu, nàng sát mặt trắng bệnh. Nương nương minh giám, đều không phải là nô tỷ muốn hại nương nương, chính là vì bảo nô tỷ cùng đệ đệ tánh mạng, nô tỷ chỉ có thể thân bất do kỷ. Cố hàm trầm mặt xuống dưới, mãn điện nô tài không khỏi cũng cảm thấy thỏ tử Vị thấp giả nhiều có khổ chung, nào tùy vào bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó. A Liếu lau đem nước mắt, tiếp tục nói. Khi đó hoàng thượng đã hạ chỉ làm nhà ấm trồng hoa cấp di hòa cung tại bồi ngọc lan hoa, nương nương biết á Thụ là chiếu cấu ngọc lan hoa người được chọn sau, liền lần nữa nổi lên cái này tâm tư. Nô tỷ nhớ rất rõ ràng, nô Tỳ lần đầu tiên đi tìm A Thụ thương nghị việc này khi, đúng là hoàng hậu qua đời ngày ấy. A Liếu khóc đến thở hồn hện. Nô Tỳ mưu hại chiêu phi nương nương cùng con vua. Tội đáng chết vạn lần, nhưng á thủ vô tội A. Hắn là bất đắc dĩ mới hướng ngọc lan hoa chung đầu độc, hắn quán tới nhát gan sợ phiền phức, nếu là không có nô tỷ, A thủ căn bản không dám phạm phải bực này tội lỗi. Câu nương nương. Câu hoàng thượng. Phát phát từ bi, tha A thủ một mạng đi. Tất cả đều là nô tỳ sai A. A Thụ sợ tới mức nước mắt không ngừng rớt, hắn ôm á liếu, khóc lóc đều, tỷ. Toàn bộ trong điện làm này tỷ đệ hai người khóc đến cả phòng bi khang, có người cảm thấy không đành Có người cảm thấy hai người chết chưa hết tội, nhưng duy đọc Thục Phi, bình tĩnh mà rũ mi mắt, làm người thấy không rõ nàng ý tưởng. Cố hàm đổ thanh hỏi. Chuyện tới hiện giờ, Thục Phi nương nương còn có cái gì hào thuyết? Nhân chứng vật chứng đều ở, A Liếu là Dược An cung nhị đảng cung nữ, hầu hạ Thục Phi mấy năm, này trong cung ít có người có thể mua được nàng phản bội Thục Phi, trừ bỏ Thục Phi, chẳng sợ người khác lấy A thủ áp chế nàng, nàng cũng có thể hướng Thục Phi cầu cứu. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này căn bản không có mặt khác khả năng. Cố Hàm trong lòng tổng cảm thấy bất an, bởi vì Thục Phi biểu tình quá bình tĩnh, nàng tựa đối một màn này sớm đã có dự đoán, chỉ là như có như không một chút đáng tiếp cùng thất vọng, thất vọng với nàng phát hiện chân tướng qua sớm. Ý thức được điểm này, Cố Hàm trở thấy một trận sợ hãi. Thục Phi không sợ sự tích bại lộ, cũng không sợ bại lộ sau sẽ có cái gì trừng phạt, nàng cùng trấn tần, hoàng hậu toàn bất đồng, nàng xuất thân cũng không phải kinh thành, cũng không phải trong nhà sùng nữ, nàng quán tới không nơi nương tựa chỉ bằng hoàng thượng sủng ái mới có thể ở trong cung rừng chân. Thục Phi cô độc một mình, căn bản cái gì đều không sợ, chỉ nghĩ yếu hại nàng tánh mạng, loại người này chỉ cần tồn tại, đối nàng tới nói, chính là hậu hoạn vô cùng. Giờ khắc này, Cố Hàm đột nhiên đối Thục Phi nổi lên một mặt sắc ý. Cố Hàm nước mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía Thục Phi. Thục Phi chỉ là chiều nàng cười một cái, này cười, làm Cố Hàm trong lòng lột bột một tiếng, ngay sau đó, Thục Phi liền trực tiếp nhận tội. Là thân thiếp làm. Giọng nói rơi xuống, mãn điện ồn ào, lục dục tức giận, bóp nàng hàm dưới tay dùng thập phần lực đạo, chán ghét nói: "Vào cung tới nay, châm tự nhận đối đãi ngươi không tệ, ngươi đến tuột cùng có cái gì bất mãn?" Hoàng thượng không có lưu tình, Thục phi chỉ cảm thấy trên má không ngừng truyền đến đau đớn, tựa hồ không ngừng trên mặt, hoàng thượng trong mắt chán ghét trực tiếp thứ đau nàng, trong lòng không ngừng nảy lên độ đau, làm nàng thân mình tựa hồ đều run lên một chút. Thục phi nhắm mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Lục dục đương nhiên buông tay ném ra nàng. Thục phi lào đảo một chút, hấp tấp ngã trên mặt đất, lúc này không có người dám đỡ nàng, nàng một thân đẹp đẽ quý giá cung trang ngã trên mặt đất, có chút chật vợ, nhưng mọi người đều không khỏi cảm thấy trước mắt một mắn có chút không rõ ràng. Cho dù là hận độc thục phi a liếu giờ khắc này đều thực mờ mịn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nương nương sẽ liền dây rũa đều không có, liền trực tiếp nhận tội. Cố hàm gần như không thể phát hiện mà ninh ninh tế mi, trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì, thục phi chấn định làm nàng có chút bực bội. Tổng cảm thấy có một số việc vượt qua đoạn trước. Thục phi chống thân mình quỳ xuống, nàng bị hoàng thượng luông chiều lâu rồi, quý khí cùng tiêu ngạo tựa hồ đều khắc vào khung trung, chẳng sợ chuyện tới hiện giờ, nàng như cũ đến sống lưng thẳng thắn, cùng một bên Á liếu hình thành tiên minh đối lập. Nàng tiêu diễm trên má treo nước mắt, tựa chặt đức tuyến trân châu rừng ở tốt nhất gấm lụa thượng giống nhau, cùng nàng cùng ở ở Dực An cung nhiêu quý tần đều có một khắc sử sốt, nàng bừng tỉnh gian tựa hồ minh bạch, vì sao thục phi cái gì đều không có, lại có thể sủng quan hậu cung nhiều năm. Như vậy mỹ nhân, ai bỏ được làm nàng vẫn luôn phủ đuổi Trần. Mọi người chỉ nghe thuộc phi nhẹ nhàng chậm chậm nói: "Tự vào cung sau, hoàng thượng nhất quán đãi thần thiếp rất tốt, cầm y liễu ngọc thực, thánh quyến nông hậu, làm người khác đối thần thiếp yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, là ngài làm thần thiếp có thể tại đây hậu cung thẳng than eo, làm thần thiếp có thể đường cá nhân tồn tại, thần thiếp vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng." Lục dục trong lòng tức giận, không chỉ có không có theo thuộc phi nói mà bình ổn, ngược lại càng diễn càng thịnh, thành như nàng lời nói: Nàng thật sự cảm thấy hắn đối nàng rất tốt, vì sao còn phải làm ra bực này sự? Lúc dục không thể không thừa nhận, Thục Phi nhất quán là thông tuệ, nếu không lúc trước ở trong vương phủ khi, chẳng sợ Thục Phi dung mạo lại thịnh, hắn cũng sẽ không ở mọi người chung, cô đơn chọn lựa Thục Phi, đêm này đứng lên tới. Nguyên nhân chính là vì Thục Phi thông tuệ, nàng mới càng nên rõ ràng, đây là một đoạn công bằng trao đổi quan hệ, hắn làm Thục Phi ngạo nghệ với trong cung, Thục Phi liền phải làm được nàng chuyện nên làm. Cũng nguyên nhân chính là vì Thục Phi thông tuệ, Cho nên, người khác nhìn không ra sự tình, nàng đã sớm trong lòng biết rõ ràng, tỉ như hắn đối cố Hàm Tâm Tư. Chân tấn nhân hại con vua mà rơi đài, hoàng hậu nhân khó sinh mà đảo, thuộc phi liền mất đi tác dụng, đổi mà nói chi, nàng căn bản không có khởi đến tác dụng, nàng bạch bạch hưởng thụ này một đường vinh hoa phú quý. Tự hoàng hậu qua đời, lục dục đích sắc kiêng kỵ khởi hắn một tay nâng đỡ thuộc phi, nhưng cũng bận tâm cũ tình, chưa từng đối nàng làm cái gì, thậm chí đem tiểu công chúa giao cho nàng, với hậu cung trung Nàng như cũng một người dưới mọi người phía trên. Nàng có cái gì lý do, hoặc là nói, dựa vào cái gì đối cố hàm xuống tay. Cố hàm cực thiện mà nhữ hạ mày, nàng không nghĩ làm hoàng thượng chậm trễ nữa đi xuống, gấp gấp hạ, nàng hô thanh. Hoàng thượng, lục dục một đốn, hai người tầm mắt ở không trung đụng phải, chẳng sợ cố hàm cái gì cũng chưa nói, lục dục cũng biết nàng ý tứ. Hắn nói qua, phải cho nàng một công đạo, tuyệt đối sẽ đối hung thủ nghiêm trị không tha. Cố hàm khẩn nắm chặt khăn tay. Hắn môi cùng hoàng thượng đối diện, dây lát, lục dục thở ra một hơi, hắn vừa muốn nói cái gì, ngoài điện tựa truyền đến một trận khóc nỉ non thanh, Cố Hàm nghe được rõ ràng, đây là Trạch Nhi tiếng khóc. Trạch Nhi mỗi ngày vừa tỉnh tới, tất nhiên sẽ khóc nháo muốn gặp nàng. Cố Hàm liếc hướng trong điện đồng hồ cát, mới phát hiện thời gian quá đến nhanh như vậy, Trạch Nhi đích xác nên tỉnh, nhưng thật sự thực không vừa khéo. Cố Hàm nhắm mắt, đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay rất đau. Sau một lúc lâu, nàng mới một lần nữa mở mắt hạnh. Làm như tiết khí, nàng khó khăn lắm quay mặt qua chỗ khác. Trạch nhi tiếng khóc, không ngừng nàng nghe thấy được, hoàng thượng tự nhiên cũng nghe thấy. Thục phi dưới gối còn có vị đích công chúa, thục phi chiếu cố cô đích công chúa mấy tháng. Này dụng tâm nghiêm túc, liền cố hàm đều nghe nói một chút tiếng gió. Hoàng thượng một ngày tìm không được chọn người thích hợp, một ngày liền sẽ không muốn thục phi tánh mạng. Cố hàm không khỏi dơ tay vô chán, thật sự là cái đòi nợ. Lục rục dừng một chút, hắn chiều cố hàm nhìn lại. Nhưng cố hàm tựa hồ sớm đoán được tâm tư của hắn, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, lục dục trong lòng nghẹn muốn chết. Chương 142 đệ 142 chương